bùi tê hàn sa vào với kia một chút ấm áp vô pháp đem chính mình tay cấp thu hồi hắn nhìn chằm chằm hứa du du xem ánh mắt như thế nào đều thu không trở lại mười tám đồng vệ đang ở múa may kiếm kích chiều hắn cái này phương hướng tới bầu trời ưu ám đại tác phẩm sấm xét âm ầm gian tế phía dưới mọi người đều co rúm lại không dám ngẩng đầu càng là không dám phát ra tiếng thân tích không có buông xuống thần giận đã trước đạt mọi người có lẽ sợ hãi cùng thiên thần lửa giận cùng lửa xém lông mày nguy hiểm Nhưng lúc này bùi tê hàn lại cảm thấy hắn cứ như vậy đã chết, cũng không sở hám. Hứa du du Đấy lòng vang lên tên nàng đã lâu ngày. Hắn trên má giới mạch lui đến cần cổ, trùy tâm chi đau như cốt phụ rồi, mặc dù xẻo thịt tức cốt cũng khó có thể giải đau, dù vậy này cũng xa xa không kịp nàng một tia lòng bàn tay ấm áp muốn tới khắc cốt minh tâm. Sư minh, chúng ta nhất định sẽ đi ra ngoài. Trước mắt thế cục thiên biến văn hóa, hứa du du mặc dù là lại như thế nào lạc quan. Đối mặt như thế thực lực cách xa đối kháng cũng không khỏi sinh ra một cổ bi thương cảm giác, miệng nàng thượng tuy nói cứng cỏi nói, nội tâm cũng đã là một hồi hoang vắng. Nàng thật sự là không nghĩ nhìn thấy bùi tê hàn ở nàng trước mặt chết đi. Nàng nhẹ nhàng dựa vào đầu vai hắn, chỉ một cái chớp mắt cũng hảo, nàng tưởng ở trên người hắn hấp thu một chút ấm áp cùng dũng khí. Nhân sinh tới là yêu cầu tín nhiệm mới có thể duy trì sống sót, cho nên nàng muốn mượn hắn được đến một chút sống sót dũng khí, không sợ chết đối kháng. Hảo chúng ta sẽ đi ra ngoài. Bùi Tê Hàn bám vào Hứa Du Du bên hai, trinh trọng đáp. Hắn một tay nhẹ phúc ở Hứa Du Du đối sườn. Giờ phút này cũng không biết hai an đuổi ai, ai lại là ai, dung khí nơi phát ra chỉ là vận mệnh đưa bọn họ vĩnh cửu mà liên hệ ở cùng nhau, không thể phân cách. Quay cuồng mãnh liệt u ám chung, điện quang sấm rền thanh hết đợt này đến đợt khác, ẩn ẩn có lại hàng thiên lôi chi thế. Tầng mây lộ ra nguy hiểm hơi thở so bất cứ lần nào đều phải tới nung liệt. Hắn bị thừa thiên mãnh cấm chế bị thương rất sâu. Hứa Du Du ở trong lòng ngực hắn, hắn tổng cảm thấy chậm chạp khó có thể đứng dậy. Sắp chết mới biết tình triển. Bùi Tê Hàn đem chính mình trên tay là lướt vòng gỡ xuống, mang về đến Hứa Du Du thủ đoạn, hắn kiên định mà nói cho nàng, hảo hảo bảo hộ chính mình, Ly xa chút, hứa hẹn cùng sinh, không cầu sống một mình. "Đần đâu?" Hứa Du Du gật gật đầu. Bùi Tê Hàn huề nàng đứng dậy, ta sẽ mượn cơ hội hủy hoại Thừa Thiên mãnh cấm chế, nếu là nó từ không trung hạ truy không chỗ nào tan vỡ ta hội kiến cơ đem nó hủy hoại hứa du du nói tiếp bùi tê hàn gật đầu ở lôi thế sắp sửa rơi xuống hết sức bùi tê hàn sử lực đem hứa du du đẩy xa một khắc sườn mười tám đồng vệ cũng kỉnh trưởng kích dí chiều hắn âm thế công tấn mãnh tựa hồ là một chút đường sống cũng không nghĩ cấp bùi tê hàn cười lạnh một tiếng thiên lôi cùng trưởng kích đồng thời dứt xuống hắn phi thân thượng nên thân nhẹ như yến ở thiên lôi đã đến hết sức dẫm lên một tầng một tầng trưởng kích tại đây phi thân hướng lên trên cuối cùng đình dừng ở một chỗ trưởng kích thượng chưa từng hoạt động tựa hồ là ở bình tĩnh chờ đợi thiên lôi buông xuống vanh một tiếng thiên lôi tạc khởi chờ xương khói tan đi chỉ thấy một đồng nhân trong tay trưởng kích bị từ giữa bẻ gãy nửa căn bùi tê hàn không biết khi nào đã lắc mình đứng ở một chỗ đồng nhân bả vai phía trên hắn ở chúng kiếm trung kích đâm bên trong gian nan đi trước thiên lôi lại có muốn rớt xuống xu thế lúc này chỉ biết so thượng một lần càng thêm lệnh người chấn động hứa du du thấy bùi tê hàn linh hoạt thân hình chậm lại người cũng có tinh bị lực tấn thời điểm chỉ là hắn động tác một chậm trên người liền bị trọc khai vài đạo khẩu tử tràn ra tới máu tươi nhiễm bạch đi ý hết sức rõ ràng người dao sắc bén hạ cầu sinh không bao lâu hắn này thân thánh hầu bạch đi ý tao huyết xâm nhiễm đốn thành hồng bạch hai sắc loang lổ tung hoành rất là làm cho người ta sợ hãi bùi tê hàn trong tay kinh nghe kiếm nghiêng hoành cùng dựng chém lại đây trường kiếm giao phong hai bên khí thế các thịnh nghề hà bùi tê hàn đã là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chi thân phía sau trường kích đánh bất ngờ hắn quay đầu phân đi nửa phần tâm thần tiệm rơi xuống phong có không địch lại thái độ nguy hiểm hứa du du không thể tin tưởng mà mở to hai mắt nhìn hắn bên cạnh người có một chưa từng chú ý tới phi phách lại đây trường kiếm lấy này lược đạo nhưng nháy mắt đem bùi tê hàn thân mình một phân thành hai sư huynh hứa du du hướng tới trên bầu trời hô lớn thiểu tâm bên cạnh người bùi tê hàn ngưng mắt qua đi trường kiếm mắt thấy liền phải từ hắn bên hông đường ngang bùi tê hàn triệt hạ tay trái Một tay kết ấn trọng lực đánh hướng cách đó không xa một người đồng vệ, trường kiếm tới gần mặt, hắn trong miệng vội vàng thì thầm, âm dương đổi chỗ, khai. Nháy mắt trận pháp hiện ra, nhìn dáng vẻ chỉ bùi tê hàn trước đây trước nhảy động trung bố trí hảo pháp trận các nơi yếu điểm, chậm đợi thời cơ. Nháy mắt vị trí biến động, kia đồng vệ đổi đến bùi tê hàn vị trí nơi, một khắc đồng vệ không kịp thu hồi kiếm phách chém, mang theo sức châu trường kiếm hoàn toàn đi vào thoáng chốc hoàn toàn đi vào đồng vệ thân thể bên trong, vòng eo nửa chạm, xem như hủy hoại đùi tê hàn lòng bàn chân dẫm lên kinh nghe kiếm đạp đến giữa không trung trong miệng huyết một cổ một cổ ra bên ngoài khụ hận không thể đem chính mình tâm phí can đảm toàn nổ ra bơi lội giới mạch lóe đỏ sầm ánh sáng hắn bộ dáng này so với ác quỷ tu la chỉ có hơn chứ không kém mười tám đồng vệ chung có một vệ bị chém thương sau còn lại đồng vệ tức giận lan tràn đôi tay kiếm kích múa may phẫn ức mà hướng đùi tê hàn bên này lao tới lại đây mắt thấy bầu trời lôi kiếp cũng muốn rơi xuống đùi tê hàn ngự kiếm hướng về phía trước bay nhanh chỉ thấy trong tay hắn kết ra ấn ký một đạo màu lam tiểu trận liền mạnh mẽ hấp thụ ở thừa thiên mánh mặt trên hắn giữa mày nhăn lại nhìn hết sức cố hết sức thiên lôi sắp rớt xuống dây lát ngàn giảm, đùi tê hàn khai trận vật đổi hình gì, thừa thiên mánh bị thiên lôi long trọng một kích tiếp theo là đếm tới trường kích lanh kiếm đâm manh thân pháp trận một tịch mở rộng mấy cái chú văn băng bắn tung tóe tại ngoại lấy nhân lực xác thật là khó có thể đối kháng thần lực kia liền không bằng mượn từ thần lực hủy hoại này trận Bùi tê hàn hơi xem xét liếc mắt một cái chính mình quần áo, áo bào trắng biến huyết ý hề, không biết là hắn trước ngã xuống, vẫn là này trận pháp sẽ trước bị hủy hư. Âm dương đổi chỗ trận, hắn mới tìm hiểu, học không tinh, mạnh mẽ thuốc dục có tính mạch đức từng khúc tu vi mất hết nguy hiểm, chỉ là hiện giờ loại tình huống này cũng không chấp nhận được hắn khảo ngược này đó, hiện tại có thể sống sót mới là nhất quan trọng. Tàn khuyết trận pháp nhậm nhiên có thể gian nan duy trì đi xuống. Hắn cần thiết nhiều chỉ vài lần trận pháp mới có thể làm Thừa Thiên Maính thượng cấm chế hủy hoại. Tinh huyết hao hết cũng không sở tích. Mấy cái qua lại lúc sau, Bùi Tê Hàn bị 18 đồng vệ dùng trường kích thiết nhận đánh trúng bụng đánh rớt, Hứa Du Du xem đến cốt run thịt kinh, mặc dù là kia thiết kích không có đánh vào nàng trên người, nàng đã cảm thấy đau đớn khó nhịn. Bùi Tê Hàn thật mạnh rơi xuống đất, Hứa Du Du vội vàng tiến lên đi xem xét hắn thương thế, hắn ngã xuống địa phương bị huyết sắc cấp xâm nhiễm, không đợi Hứa Du Du qua đi, Hắn liền như là không muốn sống giống nhau rãy rủa lên, chuẩn bị tập kết linh lực lại hướng lên trên hướng, liền một ngụm thở dốc cơ hội đều không cho chính mình. Sư Minh, nàng gọi lại hắn. "Ngươi nàng nghẹn ngào, trong cổ họng khô khốc, nàng giơ tay thăm thượng hắn quần áo, sờ soạn một tay huyết, đập vào mắt tức là đỏ tươi, Hứa Du Du cảm giác có chút thở không nổi. Bốn mắt nhìn nhau, trầm mặc không tiếng động. Bùi Tê Hàn ngước mắt nhìn phía không trung, hắn bình tĩnh mà nói cho nàng, "Thừa Thiên maính cấm chế." Còn kém thiên lôi cuối cùng một kích, hắn còn thừa linh lực cũng chỉ đủ ở sử dụng cuối cùng một lần âm dương đổi chỗ, nếu là lần này thất bại, cơ hội toàn vô. Hắn tưởng, hắn cho dù chết, có thể đem nàng đưa ra đi cũng là tốt. Chính là, không có chính là. Bùi Tê Hàn chém đinh chặt sắt nói, ngươi đáp ứng quá chuyện của ta sẽ không nuốt lời đúng hay không? Nàng biết Bùi Tê Hàn cơ hội là ôm hẳn phải chết quyết tâm đi, cho nên nàng lại một lần muốn hắn hứa hẹn, bức thiết mà muốn tìm hắn tìm kiếm một câu khẳng định nói. Chỉ cần hắn nói, hắn sẽ không chết, hắn nhất định sẽ mang theo nàng đi ra ngoài, nàng liền tin. Ta không nuốt lời. Bùi tê hàn thật sâu mà nhìn nàng. Nói, hắn cắn răng ngự khởi kinh nghe kiếm hướng lên trên hướng, trọng thương lúc sau bùi tê hàn ngự kiếm tốc độ sậu hàng, cơ hồ là bị kiếm kích đuổi theo phía sau một hai tấc thứ chém. Hắn lúc trước tuy rằng dùng trận pháp đem 18 đồng vệ hủy hoại một chút, nhưng là còn sót lại hoặc là như cũ hoàn hảo đồng vệ vẫn có mấy chủ. So sánh với dưới này đó đồng vệ biên có vẻ linh hoạt rất nhiều bùi tê hàn cố hết sức mà tránh đi đồng vệ kiếm kích trước người tuy là hoàn toàn né tránh chính là phía sau tránh còn không kịp một đạo trường kích hướng hắn phía sau đâm tới trực tiếp xỏ xuyên qua hắn toàn bộ ngực bùi tê hàn thân hình ở kia mười tám đồng vệ trước mặt có vẻ dị thường nhỏ yếu như là toàn bộ thân thể đều bị đóng đinh ở trường kích thượng hứa du du đông nhiên cảm giác trên mặt có một cổ lạnh leo chạy xuống nàng không biết như thế nào liền khóc bùi tê hàn mấy phen giấy giụa vô pháp thoát thân tùy ý vặn vẹo thân hình sau chỉ biết sử miệng vết thương trở nên càng thêm đến thâm hắn ngẩng đầu nhìn không chung cuối cùng một đạo thiên lôi liền phải tới chính là hiện tại còn không phải thời điểm ngay lập tức một đạo trưởng kiếm hoàn toàn đi vào vai hắn xương bả vai phía trước lại một phương trường kích hoành thứ hắn ngạnh sinh sinh chịu cắn răng không có hé răng đau đớn tiêu ma người ý chí đùi tê hàn nâng lên đôi tay gian nan kết ấn ký hắn mấy phen dãy rùa động tác trên tay lại thật sự là vô lực khó có thể gắn bó huyết lỗ thủng một cái lớn hơn một cái Hắn rũ mắt nhìn thoáng qua giản tế thượng hứa Duju, du, nàng tựa hồ cũng đang xem nàng. Mặc dù cách rất xa, hắn cũng có thể cảm nhận được nàng nội vàng. hắn tâm đột nhiên co rút, nguyên bản bò lên trên trên má giới mạch đống nhiên biến mất đi xuống. "Sư huynh." Hứa Duju du kêu gọi hắn. Hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên một trận nhiệt lưu, không biết là từ đâu tới sức lực, hắn đôi tay không ngừng động tác, một cái ấn ký đã là kết thành, từ một bên lại đây trường kiếm đảo qua trận gió thẳng đánh bụi tê hàn gương mặt, u ám thời tiết tia chớp quang mang đâm vào người đôi mắt khó có thể mở. Bùi Tê Hàn đột nhiên một dùng sức, cắm vào hắn trong thân thể lưỡi dao lại hoàn toàn đi vào hai phân, trên người huyết đều đã muốn lưu làm. Nguy cực thời khắc, Bùi Tê Hàn há mồm, ách thanh gian nan nói, âm dương đổi chỗ, khai. Hắn nhắm mắt, tiếng gió ở bên thai gào thét mà qua, thiên lôi cùng đao kích đồng loạt hoàn toàn đi vào Thừa Thiên Manh thượng cấm chế chung, di động cấm chế ầm ầm tan đi, kim sắc chú văn xái lạc phía chân trời, cuối cùng một chút cấm chế rốt cuộc là bị hắn làm hỏng bùi tê hàn căng chặt thân thể lơi lòng hạ liên quan hắn dưới lòng bàn chân giấm lên kinh nghe kiếm cũng lung lay sắp đổ thừa thiên manh mất cấm chế từ trên bầu trời rơi xuống hắn vốn định lại đi ngự kiếm đi phía trước truy phía sau lại bị một đạo trưởng kích đâm thủng kinh nghe kiếm nháy mắt từ hắn góc chân rơi xuống giờ phút này hắn liền liền mặc kệ xuống tay chân không ở làm cuối cùng dãy giụa hứa du du mắt thấy thừa thiên manh rơi xuống lập tức liền đem này cướp đi ôm ở lòng bàn tay chỉ là không đợi nàng động tác phía sau trường kiếm cùng thiết kích liền đẩy trời kiếm vũ giống nhau chiều nàng rơi xuống hứa du du tránh còn không kịp ké ngã một cái thừa thiên manh từ nàng trong lòng ngực chạy xuống trường kích nhanh chóng hướng tới hứa du du thân thể phương hướng thứ chọc đi nàng xoay người chiều bên vừa chuyển gian nan lẽ qua hứa du du tay mắt lanh lẹ đem thừa thiên manh khó khăn lắm dùng hai ngón tay bắt lấy nhưng nàng một hồi mắt vô số lanh mang đối với nàng khiến nàng quên mất như thế nào tự hỏi thử vong uy hiếp tới gần nàng nuốt nước miếng Không biết làm sao, bốn phía tất cả đều là Hàn Mang, căn bản là không có khả năng tránh đi, mà nàng hai ngón tay chi lực liền bắt lấy Thừa Thiên mánh đã là dùng hết sức lực, Vì nó, bất lực. Bùi Tê Hàn sớm tại những cái đó đồng vệ đuổi theo bắt Hứa Du Du thời điểm, liền lại bắt đầu kịch liệt giãy rủa. Nàng sẽ chết. Đương Trường kích thứ hướng Hứa Du Du thân thể mà thời điểm, Bùi Tê Hàn không thể ức chế kích độc lên, đồng tử sọ sục. Hắn thấp giọng gọi này chính mình kiếm. Kinh nghệ Rơi trên mặt đất kinh nghe kiếm chỉ là chấn động hai hạ liền lại vô động tĩnh cũng may kia trong nháy mắt hứa du du khó khăn lắm tránh thoát, nhưng hắn biết kia chỉ là một cái bắt đầu, hắn không có thời gian. Hắn bị định ở đồng vệ trường kích thượng, trước hết cần tránh thoát trường kích chói buộc mới có thể đủ cứu nàng. Kinh nghe! Kinh nghe! Kinh nghe! Một tiếng trọng so một tiếng. Bùi tê hàn mỗi kêu một tiếng, liền cảm thấy chính mình trong kinh mạch huyết ở nghịch lưu, có lẽ là quá mức với nghịch thiên mà đi. Giới mạch trong nháy mắt bỏ liền hắn toàn mặt kiếm kích bất quá ly hứa du du chỉ có ba tấc khoảng cách bùi tê hàn dùng hết toàn thân sức lực cuối cùng tê kinh nê theo kinh nê kiếm như xét đánh giống nhau vọt lên bùi tê hàn bốn phía quang mang đại thịnh tại đây u ám thời tiết trung đặc biệt lóa mắt quỳ xuống đất không dậy nổi các tu sĩ cũng dương mắt nhìn lên giờ khắc này thời gian phảng phất bị yên lặng đông vệ nhóm kinh ngạc với cái này hơi thở thoi thóp thanh niên cư nhiên còn có thể có như vậy ý chí chiến đấu thế nhưng lấy độ kiếp một cảnh chi thân mạnh mẽ đột phá tu vi tới độ kiếp tám cảnh theo kinh nghe kiếm bay nhanh mà dừng ở bùi tê hàn trên tay hắn tay trái cực nhanh kết hạ một cái ơn ký chạy như bay đánh vào hứa du du trên người hắn tụ lấy tất cả đều là tu vi chút xuống bên phải tay sở cầm kinh nghe kiếm thượng trở tay nhất kiếm liền chặt đứt đâm thùng hắn trong thân thể trường kiếm hứa du du hết sức chăm chú đến nhìn chằm chằm bùi tê động xem hồn nhiên quên mất nàng bên cạnh nguy hiểm nàng sư huynh có phải hay không muốn chết Âm dương đổi chỗ, khai. Hứa Du Du chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, đồng nhiên chi gian nàng người đã ở trời cao thượng, trên tay cầm thừa thiên mánh, dưới chân đạp kinh nghe kiếm. Sự tinh tới quá đột nhiên, nàng vội đi tìm bùi tê hàn thân ảnh, liền thấy hắn đã là nằm ở chính mình mới vừa rồi vị trí, một đạo thiết kích chọc hướng hắn trái tim, trực tiếp đem người cấp đinh mặc ở giàn tế thượng, tiếp theo còn lại kiếm kích trước sau từ hắn tứ chi đi qua mà qua, không cho hắn lại có một chút ít nhúc nhích cơ hội hứa du du trơ mắt mà nhìn hậu chi hậu giác mà lau một phen mặt trên mặt tất cả đều là hàm khổ nước mắt bùi tê hàn nhìn trên bầu trời hứa du du chưng môi muốn nói lại thôi thấy nàng bình yên vô sự trầm trọng mí mắt chậm rãi hạ hạp hứa du du thân thể run lên mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại nhớ tới nàng nhiệm vụ dưới chân kinh nghe kiếm tựa hồ có điều cảm ứng mang theo hứa du du liền đi phía trước phi kia đồng vệ giải quyết xong bùi tê hàn lúc sau mục tiêu đó là nàng kinh nghe kiếm phi đến một chỗ báo hỏng đồng vệ biên hứa du du nhìn trong tay thừa thiên mánh lại nghĩ tới bùi tê hàn trên người những cái đó thương trong lúc nhất thời giận từ tâm sinh trực tiếp đem thừa thiên mánh hướng phế đồng nhân trên trán nem tới đi mẹ ngươi cho má thần tế nàng không thể ước chế bạo một câu thô khẩu bảy màu lưu ly li tức khắc vỡ thành tạt bã hứa du du thân thể run rẩy không ngừng một cổ tích tụ khí từ nàng ngực tràn đầy trong cổ họng mà nàng hiện tại liền lên tiếng khóc lớn đều làm không được bùi tê hàn sẽ chết sao vẫn là đã chết Nàng chẳng lẽ lại không thể tránh khỏi muốn đi vào luân hồi sao? Nàng luyến tiếp. Bầu trời phong vân biến đổi lớn, ưu ám tan đi, lộ ra tinh không vạn lý. Hứa du du hít sâu một hơi lau chính mình nước mắt, đầu đại nước mắt từ hốc mắt giữa dòng da sau nàng tầm mắt cũng trở nên rõ ràng lên. Quanh mình cảnh vật thật ở dần dần mà biến mất, hứa du du xoay người, liền thấy đâm vào đuổi tê hàn trong thân thể kiếm kích cũng ở theo gió rồi biến mất. Đỏ tươi máu từ hắn quần áo thượng bong ra từng màng. Bùi Tê Hàn trên người miệng vết thương đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khép lại, giới mạch biến mất, hắn chậm rãi trợn mắt. Hứa Du Du trong mắt sáng lên một đạo quang, trên mặt nàng nhiễm vui mừng, dưới chân kinh nghe kiếm chính mang theo nàng nhanh chóng hướng Bùi Tê Hàn phương hướng đi. Nàng chờ không kịp từ kinh nghe kiếm thượng nhảy xuống, đãi nàng đi vào Bùi Tê Hàn bên người thời điểm, hắn đã là hoàn toàn khôi phục, có sinh khí. Chúng ta thành công. Hứa Du Du hỉ cực mà khóc. Ân. Bùi Tê Hàn nhìn nàng khỏe miệng đống nhiên lại nổi lên một mạt ý cười hứa du du xem đến ngây người đây là bùi tê hàn lần đầu tiên đối nàng cười hắn cười rộ lên đẹp cực kỳ soi bầu trời trích tiên đều phải đáng chú ý phảng phất giống như thiên sơn thượng tuyết liên chấn động rất xuống một thân che khuất nguyên trạng cực đóng băng tuyết thanh lãnh nạo hàn trong hơi thở nhiều một mạt nhân gian sắc màu ấm nhợt nhạt cong lên khỏe miệng câu nhân cực kỳ hứa du du cũng lỏa lộ ra một mạt ý cười tới cao hứng hướng hắn nói sư minh ngươi cư nhiên cười ra bùi tê hàn sửng sốt một cái trước mắt hắc mâu chung ảnh ngược thiếu nữ khuôn mặt không biết suy nghĩ cái gì cái gì tươi cười thu liễm một chút hắn cầm lòng không đậu duỗi tay đốt ngón tay đụng tới hứa du du treo nước mắt gương mặt ngươi khóc hắn tay từ trước đến nay là lạnh băng chính là lúc này hứa du du lại cảm thấy hắn đốt ngón tay nóng đến dọa người này độ ấm thiêu đỏ nàng nhĩ tiêm hứa du du sau này lui một chút tránh đi hắn tay bùi tê hàn ngẩn ra một chút không được tự nhiên mà đem chính mình tay thu hồi ta vừa mới còn tưởng rằng ngươi đã chết hứa du du giải thích nói nàng ý tứ thực sáng tỏ này nước mắt là vì hắn lưu bùi tê hàn không thể nói đến chính mình chính là một loại như thế nào tâm tình hắn cuối cùng đứng dậy an ủi nói không có việc gì ta nói rồi chúng ta sẽ không chết hứa du du hướng hắn nói lời cảm tạ sư minh vừa mới đa tạ ngươi nếu không phải ngươi ta khẳng định đến ở diêm la điện thượng đi qua một hồi nàng biết bùi tê hàn tuy đã khôi phục nhưng những cái đó đau xót lại là chân thật tồn tại Là hắn vì nàng bị những cái đó đau. Không đáng ngại. Bùi Tê Hàn nói, ta sẽ không quên ta lời hứa. Hắn hứa hẹn qua nàng, sẽ bảo vệ tốt nàng. Hai người phía trước xuất hiện một chỗ vô tự truyền tống trận. Bùi Tê Hàn đem hứa Du Du kéo lên kinh nghe kiếm, đi. Trước mắt công phu, bọn họ liền trả lời trương thời nhuận phòng nhỏ. Các ngươi thật là mạng lớn, cư nhiên còn có thể trở về. Lại là một câu châm trọc miệng mai nói. Hứa Du Du thản nhiên chịu chi, sống sót sau thai nạn cảm giác thật tốt nàng ngoại ý muốn quý trọng nhảy đến trương thời nhuận trước mặt la lối khóc lóc tiền bối thế nào có phải hay không thực kinh hỉ nha chương năm mươi chín ừ trương thời nhuận hiển nhiên là cái não kiểu nhân cách hắn rốt cuộc đem chính mình trong tay chung trà buông xuống cũng bắt đầu nhìn thẳng vào hứa du du nhìn chằm chằm nàng nhìn một lúc sau hắn lấy ra chính mình bặc quải cuối cùng ở trên bản tính một quẻ hứa du du xem không hiểu quẻ tượng liền hỏi nói tiền bối ngươi này lại là ở tính cái gì Trương thời nhuận không có trả lời hứa du du nói, hắn trầm mặc mà nhìn này quẻ tượng thật lâu sau, rồi sau đó đẩy ra cửa sổ, ngoài cửa sổ cảnh sắc thiên biến hóa vạn, tựa hồ có tùy thời liền phải sụp đổ bộ dáng Bọn họ phá cái này cửu châu thần tế, cái này hóa linh bí cảnh nên tiêu tán. Hắn mở ra chính mình ống tay háo, nhìn giới mạch từ chính mình trên người tiêu hẩn quay đầu đối hứa du du nói lời cảm tạ, trong giọng nói nhiều thành khẩn. Thiểu cô nương, đa tạ, hứa du du chính mê mang. Bùi Tê Hàn một bên ra tiếng luôn nói, bí cảnh đem tiêu. Vậy ngươi chẳng phải là sẽ chết. Hứa Du Du Kinh nói. Trương thời nhuận sửa đúng nàng cách nói, ta đã chết, vậy ở chỗ này cũng là chịu khổ. Các ngươi có thể phá hư thần tế, ta rất là vui mừng. Theo sau hắn nhìn về phía Bùi Tê Hàn, hậu sinh, ta thu hồi phía trước nói, cũng chúc mừng ngươi, tu vi cao bảy cái cảnh giới. Bùi Tê Hàn gật đầu, xem như cam chịu. Hứa Du Du sẽ không hại chết hắn, là chính hắn cam tâm tình nguyện trương thời nhuận ánh mắt ở hai người bọn họ gian dao động hắn nhớ tới trên bàn kia phó quẻ tượng tức là đại hùng cũng có thể gọi là đại cát tuyệt chỗ phùng sinh đây là trời cao ban cho bọn họ sấm nôn các ngươi cần phải đi trương thời nhuận nhắc nhở nói hai người cung kính mà cùng hắn cáo biệt bùi tê hàn ngự khởi kinh nghe hắn hướng hứa du du vươn tay đi lên hứa du du đôi mắt dị thường sáng ngời, nàng đem chính mình tay đưa cho bùi tê hàn hắn hướng về phía trước một túm hứa du du liền đứng thẳng ở kinh nghe mũi kiếm thượng Tái kiến. Hứa du du cáo biệt lễ tiết còn không có quên. Trương thời nhuận buồn không nghĩ lần nữa nhiều lời, có lẽ đối với người khác tới nói, bọn họ còn có tái kiến cơ hội, nhưng hắn là trương thời nhuận, nhân thiên phạt mà chết, bị thiên thần nguyên rùa. Hôn thể như vậy tiêu tán sau, liền kiếp sau cũng không thể mong đợi. Nhưng hắn cũng không hối hận hắn sở làm này hết thảy. Tái kiến. Ở thân thể hắn tiêu tán phía trước, trương thời nhuận khỏe môi nổi lên cười, hắn có thể cùng chính mình giải hòa. Hứa du du ở bùi tê hàn phía sau, nhìn hắn ngự kiếm cực nhanh đi trước, nàng phía sau thế giới đã hóa thành trắng xóa mà một mảnh. Nàng nhìn lại, liền thấy một đạo kim hoàng sắc quang mang hướng tới bọn họ cái này phương hướng buôn tập mà đến, nàng xả bùi tê hàn tay háo, sư minh, đó là cái gì? Bùi tê hàn quay đầu, đem tia nói kim mang trộm trong tay, hắn đem lòng bàn tay mở ra, là một giọt thủy phiêu phù ở hắn lòng bàn tay phía trên. Đây là bí cảnh tinh hoa. Nói bùi tê hàn đem này tích tinh hoa rót vào đến hứa du du giữa chán nháy mắt nàng liền cảm giác chính mình thân thể huyền chuyển nhẹ nhàng giống như liền gân cốt đều mạnh mẽ không ít trên người nàng một trận bạch quang nổi lên hứa du du chố mắt nàng đây là tu vi có điều đột phá bùi tê hàn nói chắc chắn nàng ý tưởng ngươi hiện tại tu vi đã đến trúc cơ bảy cảnh trở lại đồng lâm có thể bắt đầu thử ngự kiếm hứa du du mắt sáng rực lên thứ này cư nhiên lợi hại như vậy lập tức khiến cho nàng tu vi tăng lên một cấp bậc Thấy bọn họ hai người bình an ra tới, lục tức rất là vừa lòng, một cái hóa linh bí cảnh hủy hoại, lại có thể được đuổi tê hàn tấn trước. Chỉ là lục tức vẫn chưa đối bùi tê hàn có bất luận cái gì khen, hắn chỉ là ngăn đón hứa du du bả vai đối nàng khen không dứt miệng. Hứa du du ngắm liếc mắt một cái bạch thi dày thanh niên, nhỏ giọng bổ sung nói, sư huynh hắn cũng rất lợi hại. Lục tức hình như là ở sinh bùi tê hàn khí, nếu hắn có thể từ hóa linh bí cảnh trung ra tới, hơn nữa có thể được đến tấn trước này liền thuyết minh hắn này quá khứ bốn năm chung là một chút đều không có tưởng chính mình hảo, hắn đây là ở cùng hắn giận dỗi, lục tức lạnh mặt đối bùi tê hàn nói, đi về trước hảo hảo dưỡng thương, còn lại sự tình chờ ngươi thương hảo lúc sau lại luận. đúng vậy, bùi tê hàn theo tiếng sau, không đi, ngược lại là nhìn hứa du du, hứa du du hỏi lục tức nói, sư phụ, ta hiện tại đã trở thành trúc cơ bảy cảnh, có phải hay không có thể thương tiếp ngự kiếm phi hành nha? tuy nói chỉ có kim đan kỳ tu sĩ mới có thể ngự kiếm phi hành nhưng ngự kiếm cơ sở đó là muốn từ chúc cơ kỳ bắt đầu đánh hạ. là lục tức đối hứa du du nói ngươi muốn cho ai dạy ngươi hứa du du nhìn bùi tê hàn liếc mắt một cái hứng thú hừng hực nói ta muốn cho sư huynh dạy ta đã từng nàng làm bùi tê hàn giáo nàng kiếm thuật hắn giao đến không tình nguyện hứa du du trong lòng vẫn luôn đối việc này lòng mang tức giận lúc này bọn họ quan hệ đều như vậy hảo hắn tất nhiên là sẽ không ở cự tuyệt nàng đi nàng đến tìm hắn yếu điểm bồi thường hứa du du trong lòng như vậy nghĩ đi đến bùi tê hàn trước mặt cố ý đối hắn nói nếu là sư huynh không muốn ta cũng có thể đổi người khác bùi tê hàn một câu theo ta đi hứa du du liền biết nàng không có cự tuyệt hắn sau đó nàng liền hưng phấn mà đi theo bùi tê hàn bên cạnh người tung tăng nhảy nhót mà đi rồi ra sơn động cấm địa hứa du du mở ra hai tay hưởng thụ ánh mặt trời tắm gội nàng nghiêng đầu trong mắt tinh tế mà miêu tả bùi tê hàn hình thể xem đến có chút nhập thần Liền hắn tầm mắt lại đây cũng không có phát hiện. Ân, Bùi Tê Hàn ra tiếng. Hứa Du Du hoàn hồn, cảm thấy mỹ Man nói, cảm giác tưởng là tân sinh giống nhau. Sắc thật. Bùi Tê Hàn đơn giản nói tiếp nói, rồi sau đó hắn dẫn người đi sau núi, cũng là đã từng lần đầu tiên hắn giáo hứa Du Du luyện tập kiếm thuật địa phương. Hứa Du Du trở về chốn cũ, đồng nhiên cảm thấy tâm tình tất cả thoải mái, lần này nàng chính là làm bùi Tê Hàn cam tâm tình nguyện giáo nàng tới. Nga, đúng rồi. Sư Minh. Thương thế của ngươi không có việc gì đi. Hứa du du quan tâm hỏi, các nàng mới từ hóa linh bí cảnh trung ra tới, theo lý thuyết hẳn là hảo sinh nghỉ ngơi một hồi, liền tính là học tập ngữ kiếm phương pháp cũng không hẳn là như thế vội vàng. Không ngại, đã khôi phục hoàn toàn. Bùi tê hẳn nói. Hứa du du truy vấn, sư minh, vậy ngươi trên người thiên phạt nhưng có hoàn toàn trừ tận gốc. Nàng nhớ rõ, nàng thấy bùi tê trên người thiên phạt biến mất hầu như không còn, lại là ở cửu châu thần tế thượng nói không chừng thật sự liền hoàn toàn biến mất đâu như vậy cũng coi như là lại nàng một cọc tâm sự bùi tê hàn vẫn chưa chỉ là tạm thời rút đi thiên phạt ngày thường sẽ không phát tác cửu châu thần tế thượng là sự gia hám nhân như vậy a hứa du du trong giọng nói còn có chút đáng tiếc bùi tê hàn trong tay huyễn hóa ra kinh nghe kiếm chậm rãi truy trí trên mặt đất đem ngươi bội kiếm tìm ra hứa du du ở chính mình tiểu túi tiền nội tìm kiếm sau đó đem chính mình kia đem rách nát ngoạn ý nhi cũng đem ra đặt ở trên mặt đất bùi tê hàn nhìn quá liếc mắt một cái hỏi nói nhưng có kiếm danh kiếm danh hứa du du trong lòng ở thương quốc thời điểm sẽ biết này kiếm vô dụng chỉ là một phen rách nát ngoạn ý nhi sở nàng ở trong lòng liền vẫn luôn rách mướp ngoạn ý nhi rách nát ngoạn ý tê nhưng muốn nói này kiếm danh hứa du du cắn môi ở bùi tê hàn trước mặt này kiếm danh tựa hồ là có vẻ có chút khó có thể mở miệng vô kiếm danh có Có. Hứa du du chặn lại nói, nàng đầu lươi thắt, ở trước mặt hắn hại khởi xấu hổ tới, nay đã khác xưa, đã từng dùng để lừa gạt hắn nghẹn nàng kiếm danh thế nhưng sẽ làm nan kham nàng như thế. Hứa du du thật là vì chính mình đổ mồ hôi, nàng cúi đầu, nhỏ giọng nói, tiểu bùi. ân. Bùi tê hàng tựa hồ là lên tiếng, hứa du du mặt lập tức liền hồng thấu nửa bầu trời, nàng chớp chớp mắt, hết sức vô tội mà nói cho bùi tê hàng nói, sư minh, ta là nói, thanh kiếm này, tên của hắn kêu tiểu bùi bùi tê hàn nghe vậy trầm mặc một cái trước mắt quá vãng ký ức rũng manh vào trong óc hắn sững sờ ở tại chỗ cũng không có nhiều lời hứa du du cảm thấy quẫn bách đến cực điểm cả khuôn mặt đỏ bừng tê kêu quát quát nói bằng không ta lập tức đem tên của nó cấp sửa lại đi bùi tê hàn chính xác nói kiếm danh một khi xác lập liền không thể tùy ý sửa đổi kia như vậy chẳng phải là mạo phạm ngươi hứa du du ở trong lòng âm thầm bắt cấp nhưng nàng thấy bùi tê hàn vô tình ở luận nàng kiếm danh một chuyện nàng cũng không nghĩ nhiều lời bùi tê hàn đem ngự kiếm khẩu quyết truyền thụ cho nàng ngươi thử xem có thể hay không đem ngươi bội kiếm từ trên mặt đất triệu khởi hứa du du theo lời làm theo chính là nàng kia đem rách nát ngoạn ý liền lẳng lặng mà nằm trên mặt đất động tinh gì cũng không có nàng thử qua năm sáu lần như cũng là cái gì khởi sắc đều không có bùi tê hàn cơ hồ là tay cầm tay mà ở giáo nàng ngự kiếm đối nàng tới nói đến cùng là một kiện việc khó một canh giờ vội vàng qua đi nàng miệng khô lưới khô tinh bị lực lẫn kiếm vẫn không nhúc ních vững như láo cẩu nàng bất giác có điểm nhụt trí liền hỏi bùi tê hàn sư huynh lần đầu tiên ngự kiếm thời điểm cũng như thế gian nan sao kinh nghe rất nghe lời một triệu liền khởi thật là dự kiến bên trong đáp án hứa du du hít sâu một hơi đả kích lớn hơn nữa ngắn ngủn mấy chữ làm nàng cảm thấy huệ vẻ, quả nhiên thiên tài cùng người thường chi gian trên lệch không phải nhỏ tí tẹo bùi tê hàn gọi một tiếng kinh nghe kinh nghe kiếm liền từ trên mặt đất triệu khởi hắn đề nghị nói ngươi không ngại thử xem gọi ngươi kiếm danh Gọi kiếm danh. Hứa du du do dự mà, lập tức muốn tìm cái khe đất chui vào đi, nàng cười ha hả xua tay nói, này không tốt lắm đâu. Nhưng làm mắt thấy hắn cái này đương sự cũng chưa như thế nào để ý bộ dáng, nàng quá độ ngượng ngùng cũng không lớn bình thường. Hứa du du liền ngưng khí tinh thần, vốn là tưởng hào hùng vạn trượng mà gọi một tiếng tiểu bùi, nhưng hai chữ này cái năng miệng, tới rồi bên miệng liền biến thành lại mềm lại nhu hai cái âm tiết. Người ở bên ngoài nghe tới quả thực là giống ở làm nũng giống nhau. Hứa Du Du khóc không ra nước mắt mà nhìn Bùi Tê Hàn. Nàng rách nát ngoạn ý nhi như cũ là không có gì động tĩnh. Không sao, lại đến. Bùi Tê Hàn an ủi nàng nói. Hứa Du Du cố nén chính mình cảm thấy thẹn tâm, lại gọi một tiếng, tiếng nói hơi chút lớn một chút, như cũ là mềm mụn. Cố tình Bùi Tê Hàn còn cùng cái giống như người không có việc gì. Hứa Du Du chỉ cảm thấy dưới chân mà đều hết sức năng, nướng đến nàng chân tưởng lưu. Kiếm như cũ là không có bất luận cái gì động tĩnh hứa du du nhìn về phía bùi tê hàn hối ức từng màn hướng nàng trong đầu toàn, hứa du du không tự giác mà liền hô một tiếng tiểu bùi nàng không ở kêu nàng kiếm bùi tê hàn không biết làm sao vậy cố tình ứng nàng này một tiếng hứa du du như sấm phách giống nhau nàng vội vàng nhặt lên chính mình kiếm lòng bàn chân mặt du giống nhau liền chạy nàng đối hắn hắn đối nàng nay hết thảy giống như tất cả đều không giống nhau nàng tựa hồ không có biện pháp ở đem bùi tê hàn coi như là một cái bằng hữu bình thường Liên tính là giúp bạn không tiếp cả mạng sống cũng không được. Tiểu bùi là không giống nhau. Hắn là không giống nhau. Ngay kế, ánh sáng mặt trời cục cánh cửa bị người góp vang. Hứa du du mở cửa, ngoài cửa đứng bùi tê Hàn. Sau núi luyện kiếm. Hắn lời ít mà ý nhiều nói. Ấn đâu? Hứa du du trải qua cả đêm điều chỉnh chính mình hạ tư, lặp lại cho chính mình tẩy não. Nàng hiện tại đã có thể thản nhiên đối mặt hắn. Bọn họ ở bên nhau đã trải qua hai lần sinh tử liền tính là sinh ra một chút cảm tình đảo cũng không gì đáng trách chính là hắn lớn lên thập phần chi soái khí mê người nàng cũng không phải một hai phải hướng tình yêu nam nữ kia phương diện tưởng rốt cuộc trở thành công ngăn cản hắn hắc hóa lúc sau nàng liền có thể về nhà bùi tê hàn sẽ là nàng vĩnh viễn bằng hưu nàng vẫn là không cần vượt rào cho thỏa đáng một buổi sáng luyện tập vô tiến bộ trung chàng nghỉ ngơi khi hứa du du đống nhiên nhớ tới đã từng bùi tê hàn đối nàng nói qua một câu ngươi không có kiếm ý cho nên bắt không được kiếm Sư Minh, ngươi có thể lại làm ta nhìn xem cái gì là kiếm ý sao? Bùi tê hàng gật đầu, hắn triệu ra kinh nghề, vũ khởi kiếm, chiêu thức dị thường đơn giản mau lẹ, kiếm khí ngưng kết bay múa, nhẹ nhẹ ý vận đan chéo, đột nhiên xanh thẳng màn trời trung hiện ra ra một con kỳ lân, tựa hồ là cùng hắn kiếm ý có quan hệ. Hoa, thật là lợi hại, hảo huyết khúc, hảo lạc phong. Hứa du du nói. Hắn nói, cô ý mới có thể có khí, khi phía trên đó là hình. Hứa du du cái hiểu cái không. Đây là nói trên bầu trời kỳ lân là bùi tê hàn kiếm ý biến thành. Kỳ lân chính là thủy thú, chống rông xuất hiện ở đồng lâm sơn màn trời bên trong, dẫn mọi người ngửa đầu nhìn không trung. Có người ngạc nhiên nói, là kỳ lân. Này không phải là ai ý thú? Một người hỏi nói, có thể huyên hóa ra ý thú, không chỉ có là tu vi, liền tâm cảnh đều yêu cầu rất cao lĩnh mộ. Có người hỏi nói, là sư tôn ý thú sao? Cũng chỉ có thể là sư tôn. Không đúng một người khác nói, ta đã thấy sư tôn ý thú là một cái hát dao mọi người trầm mặc này chẳng lẽ là bùi tê hàn ý thú không biết là ai đánh vỡ này thật lâu sau yên tĩnh một lời làm dậy ngàn cơn sóng chỉ sợ là có người nhược nhược mà phụ hỏa một câu t kia nói cách khác bùi tê hàn từ hóa linh bí cảnh trung ra tới tu vi còn cao bảy cảnh nói chuyện người này gần như không thể tin tưởng nay đoạn thời gian vẫn luôn đều không có bùi tê hàn tin tức Bọn họ gần như đều cho rằng đùi tê hàn tính cả bọn họ cái kia tiểu sư mội đều đã táng thân ở hóa linh bí cảnh bên trong. Nhất thời mọi người sắc mặt khác nhau, nội tâm đã là sông cuộn biển gầm, nhất thời mọi người đều trầm mặc không nói. Nửa ngày, trong đám người có một người trầm rãi cảm thán nói, đùi tê hàn thật lợi hại. Mọi nơi trầm tĩnh, không người phản bác. Ở rời xa tỉnh Sương ổ một tòa hẻo lánh nhà cửa bên trong, thiệu vân trình nhìn màn trời trung xuất hiện kỳ lần đem bàn tay run rẩy chén thuốc chung chua sốt nước sốt có một nửa đều sái đi ra ngoài quách tiêu ngẩng đầu nhìn thoáng qua trong lòng không biết ra sao tư vị chỉ khuyên sư minh, uống rượt đi có thể tốt mau chút luyện kiếm rất nhiều hứa du du bất thời giờ đi nhìn hạ sinh hai người nói chuyện phía một trận bùi tê hàn liền tới đây tìm nàng đi hướng sau núi học tập ngự kiếm chi thuật liên tiếp bảy ngày nàng ngày ngày học tập sáu cái canh giờ nhưng này kiếm như thế nào đều khởi không tới càng đừng nói chuyện gì ngự kiếm chi đạo như thế nào người khác đều được liền nàng không được đâu, hứa du du tưởng không rõ, buổi tối chính mình cùng chính mình sinh khí, tức giận đến ngủ không được, ra nửa đêm thường xuyên nằm mơ mơ thấy chính mình ngự kiếm, sau đó từ trên thân kiếm ngã xuống, nàng bị ác mộng bừng tỉnh lúc sau, như thế nào cũng ngủ không được, liền hơn phân nửa đêm đứng dậy, đỉnh chính mình trên đỉnh đầu ánh trăng ở ánh sáng mặt trời cư nội trộm luyện tập ngự kiếm chi đạo, nói cái gì đều phải cho chính mình tranh một hơi không phải, lại là bảy ngày qua đi, nàng mỗi đêm đều nằm mơ bừng tỉnh. Rồi sau đó chạy tới luyện kiếm, mấy phen thống khổ cha tấn dưới, nàng cơm cũng ăn không vô, rắc cũng ngủ không tốt, trước mắt tối tăm sắc tàng không được, rất giống một bộ bị quỷ hút tinh khí bộ dáng cùng ngày thường khác nhau như hai người. Buổi sáng bùi tê hàn gõ cửa, thấy nàng như thế, không khỏi nhíu mày, làm sao vậy? Sư Minh, làm sao bây giờ a ta có phải hay không đặc biệt buồn, hoặc không được? Hứa Du Du ủy khuất nói. Bùi Tê Hàn đành phải cùng nàng nói tầm thường đệ tử luyện tập ngữ kiếm chi thuật chậm thì 3 năm nguyệt, nhiều thì 1-2 năm, nàng bất quá học tập nửa tháng lâu, không cần như thế phiền lòng. Hứa Du Du rầu dĩ mà ừ một tiếng, trên mặt như cũ là buồn bã hiểu xỉu. Nếu là đem nàng đặt ở tầm thường đệ tử chung cùng nhau luyện tập, nàng quả quyết sẽ không như thế, chính là nàng bên cạnh là bùi Tê Hàn, cái kia lần đầu tiên liền có thể triệu khởi kinh nghe ngữ kiếm bùi Tê Hàn. Làm sao bây giờ đâu? Càng thêm lo âu. Luyện tập hai cái canh giờ lúc sau, hứa du du nản lòng mà ngồi ở một cục đá thượng, chống mặt nhìn trời suốt thần. 15 phút qua đi, bùi tê hàn đến gần đối nàng nói, thử lại một lần. Hứa du du lười nhác kính thượng thân, liền chống đẩy nói, lại nghỉ ngơi một hồi. Bao lâu? 15 phút. Thời gian đã đến, bùi tê hàn ra tiếng nhắc nhở, luyện kiếm. Hứa du du băng mà một chút đều trên nham thạch nhảy xuống, vô vô chính mình trên tay cho bùi, nàng trong lòng nổi lên tạp nghiệm, không hề hết sức chăm chú. Khẩu quyết bị nàng hàm hồ mà lửa gạt qua đi. Khởi mệm như bông mà một câu, bổn như là ứng phó một chút. Ai ngờ này rách nát ngoạn ý nhi thật đúng là từ trên mặt đất nổi lên. Nàng nhẹ buông tay, kiếm liền ngã xuống. Hứa du du khẩu môi khẽ nứt, không phải đâu. Nàng thế nhưng học được ngự kiếm. Viên mắt mở lão đại, trong mắt khiếm sợ cùng kinh hỉ cùng tồn tại. Nàng quay đầu ngơ ngác mà nhìn Bùi Tê Hàn, cưỡng bách chính mình bình tĩnh. Sư Minh, ta học xong. Bùi Tê Hàn ứng một tiếng. Xem như thừa nhận. Hứa Du Du lập tức cười đến hoa chi loạn chiến, tại chỗ nhảy nhót vài vòng mới có thể đủ bình phục tâm tình của mình. Nàng nhanh như vậy là có thể đủ đem kiếm triệu khởi, liên tính không phải một cái đại thiên tài, kia cũng cứ như vậy cũng coi như là một cái tiểu thiên tài. Thử lại một lần nhìn xem." Bùi Tê Hàn nói. Nàng nghe vậy làm theo, nàng một tiếng khởi liền đem kia đem rách nát ngoạn ý nhi tử trên mặt đất triệu khởi. Nàng rất là vừa lòng gật gật đầu, giơ lên đầu kiêu ngạo cực kỳ. Bùi Tê Hàn một tay bối ở sau người, song chỉ khép lại, đầu ngón tay sáng lên ánh sáng nhạt. Hứa Du Du thu quyết khi kia quang mang cũng nhanh chóng ảm đạm đi xuống. Hứa Du Du khỏe miệng liệt hai, tươi sáng cười, sung sướng gật gật đầu, rất là tán thành chính mình công tích. Bùi Tê Hàn lặng lặng mà nhìn nàng, đón giác thời tiết trong sáng, hạ phong phong túng. Đây mới là nàng. Liên tiếp mấy ngày, Hứa Du Du đều có thể đủ chính mình đem kiếm triệu khởi, tuy nói thất bại thời điểm chiếm đa số, nhưng nàng cũng tóm lại có thể triệu kiếm như thế thật đáng mừng sự tình nàng ở trong lòng có thể ẩn nấp không được vì thế nàng liền quyết định lập tức từ đồng lâm sơn chọn lựa một cái đệ tử tiến đến quay ra người này đầu đương nhiên liền tính ở hạ sinh trên đầu thực ra nội hứa du du hưng thú hừng hực mà đối với hạ sinh nói hạ sinh nói cho ngươi một cái tin tức tốt hạ sinh trên dưới đánh giá hứa du du liếc mắt một cái sau đó thấy nhiều không trách nói cái gì tin tức tốt ngươi nên không phải là muốn nói ngươi tu vi đột phá nói kim đan kỳ đi lúc trước hứa du du từ hảo cảnh nội ra tới hắn đã cao hứng lại cảm thấy ngạc nhiên này tiểu sư mội tu vi bạo tăng đương nhiên tu vi liên quan cùng nhau tiến giai còn có bùi tê hàn nào có nhanh như vậy hứa du du đôi mắt sáng lấp lánh đối với hạ sinh ngâng cầm lên nói ta nói cho ngươi ta hiện tại có thể triệu kiếm triệu kiếm hạ sinh liếc nhìn nàng một cái lúc trước lục tức cho nàng kia thanh kiếm chính là đồng lâm sơn nội bình thường nhất hơn nữa là thấp nhất giai kiếm dùng thanh kiếm này kia nhiều ít có điểm không xứng với hiện giờ hứa ru du, du. Đương nhiên, hứa ru du, du đếm trên đầu ngón tay số cho hắn nhìn nói, ngươi nói ta lợi hại ta, ta tổng cộng liền luyện tập không đến một tháng, ta là có thể thanh kiếm triệu lên, ngự kiếm nghị đến cũng không như vậy khó sao. Hạ sinh nhớ mày, liên tiếp gật đầu, hắn cho nàng một cái phi thường thành khẩn kiến nghị, tiểu sư muội, ngươi không có suy xét quá làm sư tôn cho ngươi đổi một phen kiếm sao. Vì cái gì hảo đổi? Ta thanh kiếm này nhưng hảo này đâu? Hứa du du nói, nàng kia thanh kiếm còn hảo. Có thể sử dụng như vậy kiếm căn bản là chịu tải không người ở trọng lượng, không có kiếm khí. Hạ sinh cười nói, còn không phải là đem phá kiếm sao. Như thế nào như vậy bảo bối nó. Hứa du du giải thích nói, nó mới không phải phá kiếm đâu. Hắn có tên, huống chi nó đi theo ta vào sinh ra tử thật lâu, là ta đại công thần. Nga, còn có tên. Kia nó gọi là gì? Hạ sinh hỏi. Hứa Du Du hê a mà khó có thể mở miệng, làm cho người khác mặt kêu tiểu bùi, kêu nhiều thẹn thùng a. ấp đúng làm cái gì, này kiếm rốt cuộc gọi là gì? Hạ Sinh thúc dục hỏi. Hứa Du Du bên tai đỏ lên, dù sao sớm muộn gì cũng là đến tê, nàng nhanh chóng khắc phục chính mình cảm thấy thẹn tâm, bài trừ một cái tươi cười đáp nói, ta này kiếm kêu tiểu bùi đâu? Nói xong, Hứa Du Du liền thấy Hạ Sinh trên mặt lúc xanh lúc đỏ, như là một bức táo bón bộ dáng. Quả nhiên, Hứa Du Du lập tức nghe thấy Hạ Sinh nói. Dì, hứa du du, ngươi cũng quá ghê tởm." Hạ sinh sờ sờ chính mình cánh tay, chấn động rất xuống một thân nổi da gà, hảo buồn ôn, ngươi cũng không biết xấu hổ. Hứa du du giải thích nói, ai, không phải ngươi tưởng như vậy. Hạ sinh hiển nhiên không tin, hứa du du xách một tiếng, đột nhiên thấy nghẹ lời, quả nhiên nàng vẫn là tìm thời cơ tốt một lần nữa vì thanh kiếm này lấy cái tên đi. Ta cho ngươi biểu diễn một chút triệu kiếm, ngươi muốn hay không xem. Hứa du du nói. Hạ sinh vẻ mặt hồ nghi nhìn về phía hứa du du nói, ngươi nên không phải là lại muốn dùng ngay lúc đó chiêu số đi. Ta trong túi tiền còn không có che nóng hổi mấy ngày đâu. Tưởng cái gì đâu, ta như là cái loại này người sao. Hứa du du nói, lại nói, ta hiện tại nhưng không kém tiền, liền ngươi trong túi về điểm này tiền trinh, ta còn trướng mắt đâu. Hạ sinh hử cười, hành hành hành, thỉnh bắt đầu ngươi biểu diễn. Cuối cùng, hắn ở hứa du du trước mặt nói, ngươi yên tâm, ta nhìn ngươi nếu là từ bầu trời rơi xuống ta cảm thấy thế ngươi chống đỡ thiết thiếu xem thường người hai người từ thực xá nội đi ra ngoài tới rồi bên ngoài một chỗ trống trải địa giới hứa du du đem chính mình bội kiếm đặt ở trên mặt đất nàng tập trung tinh thần trong miệng mặc niệm này bị quyết nghĩ bùi tê hàn giáo nàng tâm pháp quan trọng nàng song chỉ khép lại đối với trên mặt đất bội kiếm bỗng nhiên một tiếng nói khởi kia kiếm không có chút nào phản ứng hứa du du không chịu thua khởi vẫn là không hề phản ứng khởi khởi khởi mắt thấy Hứa Du Du có chút tức giận Hạ Sinh ở một bên khuyên nàng nói được rồi tiểu sư muội ngươi tỉnh tiết kiệm sức lực đi nói không chừng ngươi lúc trước chỉ là vận khí tốt này loại này thời điểm là thường có ta không Hứa Du Du có chút phía trên nàng lại niệm khởi khởi khởi mặt bàn đỏ bừng rốt cuộc ở nàng cuối cùng một tiếng khởi thời điểm bội kiếm rốt cuộc từ trên mặt đất cấp bay lên Hứa Du Du dương mi thổ khí đối Hạ Sinh nói thấy không ta có phải hay không rất lợi hại dứt lời hứa du du quay đầu lại đi xem chính mình kiếm sau đó nàng liền thấy phi kiếm mặt sau bùi tê hàn hứa du du cao hứng về phía hắn chào hỏi nói sư minh ngươi xem bùi tê hàn theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại phi kiếm ở trên bầu trời xuyên qua hứa du du nói ta thật sự học xong bùi tê hàn đi đến nàng bên cạnh người đối nàng nói thu kiếm hứa du du khó xử mà cau mày đối với bùi tê hàn cười nói sẽ không Bùi tê hàn hiện trường liền tay cầm tay giáo nổi lên nàng. Hạ sinh yên lặng thối lui đến một bên, nghỉ chân quan khán, nhìn một hồi hắn thu hồi tầm mắt. Này hai người, thật là không mắt thấy. Chỉ bằng kia thanh kiếm phẩm chất, nói là hứa ru ru có thể đem nó khống chế. Nói nàng là kim đàn kỳ hắn cũng tin không nổi, càng miễn bản hứa ru ru mới chúc cơ bảy cảnh. Này quả thực là ở người si nói ngậu. Hạ sinh xem đến minh bạch, sở dĩ hứa ru ru kiếm có thể phi lên là bởi vì bùi tê hàn đã đến sau ở hắn trên thân kiếm làm thuật pháp chính là ít nhất là ở hạ sinh trong ấn tượng bùi tê hàn từ trước đến nay khắc nghiệt không chút cầu thả có thể vì hứa du du như thế lo lắng cũng là làm khó hắn hứa du du tính tình hắn là biết đến nghĩ đến là này tiểu nha đầu luyện mấy ngày kiếm liền xảo luyện không đi xuống nếu không chính là gián tiếp tính nản lòng một trận bùi tê hàn mới có thể ra này hạ sách hạ sinh lại chiều bên kia nhìn thoáng qua bỗng nhiên cảm thấy có lẽ không phải làm khó mà làm mừng rỡ trong đó không phải như vậy bùi tê hàn nâng lên hứa du du tay nghiêm túc giáo nàng hắn thấu thật sự gần tuy rằng hai người ở chung lâu rồi nàng sẽ đối bùi tê hàn mỹ mạo có một ít miễn dịch chính là hắn thật sự là lớn lên kinh vi thiên nhân hứa du du nhìn chằm chằm hắn xem lâu rồi cũng khó tránh khỏi sẽ tâm viên ý mã suy nghĩ cái gì bùi tê hàn hỏi hứa du du hít sâu một hơi nói không không tưởng cái gì sư Minh. Hôm nay thật vất vả là cái nghỉ ngơi, ngươi khiến cho ta nghỉ ngơi một hồi đi. Nói nàng vội vàng ly bùi tê hàn lui xa vài bước. Trước công chúng, mặt nàng có một chút nhiệt, nàng ngoái đầu nhìn lại đi nhìn hạ sinh, liền thấy người này cười như không cười mà nhìn nàng, phảng phất giống như hiểu thấu đáo thế tục cao tăng. Làm sao bây giờ, hạ sinh biểu tình thật sự làm nàng rất tường cười, nàng rất là đắc ý mà chiều hạ sinh làm một cái mặt quỷ, mừng thầm chung nàng lại trộm mà đánh giá khởi bùi tê hàn tới. Mỹ Mạo thật là người này đệ nhị đại sát khí. Chu đột nhiên, vây hoàn cảnh nháy mắt an tính lại. Nàng nhìn lên, nguyên lai like là Thiệu Vân Trình cùng Quách Tiêu cũng tới. Chương 60 Mấy người ở chỗ này gặp nhau, khó tránh khỏi sẽ có chút xấu hổ, đã từng là bạn cũ, hiện giờ lại đường ai nấy đi, hình cùng người lạ. Thiệu Vân Trình võ công mất hết, dựa theo đồng lâm sơn quy củ chỉ có thể đương cái đánh tạp. Cũng may hắn ngày thường đối diện nội đệ tử còn tính không tồi, rất là hiền lành. Lưu lạc đến loại tình trạng này phần lớn người cũng chưa từng bỏ đa xuống giếng, mở miệng trào phúng người của hắn cũng không nhiều lắm, nhưng như cũ có cũ địch nói năng lô mãng. Những lời này đó, xuyên qua hắn màng hai, thành một phen trùy thủ, một tấc một tấc mà cắt hắn tâm. Thấy Thiệu Vân Trình chiều phía chính mình lại đây, hứa du du bản năng ngăn ở bùi tê hàn phía trước, trên mặt nàng ý cười tiêu tán, thân thể đề phòng. Thử kiếm đại hội ngày đó, Thiệu Vân Trình sử dụng thủ đoạn không quan minh, hiện giờ hắn rơi xuống loại này hoàn cảnh càng là không biết hắn sẽ làm ra chút sự tình gì tới. Hùng chi hôm qua Bùi Tê Hàn đã báo cáo lục tức, sau này yêu đan hắn sẽ không lại muốn, toàn bộ đồng lâm sơn trên dưới đều đã biết chuyện này, rất nhiều người trên mặt cảm thấy hổ thẹn không thôi. Từ trước gặp mặt Bùi Tê Hàn khi, bọn họ cúi đầu không xem hắn là bởi vì ghen ghét, mà hiện tại là bởi vì hổ thẹn. Bất quá Bùi Tê Hàn đãi bọn họ thái độ vẫn chưa thay đổi, lãnh nạo, làm như không thấy, không coi ai ra gì. Này vẫn là hắn. Hiểu lầm tuy rằng đã cởi bỏ nhưng không đại biểu từ trước sở tạo thành đau xót liền không tồn tại hứa du du lý giải hắn huống hồ bùi tê hàn cũng không cần những người đó a dua nịnh hót thiệu vân trình ở hứa du du trước mặt dừng lại hắn trọng thương khó chữa hai tấn nhiều hảo chút đầu bạc hắn cẩn thận mà đánh giá hai người theo sau đối hứa du du âm dương quay khí nói thật là chúc mừng a tiểu sư muội hứa du du miễn cưỡng đồng ý nàng tầm mắt dịch chuyển bỗng nhiên cùng quách ra tầm mắt tiếp thượng quách tiêu nhìn nàng muốn nói lại thôi ở bùi tê hàn trước mặt hắn liền một tiếng tiểu sư muội đều kêu không ra khẩu. bọn họ hai người hiện tại thành toàn bộ đồng lâm sơn lớn nhất chế cười, mất đi lục tức tín nhiệm cùng sủng ái địa vị xấu hổ. hứa du du quay đầu đối với bùi tê hàn nói sư minh chúng ta đi thôi. bùi tê hàn lừ một tiếng hai người sóng vai rời đi. quách tiêu đổi theo hứa du du bóng dáng nhìn thật lâu, thẳng đến bị thiệu vân trình nhẹ mang đánh gãy, còn lại không đủ mất mặt sao? xin lỗi sư minh. quách tiêu gục đầu xuống đi theo thiệu vân trình phía sau yên lặng rời đi lại là trời trong nắng ấm một ngày trên đường thổi gió nóng cánh hoa ở giữa không chung bay múa hứa du du mở ra tay tiếp được này hoa như là lạc bất tận dường như trong lòng bàn tay màu hồng phân đoá hoa rất là đẹp vừa vặn hứa du du trong viện thiếu loại này nhan sắc hoa nàng hứng thu chính đủng liền hướng tới gió thổi tới phương hướng bước vào bất giác người đã hành đến huyền ngai biên nàng lúc này mới phát hiện cái này cánh hoa cư nhiên là từ dưới vực sâu thổi đi lên Nàng ngồi xổm xuống thân mình, đem đầu thăm đi xuống xem, huyền nhai bên cạnh sinh trưởng này một tảng lớn loại này đặc biệt Mỹ lệ mê người Hoa. Hứa du du đem chính mình trong tay nắm rách nát ngoạn ý nhi phóng trên mặt đất, như thế diễm lệ tuyệt sắc hoa tươi, thật là làm người nhịn không được ngắt lấy một đoá. Nó như là có ma lực dường như, hứa du du nhìn thoáng qua liền nghĩ muốn có được. Nàng dùng sức đi đủ, chính là như thế nào cũng với không tới. Hứa du du bước chân chậm rãi đi phía trước di động dần dần nửa cái thân mình đều đã dỗi tới rồi giữa không trung nàng một tay chống huyền nhai biên đá vụn dò ra đi cánh tay cuối cùng một dùng sức tay rốt cuộc muốn đủ thượng cánh hoa thời điểm nhai cây thạch tùng đậu nàng đột nhiên quay đầu lại hứa du du cùng bùi tê hàn ước luyện tập triệu kiếm thuật sau núi ngày tam ba xào khi bùi tê hàn còn không có có thể chờ đến nàng hắn biết hứa du du dựa vào giường thói quen nhưng trước đây nàng chưa bao giờ nuốt lời quá bùi tê hàn suy nghĩ qua đi quyết định đi hứa du du ánh sáng mặt trời cư tìm người nếu nàng thật là là bởi vì ngủ nướng kia hắn là muốn phạt nàng ánh sáng mặt trời cứ không ai bùi tê hàn nhíu mày bùi tê hàn đang chuẩn bị hướng lục tức đông lăng đường đi đến chính hắn có lẽ không có phát hiện từ hắn chưa thấy được hứa du du mày liền không có giãn ra khai quá nửa đường thượng bùi tê hàn gặp một cái hắn thập phần không nghĩ thấy người bùi tê hàn nghiêng người chuẩn bị né qua thiệu vân trình ngược lại từ bên bước qua một bước xoay người đi đến bùi tê hàn trước mặt cô ý nói đã lâu không thấy bùi tê hàn làm lơ hắn thiệu vân trình cũng không giận hắn nhìn bùi tê hàn trong tay huyễn hóa ra kinh nghe liền cười ha hả nói ngươi giết không chết ta ta tuy trở thành phế nhân nhưng sư tôn là thương tiếc ta hắn sẽ không cho phép ngươi giết ta bùi tê hàn nhấp môi không ngôn ngữ hắn sốt ruột tìm người không nghĩ tại đây cùng hắn lãng phí thời gian thiệu vân trình cười lạnh một tiếng nói ngươi là muốn đi tìm hứa du du đúng không bùi tê hàn trên mặt có buông lỏng là ngươi làm ta làm sao dám ta làm sao có thể hắn chẳng qua là cho hứa du du thấy một loại mê huyễn hoa mà thôi này nguy hiểm mê huyễn hoa vừa lúc sinh trưởng ở huyền mai biên hắn chính mắt thấy hứa du du từ trên vách núi chưa dứt hạ, hắn biết hứa du du cũng không có học được ngự kiếm chi thuật nàng lúc này chết chắc rồi người hiện tại qua đi nói không chừng còn có thể tại dưới vực sâu tìm được nàng thi thể hắn cố ý khiêu khích bùi tê hàn sắc mặt nháy mắt ngưng lại trở nên băng hàn hắn liếc thiệu vân trình giống nhau chân đạp kinh nghe nhanh chóng rời đi chưa từng nhiều lời thiệu vân trình nhìn hắn đi xa thân ảnh cười nhạt một tiếng trong lòng một loại nói không rõ nói không rõ cảm giác hắn lại một lần xem thấu bụi tê hàn ngược điểm huyền ngai biên treo hứa du du váy áo một góc tơ lụa hắn tâm dùng mình ngự kiếm lao xuống thẳng hạ. giữa không trung hắn mới bỗng nhiên nhớ tới hứa du du trên người có là lớp vòng hẳn là không có việc gì hắn mới vừa rồi thật là cấp hôn đầu hắn ngự kiếm tốc độ cũng không có giáng xuống hắn ở đáy vực tìm một vòng cũng chưa thấy được muốn gặp người lần đầu lùi tê hàng trên chán nổi lên đổ mồ hôi, hắn sắc mặt trầm do người, toàn bộ đáy vực bị hắn lăn qua lộn lại siêu thầm, thậm chí là liền lâu tê ở bên vách núi các yêu thú xào huyệt hắn đều cấp rào cái long trời lở đất, liền kém đem này mổ bụng nhìn xem chúng nó trong bụng có phải hay không, có hắn muốn tìm cô nương, Âu Kim Tây truy, hắn cũng còn không có tìm được hứa Juju, du du. hắn xanh mặt thượng ai, quyết tâm lại đem toàn bộ đồng Lâm Sơn lật qua tới tìm, buổi trưa Thiệu Vân trình kia phiên lời nói có lẽ là hù hắn, hắn tốt nhất là bùi tê hàn hướng ánh sáng mặt trời cư phương hướng đi tới gần viện trước hắn liền thấy kia giữa sân có một cái hoạt bát thân ảnh hắn không nhìn lầm chính là hứa du du hứa du du hử thứ hử thứ cho chính mình thật vất vả được đến kiều hoa chôn thổ thời điểm thoáng nhìn chính mình bên chân dày nàng lập tức xác định người này tức là bùi tê hàn hứa du du giơ lên đầu tới hồng nhuận gương mặt biên giơ hề hề mà nhiễm bùn đất nàng đối với bùi tê hàn ngọt ngào cười đôi mắt như trăng non cong một tiếng sư huynh gọi đến vô cùng ngọc nghị Còn không đợi hứa du du hướng bùi tê hàn giới thiệu chính mình trăm cây ngàn đắng làm tới hoa, bùi tê hàn âm u sắc mặt khiến nàng đem chính mình nói trở về nước. Hứa du du có điểm sợ hãi, đây là ở nàng cho rằng hai người quan hệ chuyển biến sau, bùi tê hàn lần đầu tiên đối nàng lộ ra như vậy dọa người thần sắc. Sư Minh, ta không có tưởng thất ước, ta đến sau núi thời điểm ngươi đã rời đi, sau đó ta lại đi sóc tuyết cư tìm ngươi, đi ba lần đều không có ngươi bóng người ta còn tưởng rằng ngươi là có cái gì việc gấp nàng cho rằng bùi tê hàn là ở nhân nàng hôm nay thất ước sinh khí hứa du du cúi đầu không tự tin mà nhỏ giọng giải thích tuy rằng ta là đi có chút vãn nhưng là ta thật sự không phải cố ý cái này hoa đứng lên nói chuyện bùi tê hàn đối nàng nói hứa du du nghe lời mà đứng lên trên tay nàng tất cả đều là bùn trên quần áo cũng là nhưng là nàng hồn nhiên không chế dơ thế nhưng còn có thể cười được vô tâm không phổi Bùi Tê Hàn không cao hứng viết ở trên mặt, hắn làm nàng đứng dậy sau một câu cũng không nói. Hứa Du Du nghĩ đậu hắn cao hứng, liền liền chính mình này phúc vai hề đối với Bùi Tê Hàn làm một cái mặt quỷ. A ô, nàng đôi tay thánh trảo, hướng tới Bùi Tê Hàn khoa tay muối chân một chút, thấy hắn không giao động, Hứa Du Du trường hừ một tiếng, nàng cái này sư huynh thật sự là đối đáng yêu miễn dịch, cho nên nàng đành phải đương cái lưu manh vô lại làm nũng nói, sư huynh, ngươi làm sao vậy sao? Như vậy hùng. Bùi Tê Hàn lạnh lùng nói. Ngươi đi đâu? Ta. Hứa du du sáng lấp lánh con ngươi chớp nha chớp, nàng chỉ vào chính mình ở trong sân vừa mới gieo hoa. Sư huynh, ngươi xem đây là ta tân đảo tới bảo bối. Huyền nhai biên nguy hiểm ngươi không biết sao. Bùi tê hàn ngữ điệu có chút khẩn trương, thêm chì hắn hãy còn hiện xương hàn sắc mặt, lời này rơi xuống hứa du du lỗ thai liền phá lệ mà hung. Hứa du du kinh ngạc, sư huynh ngươi như thế nào biết này hoa là ta từ huyền nhai biên đào đi lên. Nàng ứng lại đây. Nguyên lai bùi tê hàn hắc một khuôn mặt là ở quan tâm chính mình. Thực hiện nhiên, nàng sư huynh cũng không có nắm giữ quan tâm người chính xác phương thức, nếu không phải nàng trong lòng tin tưởng bọn họ hai cái quan hệ đã đạt tới phi thường tốt nông nỗi, bằng không nàng thật sự sẽ hoài nghi bùi tê hàn có phải hay không tới tìm nàng phiền thoái. Nàng tưởng chính mình sau này đến tìm một cơ hội hảo hảo giáo một giáo bùi tê hàn như thế nào chính xác quan tâm người khác. Hứa Du Du đối với bùi tê hàn nói chính mình ở huyền nhai biên kia thông kỳ ảo trải qua nàng la rớt xuống huyền nhai ở trong nháy mắt kia hứa du du niết quyết triệu ra bản thân bội kiếm chính là nàng không có chân chân chính chính học được ngự kiếm liền ở nàng cho rằng chính mình thật muốn rớt xuống huyền nhai chết thẳng cẳng rút kinh nghiệm xương máu thời điểm bỗng nhiên huyền nhai bên cạnh dây đằng cuốn lấy nàng hạ truy thân mình cũng chậm rãi đem nàng đưa lên đi trên đường nàng thuận tay đem này cây hoa nổ tận gốc hứa du du cười ngâm ngâm đối bùi tê hẳn nói sư minh thần kỳ đi trên người nàng xác thật là có loại ma lực Bùi tê hàn nhìn hứa du du reo hoa, hắn thần sắc rời rạc chút, thật sự không ngại liền hảo, hắn tâm rộng mở lòng hạ. Hắn hồi tưởng này chính mình mới vừa rồi hành động, đốn rắc thất thố dị thường. Hắn đã nhớ không được đây là chính mình lần thứ mấy bởi vì hứa du du sự tình thất thố. Chính là lúc này đây hắn trong lòng dị thường rõ ràng, đang nghe thấy hứa du du có nguy hiểm kia một khắc, hắn sắc thật thật thật, thật tại tại đến luôn cuống. Hoặc là nói, từ hóa linh bi cảnh nội ra tới lúc sau. Hắn bên người giống như đã thói quen có như vậy nhất hảo người, thói quen tới rồi vô pháp mất đi trình độ. Ngươi biết đây là cái gì hoa sao? Hoa. Hứa Du Du nói, này còn không phải là bình thường hoa sao? Đây là mê viễn hoa. Hắn kiên nhẫn mà cấp Hứa Du Du giải thích này hoa tác dụng, mê huyễn hội hoa mê hoặc người tâm trí, dụ dỗ này lâm vào nguy hiểm nơi. Hứa Du Du bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như thế này. Nàng nói thầm, này hoa hạ sinh nhất định sẽ muốn. Nếu là hại người đồ vật, hứa du du tính toán đem nó đưa cho hạ sinh xem hắn có thể hay không mân mê ra cái gì mới mẹ ngọn ý bùi tê hàn nghiêng đầu trầm mặc không nói bất đồng với lúc trước hắn nhân lo lắng nàng mà tích góp hạ trầm mặc mà tức giận hắn lúc này là trong lòng không thoải mái hứa du du hướng hắn nói lời cảm tạ bùi tê hàn không có trả lời nàng lời nói yên lặng xoay người rời đi để lại cho nàng một cái lánh đạm bóng dáng đêm nay sóc tuyết cư nội một đêm đèn đuốc sáng trưng ngay kế sáng sớm hứa du du chạy tới hướng bùi tê hàn luyện tập ngự kiếm bùi tê hàn giao cho nàng một chuỗi lục lạc nay lục lạc thủ công thật sự là hút hàng hứa du du chỉ xem một cái liền tâm sinh vui mừng thấy bùi tê hàn muốn đem này tinh xảo tiểu ngoạn ý đưa cho chính mình hứa du du vui vẻ mà không khép miệng được nàng có một lần thậm chí tưởng nhảy vào bùi tê hàn trong lòng ngực người này đối nàng hình như là phá lệ không giống người thường đâu ở trong bí cảnh đưa cho nàng trấn linh ngọc hiện tại lại cho nàng cái này lục lạc đãi nàng còn tính giảng nghĩa khí Hứa du du hỏi bùi tê hàn nói, Sư Minh, cái này lục lạc là có cái gì đặc biệt công năng sao? Bùi tê hàn nói, đây là kỳ tung linh. Kỳ tung linh. Ngươi mang lên cái này lục lạc, phạm vi mười dặm, ta có thể cảm giác đến ngươi ở nơi nào? Hứa du du kinh hô, như vậy thần kỳ. Bất quá bùi tê hàn đem thứ này cho nàng, chẳng lẽ là muốn biết nàng mỗi thời mỗi khắc đều ở nơi nào sao? Khi ta muốn biết ngươi ở nơi nào thời điểm, cái này lục lạc liền sẽ vang. Bùi tê hàn nói, Bình thường thời điểm, đem nó mang ở trên người lục lạc sẽ không vô cơ rung động. Hứa du du dùng tay cầm lục lạc, quả nhiên là không có thanh âm. Bùi tê hàn tâm niệm vừa động, lục lạc liền đinh linh rung động. Hào thân kỳ. Bất quá bùi tê hàn vì cái gì muốn biết nàng mỗi thời mỗi khắc đều ở nơi nào đâu, chẳng lẽ là bởi vì chính mình hôn qua lô mãng? Sẽ là bởi vì hôn qua kia chuyện mà lòng còn sợ hay sao? Hắn làm như vậy là thật sự tưởng ở bảo hộ nàng đi. Hứa du du càng nghĩ càng cảm thấy mặt nhiệt. Nàng thật cẩn thận mà mở miệng nhỏ rộng hỏi Bùi Tê Hàn nói, sư huynh vì cái gì muốn biết ta ở nơi nào? Nàng rào chính mình góc áo, thật là ngượng ngùng. Người công phu thấp kém, tu tập kiếm thuật thiết không thể lười biếng, ngày sau ta nếu không ở ngươi bên cạnh người, ngươi cũng có thể hữu lực tự bảo vệ mình, sẽ không lâm vào cách cũ thoát không được thân. Bùi Tê Hàn nói, Hứa Du Du nói, nhưng ta có lả lướt vòng. Lả lướt vòng có thể hộ ngươi đến bao lâu? Nga! Hứa Du Du điểm môi! bùi tê hàn vòng qua nàng vấn đề không nói thẳng những câu lấy nàng tu vi nói sự nàng chính là biết chính mình nhiều lự nàng trong lòng thẳng hô kêu rên chính mình thật là cái ngốc mũ, mới vừa rồi ở não bổ cái đâu thật là mất mặt một ngày luyện kiếm xuống dưới hứa du du hảo tâm tình cũng không có bùi tê hàn thấy hứa du du thấp vẻ bại, ớ miệng ngừng lời đại nhân đi rồi bùi tê hàn nhìn chằm chằm viện môn trước cây trúc phát ngốc hán tựa hồ thật không thích hợp cùng người ở chung che che giấu giấu luôn không diễn ý chỉ là, hắn hiện tại có càng chuyện quan trọng muốn đi làm. Thiệu Vân Trình mất đi công phu lúc sau cùng Quách Tiêu một đạo từ tỉnh xương ổ dọn ly ra tới, ở Đồng Lâm Sơn hẻo lánh chỗ. Buổi tối, trong phòng đèn đuốc sáng trưng, nội bộ vang lên khắp khẩu thanh. "Sư Minh, ngươi không phải đáp ứng quá ta không thương tổn tiểu sư muội sao?" Quách Tiêu chất vấn nói. Thiệu Vân Trình hôm nay làm sự tình hắn đều thấy, hắn thấy là Thiệu Vân Trình lợi dụng Mê huyễn Hoa hấp dẫn hứa Du Du chú ý, sau đó đem nàng dẫn tới Huyền Nhai Biên, Huyền Nhai kia chỗ thiệu vân trình đã làm tay chân cho nên hứa du du mới có thể ngã xuống thiệu vân trình hỏi lại ta làm cái gì ngươi tiểu sư mội nàng không phải bình yên vô sự sao chính là quách tiêu vâu ngữ cứng họng thiệu vân trình có cái gì hảo chính là quách tiêu ngươi phải hiểu được hứa du du từ đầu đến cuối đều là bùi tê hàn bên kia người nàng là chúng ta địch nhân ngươi như vậy quan tâm nàng nàng trong mắt trong lòng có từng, từng có ngươi nàng có từng tới xem qua ngươi yêu một nữ nhân Ngươi chừng nào thì thế nhưng trở nên như thế mềm yếu, nơi trốn lưu tình. Hắn nói hận này không tranh, Quách Tiêu đã từng là hắn tốt nhất giúp đỡ, nghe lời thuật theo, làm việc thủ đoạn dơ bẩn đê tiện, là cái thật đánh thật không có đầu góc người xấu. Chính là hiện tại, bởi vì có hứa ru ru, hắn chung quanh hết thể liền đều thay đổi. Quách Tiêu không thể tin tưởng mà nhìn Thiệu Vân Trình, nói, liền tính nàng là hướng về bùi Tây Hàn, chính là nàng vẫn là chúng ta tiểu sư muội A. Sư huynh ngươi như thế nào có thể tàn nhẫn đến hạ tâm? ngươi đem nàng đường tiểu sư muội nàng còn đem ngươi đường sư huynh sao thiệu vân trình đối quách tiêu bộ dáng này rất là bất mãn hắn nói thẳng chọc phá quách tiêu chuyện thương tâm ta nhớ không lầm nói ngày ấy nàng chính là vì bùi tê hàn mới lấy kiếm chỉ ngươi kiếm đều chọc ở ngươi tâm hoa tử thượng ngươi còn lấy nàng đường ngươi tiểu sư muội thiệu vân trình tiếng nói đột nhiên cất cao mấy cái âm điệu quách tiêu thống khổ mà nhắm mắt lại việc nào ra việc đó vô luận như thế nào ngươi đều không thể đi hại nàng nàng mới vừa ở vào đồng lâm thời điểm chúng ta lại như vậy hài hòa này hết thể đều là bùi tê hàn sai nói hắn trong mắt tràn đầy hận ý thiệu vân trình nhìn hắn dáng vẻ này có chút buồn cười ngươi đừng choáng váng từ đầu đến cuối hứa du du tâm tư đều treo ở bùi tê hàn trên người nàng chỉ là ở lợi dụng chúng ta sư huynh dị ra lời này quách tiêu nam không thể tin tưởng hắn nhớ rõ lúc trước thiệu vân trình cũng là đối hứa du du phá lệ hảo Thậm chí có thể vì nàng nhiệm vụ bày ra truy tung trận, hắn khổ sở với vì sao sẽ thành hiện giờ như thế nào này phúc cục diện. Thiệu Vân Trình đắp bờ vai của hắn, sư đệ, ta so ngươi thanh tỉnh. Từ lúc bắt đầu ta liền biết hứa Du Du cùng sư tôn quan hệ mật không thể phân, cho nên ở nàng nhập môn thời điểm ta giúp nàng nói chuyện, ở thương cốc thời điểm ta giúp nàng đi tìm bùi tê hàn, bởi vì này hết thảy đều là sư tôn muốn. Thiệu Vân Trình nói, ở sư tôn thuộc hạ làm nhiều năm như vậy sự tình. Sư tôn tâm tư ta xem nhất rõ ràng. Nay cũng chính là vì cái gì Thiệu Vân Trình có thể thâm đến lục tức trọng dụng, cho dù là hiện tại hắn mất đi võ công, nhưng sẽ có một ngày Thiệu Vân Trình tin tưởng, hắn trung quy sẽ ngồi trên kia trương chính mình muốn vị trí. Quách tiêu cùng hắn trên lệch liền tại đây. Thiệu Vân Trình trước nay đều không ngờ khí năng quyền, càng không thể dễ dàng yêu một người. Quách tiêu hoan quá thần, hạ xuống nói, nguyên lai sư huynh trước nay đều không có đem nàng đương quá chúng ta tiểu sư muội, Người tỉnh tỉnh đi hứa du du là sẽ không từ bỏ bùi tê hàn đi theo ngươi trừ phi hắn nói ánh mắt tối sầm lại trừ phi bùi tê hàn đã chết ngươi nói có phải hay không chương sáu mươi thiệu vân trình vừa dứt lời lạnh lẽo băng tuyết hơi thở chợt đánh úp lại bùi tê hàn phá cửa mà vào chỉ một chưởng đem thiệu vân trình ném đi trên mặt đất quách tiêu thấy thế vội vàng túi người bảo vệ thiệu vân trình hắn đã sớm đối bùi tê hàn ghi hận trong lòng vì thế liền đối với hắn giận dữ hết bùi tê hàn ngươi còn có hay không điểm nhân tính thiệu sư huynh hắn đã mất đi công phu ngươi như vậy còn không phải là muốn cho hắn chết sao bùi tê hàn liền một phân ánh mắt đều khinh thường cùng phân cho quách tiêu lòng bàn tay linh lực tụ thành một đạo dây thừng quấn quanh ở quách tiêu trên người hắn tay sau này giương quách tiêu liền bị vứt ra phòng trong hắn sốt ruột tức giận mắng thanh làm người không kiên nhẫn bùi tê hàn thuận tay xử cái cấm luân thuật quách tiêu khó có thể tin mà vặn vẹo thân hình hắn càng là dãy giụa này dây thừng liền càng là tay đều khẩn thẳng tắp mà lật tiến hắn ra thịt chung bang đến một tiếng Đại môn bị đóng lại, đem trong ngoài ngăn cách. Bùi tê hàn mang theo sát khí vội vàng mà đến, thiệu vân trình cuối cùng sẽ rơi vào một cái cái dạng gì kết cục, hắn không dám tưởng tượng. Thiệu vân trình nhìn bùi tê hàn kia trương giống như băng tuyết dường như mặt, bỗng nhiên toát ra một trận cười lạnh, cũng mặc kệ ở như thế thời khắc nguy cơ có thể hay không đem người chọc giận, hắn cười nhạo một tiếng nói, bùi tê hàn không thể tưởng được ngươi cũng có hôm nay. Ngươi muốn vì nàng giết ta phải không? Bởi vì một nữ nhân hắn thế nhưng bởi vì một nữ nhân hoàn toàn địa chấn nổi giận thật là hiếm lạ a tưởng hắn người như vậy cư nhiên còn sẽ động thiệt tình thật sự là thiên hạ đệ nhất đại kỳ quan thiệu vân trình run run rẩy rẩy mà từ trên mặt đất bỏ lên hắn khỏe miệng liệt khai trào phúng mà một đạo độ cung máu hạ lưu hắn cũng mặc kệ đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm bùi tê hằn nhìn a bùi sư minh, ngươi không sợ giẫm lên vết xe đổ sao vết xe đổ ở phía trước ngươi làm sao dám mắc thêm lỗi lầm nữa a chuyện cũ rõ ràng trước mắt Thiệu Vân Trình vào giờ phút này không biết sống chết mà cười ha ha, hắn đến gần khiêu khích dường như nhìn bùi Tê Hàn, bùi Sư Minh, ngươi làm sao dám a? Làm sao dám lại động thiệt tình đâu? Ngươi muốn giết ta, ngươi muốn vì nàng giết ta. Ha ha ha ha ha ha ha ha, ha. thật là buồn cười. Thiệu Vân Trình hãy còn hiện điên cuồng thái độ, nga, không đúng, ngươi đã sớm muốn giết ta. Chính là Sư Tôn đã cứu ta một lần lại một lần, ngươi nói lần này ngươi có thể động thủ thành công sao? Bùi tê hàn ánh mắt đột nhiên dùng mình, cầm kiếm đôi tay gân xanh bạo khởi, hắn từng bước ép sát, sắp chết thời điểm thiệu vân trình đảo cũng thật sự lộ ra một chút nước nhát, liên tiếp lui về phía sau. Hắn hiện tại không thể chết được, hắn còn có rất nhiều sự tình không có làm, hắn còn không có trở thành lục tức nhất coi trọng đệ tử, hắn còn không có làm thượng đồng lâm sơn trưởng môn chi vị. Phía sau tường vây ngăn lại thiệu vân trình đường đi, bùi tê hàn sắc mặt đã là hết sức cấm trầm, trong tay hắn kết hạ trận ấn ký đùi tê hàn giơ tay không cần tốn nhiều sức liền đem này hủy hoại hầu như không còn thiệu vân trình trong lòng cả kinh hắn biết từ hóa linh bí cảnh trung gia tới người tu vi sẽ gia tăng hảo bảy cái cảnh giới hắn lại không nghĩ hiện giờ đùi tê hàn thực lực thế nhưng như thế khủng bố hắn nội tâm bừng tỉnh trên mặt thanh một trận bạch một trận một ngụm ngân nha đều bị cắn đến răng rắp vang hắn trong lòng phẫn hận không thôi đều là cái kia hứa du du thật là từ đầu hư hắn chuyện tốt nếu nàng chưa từng xuất hiện hắn gì đến nỗi rơi xuống loại tình trạng này đã từng ta sẽ không chết với ngươi tay hiện tại sẽ không tương lai càng sẽ không thiệu vân trình vừa dứt lời nói còn văng vẳng bên thai bùi tê hàn trong mắt đằng đằng sắc khí giơ tay véo thượng hắn cổ này dùng sức to lớn lập tức thiệu vân trình mặt liền trướng đỏ tím bùi tê hàn rất ít giết người hắn giết người thời điểm càng thích dùng kiếm nhất kiếm mệnh đoạn chờ ấm áp máu bắn tóe mà ra là lúc những người đó sinh mệnh cũng đi tới cuối hiện giờ đối mặt thiệu vân trình hắn thế nhưng thống hận đến muốn dùng tự mình đôi tay chấm dứt hắn Gần gũi quan sát hắn thống khổ dãy rua, nhìn hắn vô lực hận ý, thưởng thức hắn tuyệt vọng. Hắn lại dùng một chút lực liền có thể cắt đứt Thiệu Vân Trình cổ, nhưng hắn lại cảm thấy hắn không nên dễ dàng như vậy mà đã chết, hắn xứng đáng bị thiên đao vạn quả, chịu trên đời này nhất tàn nhẫn thống khổ nhất hình phạt. Đùi Tê Hàn ánh mắt xuống phía dưới rừng ở hắn trên đùi. Hắn đã từng sở chịu chi đau, hắn nên nhất nhất hoàn lại mới được. Thiệu Vân Trình gian nan mà từ trong cổ họng mặt phun ra mấy chữ mắt, Đùi Tê Hàn, ta không hối hận bùi tê hàn không biết nghĩ tới cái gì sắc mặt trở nên lạnh hơn hắn đối thiệu vân trình nói ngươi không nên động nàng thiệu vân trình cười nhạo một tiếng khoe mắt xẹt qua một giọt nước mắt bùi tê hàn thủ đoạn phiên ninh qua đi thai họa không dung ở lâu lưu hắn một ngày hứa du du liền nguy hiểm một ngày như vậy chết đi tuy là tiện nghi hắn tóm lại là tiêu một cái thai họa một xúc đất bằng khởi phong lôi lục tức thân phiêu tựa phong nháy mắt từ bùi tê hàn phía sau sử trưởng giúp bắt bùi tê hàn từ trước đến nay phản ứng cực nhanh phân ra một nửa tâm thần đi tiếp được lục tức chiêu thức. Cho nên Thiệu Vân Trình có thể ở hắn thủ hạ sống lâu quá một khắc, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lục Tức công hướng Bùi Tê Hàn một khắc cánh tay, hắn tốc độ xa ở Bùi Tê Hàn phía trên, hắn tay hơi đưa, lục tức liền đem Thiệu Vân Trình nháy mắt mang ly Bùi Tê Hàn lòng bàn tay. Bùi Tê Hàn áp lực tức giận tự trong mắt hiện ra, hắn cực lực gẩn nhận đối lục tức nói, lần thứ ba, Lục Tức tự biết chính mình đối lý, cứu Triệu Vân Trình sau cũng không nhiều cho hắn một phần ánh mắt đương chính mình cái giá đối Bùi Tê Hàn giải thích, nghiệp lớn chưa thành, lưu chưa hắn còn hữu dụng, tạm thời tha cho hắn một mạng. Ta sẽ không bỏ qua hắn." Bùi Tê Hàn lạnh giọng. Nói hắn cầm kiếm hướng Hoa Lục tức ra chiêu, Lục Tức thở dài một tiếng, bất đắc dĩ tiếp được. Lục Tức là hóa thần kỳ cao thủ, vô luận như thế nào Bùi Tê Hàn chung quy là không địch lại, hắn ánh mắt giảm đạm hạ, nhất thời cực hỏa công tâm, thế nhưng ở cùng Lục Tức đánh với trung phun ra một búng máu tới. Công thủ đổi chỗ, Lục Tức thế công không giảm. Bùi Tê Hàn che lại chính mình ngực liên tiếp lui về phía sau, lục tức thấy hắn có ngạnh căng tư thế, dẫn đầu buông tay. Lục tức, Thiệu Vân Trình là vi sư tâm phúc đệ tử, ngươi chớ nên muốn bởi vì bản thân tư dục ở sinh ra hại hắn ý niệm. Bùi Tê Hàn một chữ chưa nghe đi vào, chỉ nói, sự bất quá tam, ta sẽ không cho ngươi tiếp theo lại cứu hắn cơ hội. Đừng ở có động nàng ý niệm. Hắn lạnh giọng cảnh cáo Thiệu Vân Trình. Bùi Tê Hàn giận dỗi xoay người rời đi, lục tức đuổi theo mới vừa rồi hắn tuy những câu ở giữ gìn thiệu vân trình nhưng hắn chưa bao giờ phân đi nửa điểm ánh mắt bố thi cho hắn đã truy đến nơi xa một mảnh rừng rậm trung, lục tức lúc này mới ra tiếng đứng lại bùi tê hàn bước chân chưa đỉnh lục tức dương giọng lặp lại đứng lại mắt thấy bùi tê hàn đem hắn nói đương gió thoảng bên thai lục tức lấy cường lực đè lại bùi tê hàn bả vai là hắn bị bắt dừng lại hắn mềm hạ thái độ không nói vi sư biết ngươi trong lòng có ủy khuất bùi tê hàn trầm mặc không nói Ngươi có thể từ hóa linh bí cảnh trung ra tới, vi sư rất là vui mừng. Ngươi là chúng ta vạn sơn giới hy vọng, vi sư từ nhỏ liền đối đãi ngươi khắc nghiệt chút, nhưng ngươi phải biết rằng đây là vì ngươi hảo. Trên người của ngươi con cái gì gánh nặng, ngươi hẳn là rõ ràng. Lục tức ôn tồn tục thành, thiệu vân trình không phải không thể giết, mà là hiện tại không thể giết. Không phải không báo, thời điểm chưa tới. Đạo lý này ngươi phải hiểu được. Chờ chúng ta phục hưng nghiệp lớn hoàn thành, ngươi muốn giết người nào liền sát người nào. Kẻ hèn một cái thiệu vân trình mà thôi, ngươi muốn giết nhiều ít sát nhiều ít, vi sư tuyệt không sẽ can thiệp. Nhưng hiện tại bất đồng, hiện tại hắn đối vi sư còn hữu dụng. Sư phụ nói là, bùi tê hàn hừ lạnh một tiếng. Lục tức trong mắt trước nay đều là báo thủ, nào đó trình độ thượng, thiệu vân trình cùng hắn nói không nên lời ai càng bi ai một chút. Lục tức ôn nu nói, ngươi lần trước nói không nghĩ muốn yêu đan, hủy bỏ yêu đan, hảo, vi sư đáp ứng, liền cũng coi như là đối với ngươi bồi thường. Ngươi không muốn làm sự tình rất lớn một bộ phận vi sư không muốn bước ngươi, chính là sự tình quan chúng ta vạn sơn giới phục hưng đại nhậm, chúng ta thời trò liền đều thối lui một bước bãi. Ngươi muốn ta như thế nào lui? Bùi Tê Hàn nói, lục tức châm trước, lại quá không lâu, giang ấp liền sẽ tổ chức 5 năm một lần dám bảo hội, đến lúc đó sẽ thượng sẽ xuất hiện trí bảo Hốn nguyên châu, ngươi đi giang ấp đem hốn nguyên châu cấp vi sư mang về tới. Quanh mình yên tĩnh, Bùi Tê Hàn tạm thời vẫn chưa đồng ý mặc dù ngươi không vì chúng ta vạn sơn giới di tộc, vậy ngươi cũng ngắm lại chính ngươi trên người của ngươi thiên phạt. Lục Tức nói, ta đi. Bùi Tê Hàn trầm giọng. Lục Tức gật đầu hơi hiện vừa lòng chi sắc. Lần này đi giang ấp, vị sư chấp thuận ngươi mang hai người đi, hảo hảo chuẩn bị. Hai ngày sau xuất phát. Hướng Bùi Tê Hàn công đạo xong những việc này, Lục Tức cũng không quay đầu lại mà rời đi. Thiệu Vân Trình ở trong phòng chờ tới rồi Lục Tức, hắn kinh hỉ mà lôi kéo Lục Tức gõ gáo, dọn lệ ra rùa, sư phụ lục tức đem thiệu vân trình từ trên mặt đất nâng dậy thiệu vân trình cảm động đến rơi nước mắt đệ tử đa tạ sư phụ nay đã là lục tức cứu hắn đệ tam hồi đến tận đây liền tính hắn vì lục tức đã chết cũng là cam tâm tình nguyện lục tức vô vô thiệu vân trình vai lấy kỳ an ủi hiện tại có cái nhiệm vụ muốn dạy cho ngươi làm rất là quan trọng ngàn vạn đừng làm cho vi sư thất vọng sáng sớm hôm sau hứa du du ở bùi tê hàn trong miệng biết được bọn họ một ngày sau muốn đi giang ấp hoặc là nói là bùi tê hàn muốn đi giang ấp Sư Minh, có thể hay không đem ta cũng mang lên. Hứa Du Du mắt trông mong mà nhìn hắn, nàng vẫn luôn ngốc tại sơn đồng lầm sân thượng, đều mau cấp nghẹn hư trên đầu muốn trường nấm. Có cơ hội xuống núi, vẫn là cùng bùi tê hàn cùng nhau xuống núi du lịch, đối nàng mà nói này nhưng thật là khéo. Nàng tưởng, chính mình hẳn là nương lần này cơ hội hảo sinh hiểu biết bùi tê hàn quá khứ mới được. Hắn hết thảy, nàng đều phải biết được. Bùi tê hàn cùng nàng nói Minh ngọn nguồn, bọn họ xuống núi không phải đi chơi. Mà là có chính sự muốn làm Ba người Hứa Du Du cao hừng nói Sư Minh, chúng ta đem hạ sinh cũng mang lên đi Hạ sinh nói hắn đã sớm muốn tìm cái Một cái cơ hội rời đi Đồng Lâm Sơn Nay chẳng phải là ngàn năm một thở cơ hội Bùi Tê Hàn xem như cam chịu Hứa Du Du hử Du dương tiểu điều sung sướng Mà chạy đi tìm hạ sinh Suốt phát ngày Bùi Tê Hàn cùng hạ sinh có thể ngự kiếm Hai người dưới chân dẫm lên từng người bội kiếm Hạ sinh trêu chọc hứa Du Du nói Tiểu sư muội Ngươi không phải sẽ ngự kiếm sao? Nay sẽ ngự kiếm đuổi kịp ngươi các sư huynh. Nào có ngươi như vậy khi dễ người? Hứa Du Du hử cười lẩm bẩm một câu. Sư huynh. Nàng vô ý thức tiểu Lộc Cục mà hô một tiếng. Từ Hứa Du Du đem chính mình tiền bạc phân một chút cấp hạ sinh lúc sau, nàng liền không hề đem hạ sinh coi như là chính mình sư huynh. Nàng trong miệng sư huynh chỉ có Bùi Tê Hàn một cái. Đi lên. Bùi Tê Hàn hướng nàng vươn tay. Hứa Du Du giơ lên quẻ miệng đắp hắn tay nhẹ nhàng mà bước lên kinh nghe mũi kiếm quay đầu qua đi thật sự nay đã khác xưa a nàng cảm khái mấy người hướng giang ấp xuất phát chương sáu mươi hai giang ấp nơi này địa linh nhân kiệt dựa núi gần sông trong thành bị một cái thương lãng giang đi ngang qua mà qua nước sông tẩm bổ vạn vật sinh linh trong thành dị thường phốn hoa cao lầu chót vót tiếng người ồn ào xe đuổi đi lui tới nối liền không dứt trời cao phía trên liên tiếp có tu sĩ ngự kiếm mà đến dám bảo hội sắp tới Các gia tu sĩ cũng hỏi tới đây tham gia thịnh hội. Mấy người đang mà, toàn bộ phố từng nhà toàn là tiểu lầu quán trà. Hứa du du hơi xem xét liếc mắt một cái, cảm khái, thật nhiều người nha. Cuối cùng bọn họ ở một nhà tên là Bình An khách điếm địa phương đặt chân. Hứa du du lấy ra một túi tiền ném cho khách điếm trưởng quầy, trưởng quầy tiếp nhận tiền. Thấy cái này tiểu cô nương quần áo hoa lệ ra tay rộng rãi, tức khắc vui vẻ ra mặt. Đối bọn họ gương mặt hiền từ nói, vài vị đây là ở trọ Muốn mấy gian phòng Muốn tốt nhất tam gian phòng. Hứa du du nói. Trường quầy là cái hay nói người, thấy bọn họ ba người trong tay đeo kiếm, đặc biệt là kia bạch Di công tử trên tay kia thanh kiếm, nhìn lên liền biết đều không phải là vật phàm Hắn thuận miệng nói chuyện phim nói, cô nương, ta thấy các ngươi không phải người địa phương, là tới nơi này tham gia giám bảo hội sao. Bùi tê hàn cùng hạ sinh hai người đã ở một chỗ bản vuông thượng liền ngồi, hứa du du chống thân mình ở trước quầy vẫn cứ chưa tiến đến. Hạ thân liếc liếc mắt một cái bên cạnh người mặt vô biểu tình buổi tê hàn, lo chính mình uống một ngụm trà. Đãi này nước trà uống làm, Hứa Du Du như cũ chưa hồi. Hắn ngồi đến có chút không kiên nhẫn, toại đứng dậy, mắt trông mong mà thấu đi lên dung nhập hai người nói chuyện. Hứa Du Du, ngài biết giám bảo hội, chúng ta Giang ấp người nào có không biết giám bảo hội đâu? Trường quay nói, bất quá vị cô nương này các ngươi đến này tới thời điểm sớm chút, giám bảo hội tháng sáu hai mươi mới bắt đầu nói đến các ngươi còn phải tại đây trụ thượng một tháng dáng bảo hội cự nay còn có mười lăm thiên cũng là sắc thật là tới sớm hứa du du nói hạ sinh ở nàng bên cạnh nói ai không còn sớm không còn sớm nhà của chúng ta tiểu sư mội bị nhốt ở trong núi quan lâu rồi tới cũng đến hảo hảo thả lỏng không phải dáng bảo hội phía trước có du thần huống chi lần này du thần cùng đoan ngọ đánh vào một khối miễn bàn nhiều náo nhiệt ngươi nhất định sẽ thích tia trưởng quay trên mặt có chút kinh ngạc Người thanh niên này lại là muốn đem hắn kế tiếp muốn nói nói toàn cấp nói, huống chi hắn vẫn là cái người bên ngoài. Hứa Du Du nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Sinh, có thể à? Hạ Sinh, ngươi này tin tức thật đúng là ngoài ý muốn linh thông. Hạ Sinh, đó là tự nhiên, ta tiểu linh thông tên cũng không phải là nói không. Không biết các vị ra sao môn phái người? Trường Quay hỏi nói. Hứa Du Du đang suy nghĩ tìm từ, một bên Hạ Sinh đáp lời, tiểu môn tiểu phái thôi, chỉ là ra tới trông thấy việc đời. Trường Quay không lại nhiều lời. Ngoài cửa lại tới nửa chút khách nhân, trưởng quầy vội vàng đón khách, đùi tê hàn độc ngồi kia bàn vương thượng, phong phú đồ ăn cũng đã thượng tề Sau khi ăn xong, hứa du du một lòng nhịn không được hướng ra phía ngoài ngoại chạy, nàng muốn đi tìm hạ sinh hướng hỏi một chút hắn cái này tiểu linh thông có biết hay không này giang ấp có cái gì hảo ngoạn địa phương, ai biết người này một hồi liền chạy không có bóng dáng, nàng không cấm cười nhẹ ra tiếng, xuất quỷ nhập thần đảo thật đúng là hạ sinh phong cách. Một người tịch mịch thật sự. Hứa Du Du gõ vang bùi tê hàn cửa phòng. Sư Minh, là ta. Nhìn thấy bùi tê hàn kia trương thanh tuấn mặt, nàng ánh mắt như vậy cũng rời không ra, trong mắt hiện lên tươi đẹp ý cười. Sư Minh, dù sao ly dám bảo hội còn có chút nhật tử, ngươi cùng ta đi ra ngoài chơi chơi đi. Hắn không đáp lời, hứa Du Du tiếp tục khuyên bảo, một mình ta ở chỗ này trời xa đất lạ, còn không có cái gì công phu, vạn nhất gặp được người xấu kia làm sao bây giờ đâu. Sư Minh cùng ta cùng nhau ra cửa đi lẫn nhau gian cũng có thể lẫn nhau chiếu ứng lẫn nhau chiếu ứng cái quỷ nàng chính là tưởng cùng người nào đó ngốc tại cùng nhau chỉ thế mà thôi sư Minh không phải đã nói phải bảo vệ ta sao hứa du du nhược nhược địa đạo nàng thanh âm càng nói càng tiểu hắn không ngôn ngữ nàng vốn tưởng rằng đùi tê hàn sẽ không đáp ứng hắn cái kia tính tình vừa thấy chính là không thích náo nhiệt người chính là nàng chính là tưởng cùng hắn ở bên nhau sao tưởng cùng hắn cùng đi nhìn xem thế giới mới nhìn xem các nơi phong tục nhân tình nếm biến thiên hạ mỹ vị cứ như vậy hắn cũng không cần một người chuốc khổ nửa ngày sau bùi tê hàn mới nói đi thôi thật sự nàng vội vàng kéo bùi tê hàn cánh tay đi ra ngoài hứng thú hừng hực nói sư minh chúng ta mau chút ta nghe nơi này trưởng quậy nói giang ấp có điều đại thông phố thập phần hảo chơi chúng ta đi trước nơi đó nhìn xem đi đại thông phố gạch xanh bạch ngói, ven đường loại cây hoè cầu phúc dùng lụa đỏ mang ở trong gió mạn vũ cây hoè phía dưới cắt có tiểu thương quán thượng kết đèn màu tranh kỳ khoe sắc rộng lớn đường phố hai sừng là các loại lầu các đài cao nàng đi đến một viên cây huệ phía dưới một cái tung bay lụa đỏ mang che khuất nàng hai mắt hứa du du đem nảy bóc tập trung nhìn vào này lụa mang lên rõ ràng là một đầu thơ tình nguyện đến một người thâm bạc đầu không chia lịa lụa đỏ thượng không có ký tên bùi tê hàn thấy nàng dừng lại bước chân đi tới đang xem cái gì nga không có gì hứa du du chạy nhanh đem kia lụa đỏ lý hảo bông ra Đi chưa được mấy bước từ cây hoẹ trên đỉnh thổi lạc lụa mang bị phong đẩy cuốn, không nghiêng không lệch mà trùng hợp dừng ở nàng đỉnh đầu. Bùi Tê hàng trước nàng một bước, đem kia lụa mang lấy ra. Hắn hơi nhìn lướt qua, Hứa Du Du nghiêng người hiếu kỳ nói: Sư Minh, này mặt trên biết đến cái gì? Hắn khó với mở miệng không nghĩ ngôn nói. Hứa Du Du tiếp nhận hắn đưa qua lụa đỏ, bên thai đỏ lên, lại là một đầu thơ tình a, vẫn là giảng yêu thẩm, tâm duyệt quân hề quân bất chi. Nàng trầm mặc một hồi. Sư Minh nếu không chúng ta đem nó một lần nữa treo lên đi thôi, hy vọng người nọ có thể được thường mong muốn. Ân, Làm tốt này đó, đùi tê Hàn bồi hứa du du ở đại thông trên đường đi dạo một hồi, hứa du du tiền nhàn dỗi nhiều, thấy một cái xinh đẹp ngoạn ý liền mua trở về thu vào trong túi, những cái đó bán hàng rong thượng lao bản nhìn thấy hứa du du liền giống như lang nhìn thấy dương liếc mắt một cái, trong mắt loe khôn khéo quang, điên cuồng hướng nàng đẩy mạnh tiêu thụ chính mình thứ tốt, có thể vào nàng mắt, nàng chiếu đơn toàn thu mua bán khi không tránh được muốn nhiều giao lưu vài câu nơi này tiểu thương nói cho nàng năm ngày sau giang ấp sẽ tổ chức đoan ngọ đua thuyền rồng mười ngày sau là du thần đại điển mười lăm ngày sau đó là giám bảo hội giám bảo hội chính là từ giang ấp phú thương khương ra gánh vác hết sức xa hoa lãng phí cảnh này khiến hứa du du nghe được tâm sinh hướng tới hai người lại đi phía trước hành đó là đại thông giữa đường giám bảo các lầu các phía trên một con bạch ngọc điêu thành phi hạc sinh động như thật này giám bảo các tổng cộng mười bảy tầng giường cột trăm trổ nạm vàng khẳng ngọc trên các mái hành lang gian đi qua các nơi tu sĩ quyền quý phú thương cự giả tàng chân thất tạm chưa khai bọn họ chỉ có thể đăng cao xem xét lầu cắt cũng hoặc là ngưng mắt trông về phía xa chân bảo danh mục thành sách hứa du du ở lầu cắt trước tùy tay cầm một phần danh sách cầm trong tay lật xem ngay sau đó nàng đem bùi tê hàn kéo đến một chỗ yên lặng địa phương khẽ meo meo hỏi hắn sư minh ta tại đây danh sách thượng như thế nào không có thấy huấn nguyên châu bùi tê hàn cũng tiếp nhận danh sách Lật xem, quả thấy mặt trên không có hôn nguyên châu tên. Có lẽ là không làm triển lãm. Như vậy a, Không làm triển lãm bà bối. Kể từ đó muốn được đến nó chẳng phải là khó càng thêm khó. Dám bảo các thượng vội vàng du lãm một hồi, bọn họ tới rồi đại thông phố nhất phía nam một chỗ trường ai, nơi này son phấn mùi hoa khí cực trọng, lúa màu tung bay, rất có một loại như gần như xa, giống thật mà là giả cảm giác. Nơi này phong cách cùng bắc phố trung ương giám bảo các hoàn toàn bất đồng, oanh oanh y ê hey, hê hey, a a cười vui thanh truyền đến khai tại đây trên đường đi một bước lòng bàn chân phải dẫm lên không biết là từ đâu vị cô nương đuối tóc gian buông xuống diễm hoa cầm huyền tiếng tì bà là lướt lọt vào thai câu hồn nhiếp phách mà lệnh người đầu vóc choáng váng nàng giống như đi tới một cái không nên tới địa phương trên đường nam nữ tùy ý ôm ở bên nhau nữ tử quần áo mỏng như cánh ve đi hai bước lộ lay động sinh tư vai ngọc nửa lộ mi cốt thiên thành hứa du du xứng sở ở tại chỗ không biết làm sao nàng tựa hồ là đi không nổi Nàng vội đến từ bên đi tìm bùi tê hàn bóng người, tầm mắt đảo qua quanh mình, bọn họ giống như đi rời ra. Nàng vội che lại chính mình nóng lên mặt, lại phát hiện hai mắt của mình căn bản là vô pháp từ những cái đó yêu diệm mỹ nữ tỉ tỉ trên người rời đi. Xong rồi, hứa Du Du vội che lại đôi mắt, nàng cảm thấy chính mình kia trần trụi kinh diệm ánh mắt khẳng định giống cái đại sắt lang, nơi này nàng không thể tới, đến chạy nhanh rời đi. Nàng chung quanh tìm kiếm đường ra đột nhiên ngẩng đầu trong lúc lơ đãng nhìn thấy gác mái phía trên một mặt trương dương ngừng đỏ sắc hắn bị một đám nữ tử vây quanh dựa nghiêng ở hành lang trên trường kỷ lười biếng đẹp đẽ quý giá mà lưu luyến với mỹ nhân hương hoài trái ôm phải ấp rất là đáng chú ý hứa du du cách đến xa chỉ là nhàn nhạt mà liếc quá liếc mắt một cái từ trong lâu ra tới ôm khách tú bà thấy nàng sinh đến một bộ thanh lệ sáng ngời chi tư lại do dự ở chính mình trước cửa mặt mày như tơ mà lại đây cùng nàng đáp lời Nàng vội xua tay vội vàng đẩy ra, ấn chính mình trên người kỳ tung linh phiền muốn nói, sư minh, ngươi ở nơi nào nha. Kỳ tung linh nháy mắt len ken len ken mà rung động, nàng trên mặt vui vẻ, xoay người liền nhìn đến cách đó không xa một thân bạch tí đi nàng giống như tìm được rồi một cây cứu mạng dâm dạ, ý cười nếu hoa nở rộ, nhắc tới bước chân hướng hắn chạy đi. Chỉ là chạy không có rất xa, hứa Du Du đông nhiên cảm thấy chính mình trên đầu tê dần, nàng che đầu dừng bước, đùi tê hàn dây lát liền đến nàng bên cạnh người. Nữ trung tàng không được quan tâm, làm sao vậy? Hứa Du Du xoa xoa chính mình cái ốc, nghi hoặc nói, vừa rồi hình như có người dùng thứ gì tạp ta. Đang nói, trên mặt đất một viên quả nho lăn xuống ở nàng bên chân, nàng đem cái này vật nhỏ nhặt lên tới, tin tưởng nói, chính là thứ này. Chính là ai lại ở chỗ này dùng cái này quả nho tới tạp nàng đâu? Nếu không phải người khác cho đùa dai, đó chính là gặp người quen, nhưng nơi này là răng ấp, nàng nhận thức người ít ỏi không có mấy trong đầu nháy mắt hiện lên kia một mả tường đỏ người kia hắn rất quen thuộc cảm giác hứa du du quay đầu nhìn về phía gác mái phía trên hồng y yển nam tử không biết khi nào từ các vị mỹ nhân trong lòng ngực ra tới hắn dựa lan can một bên mỹ nhân vì hắn trình lên tinh lích trong sáng trâu tròn ngọc sáng quả nho hắn lười biếng mà vê tiếp theo viên nếm thức ăn tươi thon dài đốt ngón tay đáp ở sau người gô đỏ thượng hắn về phía sau ngưỡng trước mắt nốt ruồi đỏ rừng ở ánh vàng rực rỡ ánh mặt trời chung càng thêm yêu tả hắn hai tròng mắt chậm rãi dịch hướng phía bên phải, cùng vừa rồi bị hắn khi dễ quá đến thiếu nữ tầm mắt tương tiếp, khoe miệng ngậm một mặt như có như không ý cười, khiêu khích mà hướng nàng nghiêng nghiêng đầu. nguyên lai like là ngươi, hứa du du quay hàm tức giận đến phình phình mà, nàng chính là người này như thế nào như vậy quen mắt, nguyên lai like là dung thứ cái này ác bá. trong nguyên văn về dung thứ chủ yếu nội dung đều ở bảy tám năm sau, về hắn từ trước du lịch thiên hạ tìm kiếm khởi tử hồi sinh thuật pháp quá vãng văn trung luôn là ít ỏi vài nét bút mang quá bùi tê hàn nhìn về phía hứa du du các ngươi nhận thức sư huynh hắn chính là nguyên chiếu thành ngôi hứa du du đến gần dung thứ bên miệng giơ lên một cổ tà mị cười thưởng thức trong tay quả nho mấy tháng không thấy ngươi nhưng thật ra cùng ngươi kia thấy chết mà không cứu sư huynh quan hệ càng thêm hảo ân tà tiểu tiên tri cuối cùng kia một câu hắn cắn tự rất nặng hứa du du chấn động rất xuống một thân nổi da gà đối với dung thứ chống nảnh bất mãn nói uy có thể hay không hảo hảo nói chuyện ai là ngươi tiểu tiên tri ta còn nhớ rõ ngươi đem ta từ như vậy cao bầu trời ngã xuống đâu ta nói cho ngươi ta người này nhưng mang thủ ngươi cho ta chờ ngươi không phải không ngã chết sao dung thứ xoay người trực diện nàng hứa du du vô ngữ cứng họng không nghĩ cùng dung thứ tranh luận hắn người này mồm mép mau tâm tư lại trọng một khi bị cuốn lên rất khó thoát khỏi nếu là hắn đem ngươi coi làm địch nhân kia đó là đến chết mới thôi kết cục bọn họ hiện tại phi địch phi hữu Cứ việc lúc ấy đọc sách khi hứa Du Du thực thích dung thứ này nhân vật, nhưng thật sự tiếp xúc hắn sau, nàng chỉ nghĩ tránh mà Sa Chi, cũng không thể bị hắn theo dõi. Nàng ngựa đầu đối dung thứ nói, uy, ngươi lần trước cầm đi ta hàng hiệu, lần này nên trả lại cho ta đi. Dung thứ cười cười, từ bên hông đem một bài gỡ xuống, ném cho hứa Du Du. Hắn này một ném, nhìn như vô tình, một bài thượng lại ám bám vào linh lực, mạnh mẽ sắc bén phong thẳng đảo qua nàng mặt, nàng cơ hồ là theo bản năng mà nhắm mắt lại. Một bàn tay vững vàng mà che ở hứa Du Du trước mặt, nhận thấy được không có việc gì phát sinh, nàng thong thả trận mắt, đùi tê hàn thu tay lại đem một bài đưa cho nàng, này hứa Du Du ba chữ vẫn là hắn thân thủ khắc giấu. Hứa Du Du túi đầu đem một bài đừng ở trên eo, mừng thầm, đống nhiên cảm thấy cả người khinh phiêu phiêu, giống đạp lên mềm như bông đám mây thượng, khoe miệng ý cười như thế nào đều thu không được. Nàng sư huynh vừa mới thật sự hảo xoáy nha, hắn nói sẽ vẫn luôn bảo hộ nàng. Hứa Du Du cắn môi cực lực nhịn xuống chính mình sao động bất an tiểu tâm tư, lại ngẩng đầu khi trên mặt nàng đã nghiêm túc không ít. Đối với Dung thứ giận dữ nói: Ngươi vô sỉ, cư nhiên đánh lén ta, có bản lĩnh xuống dưới nói chuyện. Phía sau là Bùi Tê Hàn, từ là nàng khí thế càng thêm tiêu ngạo, nhân cơ hội kéo lấy Bùi Tê Hàn ống tay áo, trong tối ngoài sáng khoe ra đây là chính mình chỗ dựa, là nàng tự tin. Ta hiện tại chính là một chút cũng không sợ ngươi. Bùi Tê Hàn cứ như vậy nhậm nàng bắt lấy thanh tuyệt lãnh nạo mặt đủ để cho thường nhân né xa ba thước dùng thứ phi thân mà xuống huyền chuyển nhẹ nhàng mà dừng ở hứa du du đối sườn, phi dương ương ngạnh hơi thở ập vào trước mặt hắn cười ba phần tà mỹ yêu khí bảy phần hư tình giả ý tiểu tiên tri chúng ta thật là có duyên ai ngờ cùng ngươi có duyên hứa du du thanh thanh giọng nói hỏi hắn ngươi tới này làm gì Dung thứ nhìn chằm chằm nàng dùng cực kỳ vui lùa ngự khí nói thập phần chân trọng câu ta đương nhiên là tới nơi này tìm hôn nguyên châu hôn nguyên châu Hứa Du Du sừng sốt, Dung Thứ cũng tới xem náo nhiệt nói, kia bọn họ chính là liền nhiều một cái kinh địch. Như thế nào, tiểu tiên tri, ngươi cũng là muốn tìm hôn Nguyên Châu sao? Dung Thứ ánh mắt tối sầm lại hỏi, ý cười không đạt đáy mắt. Hứa Du Du thể thốt phủ nhận, không, ta không tìm hôn Nguyên Châu. Dung Thứ Du Dương thở dài, ngươi cũng thật sẽ không nói dối. Hán đảo mắt nhìn về phía bùi Tây Hàn, tựa hồ đối cái này mặt lạnh bạch đi, thanh niên rất là cảm thấy hứng thú, tại hạ Dung Thứ không biết các hạ như thế nào xưng hô bùi tê hàn cũng không tưởng để ý đến hắn hứa du du đành phải giới thiệu nói đây là ta sư huynh bùi tê hàn bùi tê hàn là cái tên hay dùng thứ khen ngợi nhẹ giọng mạng ngự hướng hắn truyền đạt giao phong chi ý dám bảo hội thượng thực vinh hạnh có thể cùng ngươi trở thành đối thủ hắn trong mắt nhất định phải được căn bản tàng không được hoặc là nói chưa bao giờ tưởng che giấu cùng hắn giao thủ ý tứ hứa du du bỗng nhiên nhớ tới ở nguyên chiếu thành thời điểm Dung Thứ liền thích ồn ào muốn cùng bùi tê hàn đánh một trận, lúc này thật đúng là làm hắn cấp tóm được cơ hội. Bọn họ hai cái, chú định sẽ có một hồi chiến. Phía sau đống nhiên chuyển đến một trận bạo động, Hứa du du liền nghe thấy có người cao giọng cấp đều, nhanh lên, người. Dung Thứ ở chỗ này, mau bắt lấy hắn. Dung Thứ phản ứng cũng là cực nhanh, nghe thấy có người muốn bắt hắn, lập tức xoay người, nhanh như chấp người không thấy tung tích. Như thế nào có người muốn bắt hắn? Bất quá Dung Thứ cái này tính tình đắc tội ai cũng không hiếm lạ bọn họ không chạy liền bị tới bắt bắt dùng thứ người bị vây quanh hỏi chuyện người đến là một nam một nữ nhìn thấy bọn họ nữ tử có lẽ mà đưa ra một cái eo bài đối với bọn họ hai người nói cái này cô nương quấy dày một lát chúng ta là phiêu miểu tông tu sĩ ta là đỗ niệm bên cạnh vị này chính là ta sư huynh đỗ thính không biết hai vị như thế nào xưng hô ta kêu hứa du du vị này chính là ta sư huynh bùi tây hàn đỗ niệm nói hứa cô nương Mới vừa rồi ta thấy ngươi cùng vị kia hồng y y hề nam tử ở bắt chuyện, không biết các ngươi già sao quan hệ. Hứa du du lập tức phủi sạch quan hệ, chúng ta không có gì quan hệ, chỉ là trước kia gặp qua một mặt thôi. Gặp qua một mặt. Ta có không hỏi một chút là ở nơi nào gặp qua một mặt. Đỗ niệm hỏi. Thấy hứa du du có chút do dự chi sắc, Đỗ niệm tiếp tục đối nàng nói, vị kia hồng y y hề nam tử chúng ta hoài nghi hắn cùng gần nửa năm qua vẫn luôn phát sinh thiếu nữ thất tung án có quan hệ, vừa lúc ngươi cũng là một vị cô nương. Chúng ta tới cũng chỉ là tưởng nhắc nhở ngươi, người này rất nguy hiểm càng không phải cái gì người tốt, chớ nên cùng hắn đi được thân cận quá. Người này tâm thuật bất chính, càng là thân phụ yêu tà chi thuật, bị hắn mị hoặc nữ tử nhiều đến không xuể, nếu các ngươi không quen biết, kia hy vọng cô nương nhiều hơn rời xa hắn mới là. Thiếu nữ thất tung án, còn cùng dung thứ có quan hệ. Hứa Du Du cẩn thận mà hồi ức nguyên thư nội dung, nhưng nàng nghĩ không ra, nàng trước nay đều không có nghe nói qua dung thứ đã làm xong như vậy phát dở sự tình các ngươi có phải hay không hiểu lầm hắn hứa du du trần trờ nói ta xem hắn cũng không giống như là người như vậy nghe nàng như thế ngôn nói đỗ niệm nhìn ánh mắt của nàng có thay đổi cô nương chớ nên bị nam nhân bề ngoài sở mê hoặc tên kia hồng y hề nam tử xa so với hắn nhìn muốn nguy hiểm đến nhiều hứa du du xấu hổ cười cười đối đỗ đố niệm nói ra tình hình thực tế ta cùng hắn chỉ là ở nguyên chiếu thành gặp qua một mặt đỗ niệm giữa mày căng thẳng trên mặt lại thêm ba phần túc mục nàng kinh ngạc nguyên chiếu thành ngươi cư nhiên còn đi qua nguyên chiếu thành chỉ là đi ngang qua nguyên chiếu thành làm sao vậy bị nàng phản ứng dọa đến không hiểu ra sao hứa du du nhớ rõ khi đó nguyên chiếu thành nội người đều đặc biệt kỳ quái nàng đúng sự thật đem chính mình nhìn thấy nghe thấy nói cho đỗ niệm đỗ niệm liền trả lời nàng nghi vấn nay thiếu nữ thất tung án ngọn nguồn liền khởi với nguyên chiếu thành ta sư mội đỗ kiều ở nguyên chiếu thành đặt chân sau cũng đã thất tung tích ta nghe nói khoảng thời gian trước dung thứ ở nguyên chiếu thành nội giả thần giả quỷ Hắn hiện giờ tới giang ấp, các ngươi nhưng hảo hảo phong bị. Như vậy a, Nguyên Chiếu Thành, thiếu nữ thất túng án. Những việc này thật sự sẽ cùng Dung Thứ có quan hệ sao? Chính là, nàng trước sau là cảm thấy Dung Thứ không phải là người như vậy. Trong sách Dung Thứ tìm khởi tử hồi sinh chi thuật tuy có đã thành chấp niệm, mọi người mắng hắn ly kinh phản đạo, nhưng như vậy tao trời phạt sự tình hắn tất nhiên là làm không được. Nay trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Đỗ niệm, chúng ta một đường từ Nguyên Chiếu Thành đuổi theo giang ấp. Hiện nay chúng ta đã liên hợp nơi này phủ nha toàn phương diện truy nã Dung Thứ. Ngươi nếu biết được Dung Thứ hành tung, cần phải trước tiên đi trước phủ nha báo cho, cũng coi như là vì này giang ấp ngàn ngàn vạn vạn nữ tử tiêu trừ thai hoàng ẩm. Nga. Hứa Du Du đồng ý. Dung Thứ tuy rằng là tàn nhẫn một ít, nhưng hắn rốt cuộc cũng không có tới phát rồ trình độ. Nàng đến tìm một cơ hội hỏi một chút Dung Thứ, đỗ niệm lời nói của một bên trung quy vẫn là không thể tin. Đỗ niệm cùng đô thính đều là phiêu miểu tông người. Mà dung thứ cùng phiêu miểu tông quá vang ân đoán nàng là biết đến. Thấy hứa du du tưởng sự tình tưởng xuất thần, bùi tê hàn hỏi, ngươi cùng hắn rất quen thuộc. Cái này hắn chỉ đến là ai không cần nói cũng biết. Hứa du du đầu tiên là gật gật đầu, rồi sau đó lại đem đầu riêu đến cùng cái chống bỏi dường như, nàng mở miệng giải thích nói, không thân, nhưng là ta tổng hòa hắn có nhất kiến như cố cảm giác. Nàng ở trong sách lật xem hắn cả đời, gặp lại thời điểm tự nhiên như là kiểu biệt cố nhân. Bất quá! khẳng định là nàng đơn phương cảm thấy dung thứ là cố nhân là được. Bùi Tê hàn trố mắt một chút sau, trầm mặc xoay người, lập tức đi phía trước, không biết là suy nghĩ cái gì. Hứa Du Du đuổi theo hắn bước chân, nhắc nhở nói, sư minh, dung thứ người này tu vi rất cao, hơn nữa đặc biệt giàu hoạt, hắn hiện giờ cũng ở tìm Hôn Nguyên Châu, ngươi đến lúc đó đối tượng hắn phải cẩn thận một chút. Nếu là nàng đoán không sai, dung thứ tìm Hôn Nguyên Châu khẳng định là vì cứu nàng sư tỷ, vì cứu nàng sư tỷ hắn cái gì đều làm được ra tới. Này Hỗn Nguyên Châu tự nhiên là sẽ không dễ dàng mà từ bỏ, nghĩ đến dung thứ sẽ là bọn họ kinh địch. Cho dù nàng biết cuối cùng dung thứ có thể cứu tỉnh Đỗ Hoài Vi dựa đến không phải Hỗn Nguyên Châu, nhưng là hiện tại khuyên hắn tất nhiên là nghe không vào nàng lời nói. Ngươi thực hiểu biết hắn? Bùi Tê Hàn như vậy thình lình đinh hỏi một câu. Hứa Du Du làm một cái xuyên thư giả, kiêu ngạo không thôi, kia đương nhiên, ta không hiểu biết hắn ai còn hiểu biết hắn. Hứa Du Du đống nhiên cảm giác chính mình chu thần độ ấm sầu đem bùi tê hàn xuất trần trên mặt càng thêm thanh hàn hắn tựa hồ có điểm không cao hứng chẳng lẽ là nàng nói sai lời nói chính là hắn vì cái gì sinh khí đâu hảo phức tạp tâm tư hảo khó đoán hứa du du nhìn phía bùi tê hàn khi dư quang thoáng nhìn xen lẫn trong đám người đôi hạ sinh nàng lực chú ý bị hắn hút đi hắn nhón mũi chân dương tay hô lớn nói hạ sinh nơi này người này đi vào giang ấp liền khó có thể tìm kiếm tung tích nàng còn muốn tìm hắn lấy lấy kinh nghiệm tới hai người ghé vào cùng nhau chưa kịp nói thượng hai câu lời nói cũng không biết này hạ sinh là thấy dọa người quỷ đồ vật có đến một chút liền không có bóng người hôm nay này đó đều làm sao vậy một đám như vậy kỳ quái đám đông mãnh liệt đem nàng cùng bùi tê hàn hướng ngăn cách vừa mới nàng tìm hạ sinh thời điểm đem hắn sư huynh rừng ở tại chỗ lại có sao động hứa du du bị người hướng tế liên tiếp sau này lui nhấc chân không biết là dẫm chung ai bạch đùng nàng ngẩng đầu lên thành khẩn nói một câu xin lỗi người nọ bạch thủng thượng thình linh ấn một đạo dơ dấu chân nam tử sinh đến đoan chính nhìn một thân chính khí vừa thấy chính là đại tông môn nội vào đời hành hiệp trượng nghĩa thiếu hiệp hắn chiều nàng mỉm cười ý bảo không quan trọng nhưng là bên cạnh hắn một vị khác nam tử lại không phục không vui mà chỉ vào hứa du du hầm hư nói một câu xin lỗi liền xong việc người biết ta sư huynh là ai sao hứa du du lãnh đạm hồi nghẹn hắn ta xác thật không biết nghe vậy một thân chính khí quy hấn bên cạnh hắn người nọ tống khế không thể vô lễ Hắn hướng Hứa Du Du nhận lỗi, vị cô nương này, ta sư đệ nhiều có đắc tội, thỉnh cầu bao dung. Không quan hệ. Hứa Du Du nói. Một thân chính khí đáp lời hỏi, không biết cô nương như thế nào xưng hô. Hứa Du Du. Hắn giới thiệu nói, tại hạ phương mục, vị này chính là ta sư đệ Tống Khế. Tống Khế mắt thấy Hứa Du Du đánh giá bọn họ hai người, Hắn Vinh Váo tự đắc tức giận nói, nhìn cái gì mà nhìn, chưa hiểu việc đời đồ nhà quê một cái, chúng ta chính là thất thiện muôn người. Ngươi lại là cái kia môn phái nhỏ ra tới. Hứa du du xem thường phiên trời cao, sẽ không nói ngươi có thể câm miệng. Ngươi. Tống khế nói, ngươi dám khinh thường ta. Ngươi biết ta là ai sao? Tống khế, câm miệng. Lần này phương mục lệnh giọng quát lớn hắn nói, tống khế mới nhịn xuống lời nói. Ta sư đệ sẽ không nói, mong rằng cô nương nhiều hơn bao dung. Hứa du du gật gật đầu, lấy kỳ nhận đồng, phương thiếu hiệp, ngươi sư đệ thật đúng là cho ngươi mất mặt. Nàng cũng không tưởng cùng những người này nhiều có giao lưu, nhưng nghe bọn họ nói bọn họ là đến từ thất thiện môn, nàng trong lòng có so đo, hạ sinh chạy trốn chính là bởi vì thấy cố nhân đi. Thất thiện môn, tên này thật sự là quá quen thai, này môn phái còn cùng bùi tê hàn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Chương 63 Sư Minh Nơi xa có một cái xuyên áo vàng cô nương chạy tới, thấy nàng hai người đang nói lời nói, lập tức tiến đến phương mục bên người kéo hắn cánh tay biểu thị công khai chủ quyền. Phương Mục sủng nịch mà đối nàng cười cười, đem người lãnh tiến lên hướng Hứa Du Du giới thiệu nói: "Hứa cô nương, đây là ta sư muội, Tư Đỗ Nhạn." Sư tỷ. Tống Khiết ở một bên không mặn không nhạt mà kêu một tiếng. Thất Thiện Môn người Hứa Du Du có hứng thú cùng bọn họ giao tiếp, lúc trước nàng vắt hết óc tiêu tiền như nước mà hạ sinh hỏi thăm điểm thất thiện môn nội sự, chính là nửa điểm hữu dụng tin tức đều không có hỏi ra tới. Hạ sinh hắn tựa hồ là đối thất thiện môn phá lệ kiêng rẻ, Hứa Du Du thấy hắn như thế khó xử cuối cùng cũng liền từ bỏ hiện tại miễn phí đưa tới cửa nàng một nhưng đến nắm chắc cơ hội tốt thất thiện môn thật là cựu ngưỡng đại danh hứa du du một bộ hướng tới bộ dáng hâm mộ nói các ngươi cũng là vì dám bảo hộ tới giang ấp sao tống khế đương nhiên trả lời kia đương nhiên ta sư huynh thiên tài giống nhau nhân vật đối lần này dám bảo hộ thượng mật bảo nhất định phải được chúng ta trưởng môn bùi lăng bách chính là thế gian này duy nhị hóa thần cảnh cao thủ ngươi một cái tiểu môn tiểu phái người như thế nào xứng cùng chúng ta đánh đồng Hứa Du Du, Phương Mục lệnh lùng đánh gãy tống khế nói, đừng vội hồ ngôn loạn ngữ. Tống khế gia hỏa này thật đúng là lệnh người khó chịu. Nếu có thể nói, nàng thật muốn làm buổi tê hàn lại đây cho hắn một quyền, chỉ là hắn sư huynh khẳng định là sẽ không vị như vậy, nàng ngốc nết hết giận. Song đời, cùng bọn họ nói chuyện hiếm, nàng lại đem nhà mình sư huynh cấp quên ở sau đầu. Phương Mục còn đang nói cái gì, nhưng Hứa Du Du hoàn toàn không chú ý nghe, nàng phân thần ở bốn phía tìm này, nàng tâm tâm niệm niệm sư huynh này trên đường một người đầu cao hơn một người đầu luôn là che đậy nàng tầm mắt hứa cô nương đang xem cái gì phương mục hỏi hứa du du ta cùng ta sư huynh đi rời ra ngươi ở đây nhiều sắc thật là dễ dàng đi lạc hứa cô nương có thể nói cho ta ngươi sư huynh tên họ cùng bộ dạng chúng ta có thể đi giúp ngươi tìm người sư huynh phương mục nói đa tạ phương đại hiệp thật là cái tốt bụng người tốt bất quá không cần ta sư huynh hắn sẽ tìm được ta hứa du du vuốt chính mình bên hông kỳ tung linh bùi tê hẳn sẽ biết nàng ở nơi nào chính là hắn như thế nào còn chưa tới đâu là lại sinh nàng khí sao phương mục tầm mắt theo hứa du du bàn tay dừng ở nàng bên hông thấy này ngoạn ý hắn trong mắt hơi có chút kinh ngạc kỳ tung linh đúng vậy có cái gì vấn đề sao hứa du du ngước mắt tư lộ nhạn đoạt đáp thứ này nhưng hiếm thấy đâu là cái khó được bảo vật chúng ta thất thiện môn tàng bảo cắc cũng chưa từng có cái này kỳ tung linh là ngươi sư huynh cho ngươi sao hứa du du gật gật đầu tư lộ nhạn nga một tiếng âm cuối kéo đến dài lâu trong mắt hàm chứa một cổ cười như không cười trêu chọc chi ý nàng hào phóng mà bông ra phương ngục cánh tay đi lên trước cẩn thận mà đánh giá hứa du du nhìn này tuổi nàng hẳn là so này tiểu cô nương trường một hai tuổi vị này mội mội nhìn tu vi không thế nào cao trường một chương vô hại thảo hỉ gương mặt như thế bị người coi trọng cũng là tình lý bên trong tư đồ nhạn vỗ vỗ hứa du du bả vai bắt quái nói vậy ngươi sư minh rất để ý ngươi sao thật vậy chăng ngươi như thế nào biết Hứa Du Du tò mò hỏi. Tư đồ nhạn cái này cô nương quả thực là so nàng còn tự quen thuộc. Các nàng còn chưa thế nào nói qua hai câu lời nói đâu. Nàng liền bắt đầu đối nàng động tay động chân. Nhìn thập phần thân mật bộ dáng, Phương Mục nhìn trong mắt bất đắc dĩ cười cười cũng liền tùy ý nàng đi. Có thể làm hắn cái này sư muội thích nữ tử nhưng không nhiều lắm. ngươi cái này Trấn Linh Ngọc cũng là ngươi sư huynh cấp. Tư đồ nhạn nói. Này ngươi cũng biết. Hứa Du Du kinh ngạc. Tư đồ nhạn nhúng mày không thể nói là cực kỳ hâm mộ vẫn là ghen ghét ta nhưng thật ra tò mò ngươi là cái nào môn phái đệ tử ngươi sư huynh là như thế nào tìm được nhiều như vậy không xuất thế bà bối thế nhưng còn dám làm ngươi tùy ý treo bên hông liền ra tới đi dạo phố nàng sát có chuyện lạ mà lắc đầu hứa muội muội về sóc nhưng ngàn vạn đừng một người ra cửa ngươi này cả người là bà bối không có người bảo hộ vạn nhất bị người đoạt nhưng như thế nào hảo kia sẽ không hứa du du tự tin nói mặt mày cười đến con con mà vạn phần khẳng định Ta sư huynh hắn sẽ bảo hộ ta. Tư đồ nhạn phụt cười lên tiếng, tiếp theo dò hỏi, vậy ngươi sư huynh trông như thế nào, đẹp sao? Hứa Du Du vô vô độ ngực bảo đảm, kia đương nhiên, hắn là trên thế giới này đẹp nhất người, không ai có thể soái quá ta sư huynh. Phải không? Tư đồ nhạn cười nói, ta thật là đối với ngươi sư huynh nhưng càng thêm tò mò, có cơ hội nhớ rõ dẫn tiến cho ta nhận thức. Hứa Du Du thanh thanh giọng nói, treo gẻ nói, ngươi không phải có chính mình sư huynh sao? U Tư đồ nhạn cười nói. Còn tuổi nhỏ đi học sẽ hộ thực, không tối sao. Hứa du du ý có điều chỉ, cũng không biết vừa mới hộ thực chính là ai. Thanh thúy lục lạc thanh rơi vào nàng trong thai. Hứa du du nhìn chính mình bên hông đong đưa kỳ tung linh trong lòng đại hỷ. Du du, lại đây. Phía sau truyền đến quen thuộc tiếng nói, nàng vội quay đầu lại. Một thân bạch ý ánh vào nàng mi mắt. Sư minh. Hứa du du vội vàng chạy tới, đùi tê hàn bên cạnh người phá lệ mắt mẻ. Nàng nghiêng đầu nhớ tới tư đồ nhạc nói, hết sức vui mừng. Ngây ngô cười cái gì? Bùi Tê Hàn nói. Nga, không có. Hứa Du Du chuyển biến tốt liền thu. Bùi Tê Hàn nhìn nàng, vững vàng nói, chớ có lại cùng ta đi lạc. Ấn đâu? Hứa Du Du ngoan ngoãn mà thật mạnh gật đầu, nhớ tới năm sáu bước lộ ở ngoài thất thiện môn đệ tử, đều gặp mặt, dứt khoát hướng Bùi Tê Hàn dẫn tiến đi. Nàng ngoái đầu nhìn lại liền thấy này, ba người ánh mắt đồng thời dừng ở nàng sư huynh trên người, bọn họ ba người sắc mặt không hẹn mà cùng mà đã xảy ra một chút thay đổi tư đồ nhạn lộ ra ngoài ý cười cũng thu liễm trở về từ bùi tê hàn xuất hiện phương mục ánh mắt liền không có từ bùi tê hàn trên mặt dịch khai quá hứa du du không do nguyên do nhưng nàng chân đi phía trước mại một chút bước nửa cái thân mình ngăn ở bùi tê hàn trước người các ngươi nhìn chằm chằm vào ta sư huynh nhìn cái gì đâu phương mục lấy lại tinh thần phát hiện chính mình thất thố lược biểu xin lỗi là tại hạ thất lễ bọn họ biểu tình hảo kỳ quái không biết ngươi sư huynh như thế nào xưng hô phương mục hỏi hàn tê Hứa du du để lại cái tâm nhãn, trận mắt nói dối. Phương Mục thay đổi sắc mặt, thử hỏi, hứa cô nương, không biết ngươi sư minh là người ở nơi nào. Hứa du du bịa chuyện nói, Tây Bắc người, ta cùng ta sư minh từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chúng ta đều là ở Tây Bắc sinh ra, Phương Đại Hiệp hỏi cái này chút làm cái gì. Nàng ngại bén mà cảm thấy một tia không thích hợp. Nhị vị xin đừng trách móc, ta chờ mới vừa rồi thất lễ chỉ vì ngươi vị sư minh này lớn lên thật sự là giống ta ra một vị trường bối. Chúng ta cần phải đi. Bùi Tê Hàn nói. Mấy người từ biệt rời đi. Thất thiện môn ba người hồi trình trên đường. Tư đồ nhạn đối phương mục cảm khái nói. Sư Minh, ngươi thấy đi, thật sự là quá giống. Phương mục gật đầu đáp lại. xác thật. Cái kia sinh ra với Tây Bắc tên là hàng Tê Nam Tử. Cùng bọn họ trưởng môn sư Tôn Ít nói có 5-6 phân tương tự. Có lẽ chỉ là một cái trùng hợp. Phương mục nhíu mày. Tống khiết không sao cả nói. Ta xem chính là một cái trùng hợp. Đứa bé kia sớm tại 13 năm trước không phải đã chết sao? Ta tận mắt nhìn thấy. Bọn họ trưởng môn sư tôn từng có một chữ, 7 tuổi là lúc chết yểu mà chết. Buổi tối, hứa Du Du nhớ tới cái kia thất thiện môn tông khiết nói nhà hắn trưởng môn kêu bùi lang bách, mà bùi tê hàn cũng họ bùi. Phương Mục nói bùi tê hàn lớn lên rất giống nhà hắn một cái trường bối, người này có thể hay không là bùi lang bách đâu. Nàng đã từng biết được thất thiện môn cùng đồng lâm sơn co thâm cựu đại hận, lục tức vẫn luôn làm bùi tê hàn đã báo thủ vì đã nhậm. Này trong đó có thể hay không có cái gì hiểu lầm hoặc là ẩn tình. Hứa du du càng muốn liền càng cảm thấy đây là một cái cơ hội, nàng tưởng lại nhiều hiểu biết bùi tê hàn một chút. Sư Minh, ngươi ngủ sao? Ta lại một chút sự tình lộng không rõ. Hứa du du gõ vang bùi tê hàn cửa phòng. Ngày ấy ở tư đường, bùi tê hàn chỉ nói lên quá chính mình mẫu thân, lại đối chính mình phụ thân rất ít đề cập, thậm chí là không muốn nhắc tới, có thể hay không cũng cùng cái này có quan hệ. Nàng suy nghĩ. Lấy bọn họ hiện tại giao tình, bùi tê hàn hay không có thể đối nàng mở rộng cửa lòng đâu, mặc dù làm không được đem hắn quá khứ đối nàng không hề giữ lại báo cho, nguyện ý đối nàng phân tích một vài cũng là lớn lao tiến bộ. cơm chiều thời điểm, có đoạn thời gian nàng chạy không có bóng người. Trên thực tế nàng là đi thăm viếng giang ấp các đại hòa phô, rốt cuộc làm nàng làm tới rồi một chương bùi lăng bách bức họa, chỉ cần xem này chương bức họa nàng là cảm thấy bùi tê hàn cùng cái này bùi lăng bách có một ít tương tự, nhưng lớn lên giống. Cũng không ý nghĩa nhất định sẽ có huyết thống quan hệ. Bùi tê hàn mở cửa mời nàng đi vào ngồi, có gì khó hiểu. Hứa du du châm trước nói, sư huynh, là có quan hệ với chuyện của ngươi. Nàng hỏi đến cẩn thận, chúng ta ban ngày thấy được này đó là thất thiện môn đệ tử, sư huynh có phải hay không cùng thất thiện môn có chút sâu xa. Thấy bùi tê hàn trầm mặc, nàng không nghĩ khó xử hắn, sư huynh nếu là không muốn nói vậy quên đi, ta cũng chỉ là đoán mò Kia không quấy rầy sư huynh nghỉ ngơi, ta đi trước. Hứa du du mới vừa đứng dậy, bùi tê hàn hàm xúc giữ lại, ta cũng không có nói không nói cho ngươi. Hứa du du lập tức xoay người ngồi xuống, cười ngâm ngâm mà đoàn chính làm tốt, vạn phần chờ mong mà nhìn hắn, thật sự. Sư Minh, ngươi thật tốt. Kia sư Minh cùng thất thiện môn. Lục tức vẫn luôn làm cho bọn họ đem thất thiện môn coi là đối thủ, nếu bùi tê hàn thật là bùi lăng bách hải tử, này. Này không phải lộn xộn sao. Không có bất luận cái gì quan hệ, hắn ta kẻ thù bùi tê hàn nói hắn hủy hoại ta mẫu thân cố hương ta cần thiết đến tìm hắn trả thù sư huynh nói được là thất thiện môn trưởng môn bùi lăng bách sao bùi tê hàn tục thanh hắn là phụ thân ta hứa du du nghẹn lời hướng chính mình phụ thân trả thù nàng tưởng tiếp tục hướng thăm hỏi lại sợ chạm đến hắn chuyện thương tâm bí ẩn giống nhau manh mối làm cho nàng tâm ngứa cho nên nàng lựa chọn dùng mềm nhẹ nhất nhất thư hoán phương thức đi hỏi nhưng cuối cùng vẫn là đem bùi tê hàn sắc mặt làm cho rất khó xem hai người nói chuyện dừng bước tại đây Có lẽ này đó là bọn họ hiện tại cực hạn Nguyên lai like trên người hắn lưng đeo chính là như vậy thù hận. Sư Minh. Hứa Du Du gọi hắn một tiếng. Bùi tê hàn ghé mắt lại đây, nàng nghị nghị cảm thấy lúc này nói cái gì lời hay đều có vẻ rất là vô lực. nghĩ tới nghĩ lui nàng trong đầu cũng chỉ dư lại nhất một mạc một câu. Ta sẽ vẫn luôn ở Sư Minh bên người. Sẽ không làm ngươi bị thù hận che giấu hai mắt, trở thành báo thủ công cụ. Đêm khuya, hứa Du Du nằm ở trên giường thượng ngủ không yên nàng đem tư ngọc triệu ra tới buổi chính mình nói chuyện tư ngọc ngươi nói ta vì cái gì sẽ là thiên tuyển chi nữ trên thế giới có như vậy nhiều người như vậy liền cố tình lựa chọn nàng đâu đây là trời cao chú định duyên phận tư ngọc công thức giống nhau mà trả lời nói hứa du du cười đúng không ta đây có phải hay không muốn hóa giải hắn lưng beo thù hận mới có thể cứu hắn a tư ngọc là như thế này ta đây lại ly về nhà gần một bước đâu bùi tê hàn quá khứ Sẽ là cái dạng gì đâu. Nàng không biết, nhưng là ở ác hiểm trong hồ nàng từng nhìn thấy quá một chút, bùi tê hàn quá khứ là chua sót, là làm hắn tuyệt vọng được sâu. Nàng đứng dậy đẩy ra cửa sổ xem ánh trăng, nàng tưởng một ngày nào đó, nàng sẽ làm bùi tê hàn hoàn hoàn toàn toàn mà tiếp nhận nàng. Nàng phải làm hắn chua cứu thế, làm hắn cả đời chua cứu thế. Sư Minh, hôm nay có đua thuyền rồng, ngươi cùng ta cùng đi xem đi. Từ đêm đó lúc sau, bùi tê hàn liền không hề ra cửa, bị người chọc đến chuyện thương tâm. Tổng lại không phải chuyện tốt. Hắn hạ xuống trầm mặc không cao hứng, nàng liền muốn cho hắn vui vẻ một chút, ít nhất sẽ không làm hắn cô độc một người. Ở Bùi Tê Hàn mở miệng từ chối phía trước, Hứa Du Du dẫn đầu bán thảm, "Sư Minh, không cần cự tuyệt ta, được không? Ngươi cho ta như vậy nhiều bảo vật, nếu là không có ngươi làm bạn, vạn nhất có người cướp bóc, ta đây làm sao bây giờ đâu?" Rõ ràng chỉ là giả tưởng chung sự tình, rơi xuống nàng trong miệng đảo như là chân chính phát sinh giống nhau, nàng theo cổ hướng lên trên bò còn ngay tại chỗ hủy khuất đi lên bùi tê hàn chịu không nổi nàng năn nỉ ỉ ôi gật đầu đáp ứng thương lãng giang thượng mấy chục con hẹp dài thuyền rồng chờ xuất phát thuyền rồng trước đầu đại đồng tiểu dị thuyền thân đỏ cam vàng lục thanh lam tím mỗi cái sắc đều tới một lần giang phong chính thịnh thuyền trên người cầm mái trèo tái trên tay nửa người chỉ một cái đơn quải hứa du du lôi kéo bùi tê hàn tay háo nhắm thẳng đằng trước toản bùi tê hàn không mừng tụ tập đám người trở tay đệ lại nàng vai mang nàng phi thân ngừng ở một chỗ yên lặng cao hiểm tuyệt hảo xem xét điểm có hắn ở nàng sẽ không có nguy hiểm hứa du du sửng sốt một lát kinh giác chính mình mới vừa rồi là vừa mới thật là cao hứng làm càn quá mức sư huynh có phải hay không thực tạm chấp nhận nếu bùi tê hàn thật sự là vô cảm hoặc là khó xử nói nàng xác thật không nên lấy chính mình bản thân tư dục đi bức bách hắn có lẽ là năm xưa bị người sờ lừa tu với phòng tối lấy huyết kia ba ngày duyên cớ Hắn hiện tại đối sở hữu người xa lạ để phòng tâm đều thực trọng, cơ hồ là tránh được nên tránh. Nếu có người dám can đảm dây dưa, hắn là tuyệt không có sắc mặt tốt. Nàng nên làm cái gì bây giờ mới có thể kêu hắn một lần nữa yêu thế giới này đâu? Ai? Hứa Du Du trong lúc lơ đãng thở dài, Bùi Tê Hàn hơi nhấp môi, hơi có buồn bực gầm trầm sắc ngươi nếu là cũng thấy tạm chấp nhận việc này liền bãi. A, Hứa Du Du vội vàng giải thích, ngươi không cần hiểu lầm ta, ta không có, ta không có cảm thấy tạm chấp nhận. Tuy rằng thoát ly đám người, nàng xác thật là thiếu trung quanh tả hữu có thể bắt chuyện giao lưu người xa lạ, nhưng này chỉ là thứ yếu, quan trọng là Bùi Tê Hàn, liền tính không có người có thể giao lưu, nàng cũng có thể mùi ngon mà tự quyết định. Ta là cảm thấy may mắn. Nàng thanh âm tiệm tiểu, may mắn cái gì? Bùi Tê Hàn truy vấn. Hứa Du Du túi đầu dịch khai tầm mắt không đáp lời, nàng còn có thể cảm thấy may mắn cái gì đâu? Cơ hồ là đồng thời, cố lấy thuyền động chỉnh thể ký hiệu thanh ở Giang Thượng truyền khai. Đua thuyền rồng bắt đầu rồi. Hoa, trung gian cái kia lục thuyền hoa đến thật là nhanh. Nàng cố ý nói sang chuyện khác, bùi tê hàn theo nàng tầm mắt nhìn lại, nhàn nhạt, nhạt mà lên tiếng ân. Nước gợn giàn rùa, bạch lãng phiên thiên, các thuyền như mũi tên rời cùng ở giang thượng phi sử. Vòng giang thứ hai vòng quần chúng tình cảm kích động, hô to hò hét, trợ uy reo hò, ở bờ sông hối thành một mảnh. Lục thuyền, lục thuyền, nó thật sự thật nhanh. Hành trình quá nữa, hồng lam lục tam con thuyền rồng xa xa dẫn đầu. Tam thuyền ngươi truy ta đuổi, luôn là không thể rõ ràng thắng bại. Mắt thấy lục thuyền đoạt ra hơn phân nửa thuyền thân dẫn đầu ưu thế, nàng kích động mà đối bùi tê hẳn nói, ta áp lục thuyền trốn đến khôi thủ, sư minh, ngươi đâu? Nơi xa một người kêu rách cổ họng, lục lục lục, ngươi cấp lao tử lại mau một chút. Thấy lục thuyền đã dẫn đầu toàn bộ thân thuyền, hắn không được a a a mà hưng phấn kêu to, đương nhiên người như vậy không hề số ít, nhưng nhất đầu nhập giàu có tình cảm mãnh liệt mà cũng chỉ có vị này huynh đài hứa du du trong lòng âm thầm cho hắn điểm cai tán cùng nàng ánh mắt giống nhau bùi tê hàn quan sát một lát đắp hồng thuyền nga khoát cùng nàng tuyển không giống nhau như vậy liền tới đánh cuộc đi hứa du du cho mũi một chút đã nghe tới rồi nồng đậm bánh trưng hương nàng dưng rọng, chúng ta đây đánh cuộc một cái bánh trưng bùi tê hàn không biết nàng là nơi nào tới này một cái ấu trí phía trên kính nàng mê chơi hắn cũng nguyện ý bồi có thể hắn nói hứa du du tự tin nói vậy ngươi thua định rồi bùi tê hàn bất đắc dĩ trong bất chi bất giác hắn thế nhưng câu môi cởi nhạt bởi vì nàng thi đấu kết thúc hứa du du rất là đáng tiếc lục thuyền nối nghiệp vô lực cuối cùng hồng thuyền thắng hiểm bờ sông đám người dần dần tan đi bọn họ ở bờ sông liền sóng vai đứng thẳng nhìn giang cảnh xem đại giang chảy về hướng đông nước gợn gợn sóng xem thủy thiên một màu mây cuộn mây tan thường cảnh thường người sư minh ngươi ở chỗ này chờ ta ta đi mua cái đồ vật bùi tê hàn đáp ứng giây lát sau hắn bên cạnh người đứng cá nhân lại không phải hứa du du khí vị hắn giữa mày hơi túc bất động thanh sắc mà thối lui hai bước ghé mắt người này nguyên lai là ngày ấy gặp được thất thiện môn đệ tử phương mục hắn nếu không phải phải đợi hứa du du trở về quyết định sẽ không tại đây ở lâu hàn tê minh phương mục lễ phép tiếp đón bùi tê hàn quán không yêu lý người trên mặt hắn lạnh như băng không nhiều lắm cho hắn một phân ánh mắt phương mục người này nhìn chính là cái chính nhân quân tử người tốt Thấy Bùi Tê Hàn lạnh mặt hắn cũng không đệ bụng, bắt chuyện nói: "Ngày ấy ta cùng Hàn Tê huynh vội vàng vừa thấy, cực cảm nhất kiến Như Cố, tại hạ muốn cùng Hàn Tê huynh giao cái bằng hữu." "Không cần." Bùi Tê Hàn quyết đoán hở hững từ chối nói: "Hàn Tê huynh không cần như thế lạnh nhạt, tại hạ cũng không có ác ý." Phương Mục ở một bên xiên năng nói: "Vô luận Bùi Tê Hàn tại như vậy lạnh nhạt không coi ai ra gì, hắn như cũng là một bộ vân đạm phong khinh thậm chí khát vọng cùng hắn kết giao bộ dáng. Người này thật sự là cùng hắn sư tôn quá giống." giống đến hắn vô pháp bỏ qua chuyện cũ năm xưa bị hắn này khổ dung vạch trần một góc phương mục tưởng lộng minh bạch một chút sự tình tư đồ nhạn mới đầu kiến nghị hắn truyền tin hồi thất thiên môn bị hắn phủ quyết có một số việc không thể sốt ruột hứa du du ở mua bánh trưng trên đường gặp tư đồ nhạn. hứa cô nương nhạn tỷ tỷ hào xảo hai người phá lệ có duyên liền lấy bánh trưng đều là giống nhau như đúc khẩu vị sau đó liền trở về lộ cũng là dùng một cái ở cùng cái chỗ rẽ quẹ vào hướng cùng cái phương hướng đi hứa du du thấy tư đồ nhạn không ăn bánh trưng buồn cười nói cấp phương đại hiệp ngươi không cũng giống nhau là cho ngươi sư huynh mua đích xác như thế sư huynh lưỡng đạo giọng nữ đồng thời vang lên bùi tê hàn quay đầu lại phương mục mặt mày càng thêm nhu hỏa cảm khái nói duyên phận không cạn bùi tê hàn sắc mặt chỉ có hứa du du đến hắn bên người tới khi mới hỏa hoãn chút nhân sinh tới là không có thù hận nhưng hắn không giống nhau hắn tử khi ra đời khởi đã bị cho hoán đau cùng thù hận bị nguyên rủa sinh ra thân phụ thiên phạt chuộc tội hai mươi năm như một ngày hai mươi năm duy thức hận lục tức gân cần dạy bảo hãy còn ở nách ai khiến hắn hết thể bi ai căn nguyên thất thiện môn trời biết hắn hoa bao lớn sức lực mới nhịn xuống không có đối phương mục động thủ báo thủ giải hận nguyên lai phương đại hiệp cũng ở chỗ này hứa du du cắm vào hai người trung gian đem hắn cùng bùi tê hàn ngăn cách phương mục riêng tới tìm bùi tê hàn khẳng định cùng hắn thân thế có quan hệ mà hắn nói qua hắn có thủ án thù dễ sinh hận nàng vội bế lên bùi tê hàn cánh tay xin lỗi phương đại hiệp ta bỗng nhiên nhớ tới ta một đôi kim vòng tay còn đặt ở khách điếm gương lược thượng đâu thật là thô tâm đại ý, các ngươi chậm rãi thưởng giang cảnh đi ta trước mang ta sư huynh về nhà hồi khách điếm trên đường hứa du du lột bánh trưng đưa cho bùi tê hàn cái này là mức táo vị nàng lại hoảng chính mình một cái tay khác chung bánh trưng cái này là bát bảo vị ngươi muốn ăn cái nào bùi tê hàn không ăn đồ ngọt trong mắt hiện lên thực minh sắc cự tuyệt ý tứ hứa du du liếc mắt một cái minh tất chính là nàng vẫn là muốn cho hắn thử một lần nàng quấn lấy hắn liền ăn một cái sao đại gia đoan ngọ đều là như vậy quá không ăn bánh trứng nói đoan ngọ tổng thiếu một chút nghi thức cảm bùi tê hàn hỏi nàng ngươi thích ăn cái gì khẩu vị hứa du du đem bát bảo vị bánh trưng phóng đến ly chính mình gần chút đối với bùi tê hàn cười tủm tìm nói bát bảo khẩu vị nhưng là nàng lời nói còn chưa nói xong bùi tê hàn tiếp nhận mật táo vị bánh trưng rất là văn nhã mà nếm một ngụm hứa du du nuốt vào trong bụng tia nửa câu lời nói là ngươi nếu là muốn ăn bát bảo vị ta cũng có thể nhường cho ngươi nàng nhìn một ngụm tiếp theo một ngụm nghiêm túc ăn khởi bánh trưng bùi tê hàn bỗng nhiên cảm thấy trên người hắn giống như có như vậy một tia nhân tình vị hắn tựa hồ là ly tuyết sơn thượng siêu thoát thế tục lãnh đạo trích tiên cái này hình tượng xa chút không hề có đầy người băng trụy giống nhau duyệt thứ không hề giống một viên bị băng tuyết bao trùm không thấy hỉ nộ ai nhạc một thạch hắn hiện giờ nhiều trần thế một hai điểm tầm thường pháo hoa khí hứa du du cắn khẩu ngọt bánh trưng sư minh cái kia phương mục mới vừa rồi theo như ngươi nói chút cái gì sao nàng vừa mới thấy bùi tê hàn trên mặt có chút không kiên nhẫn thần sắc lúc ấy nàng thật là lo lắng đề phòng rất sợ hắn sẽ đối phương mục động thủ ta không thích thất thiện muôn người vị ngọt quanh quần môi giang gian bùi tê hàn chậm rãi nói đâu chỉ là thất thiện muôn người đã từng hắn liền toàn bộ người trong thiên hạ đều chán ghét đều cảm thấy bọn họ đáng chết mà chính hắn cũng sớm đang chết này đầu lưỡi ngọt càng phẩm càng thêm chua sót ta cảm thấy phương mục người này còn rất không tồi hắn tới tìm sư huynh quả quyết là bởi vì ngươi dung mạo làm hắn trong lòng nổi lên nghi hứa du du nhảy đến hắn trước người đương yên bất quá không quan trọng sư huynh ngươi còn có ta à vô luận phát sinh cái gì liền tính là thiên sập xuống ta đều sẽ giúp ngươi hứa du du chỉ, chỉ chính mình trên người kỳ tung linh dù sao chỉ cần ngươi tưởng ngươi liền có thể tìm được ta Bùi tê hàn nhìn chằm chằm nàng nhìn nửa ngày, đồng nhiên ức không thể ức mà cười rộ lên, bất đồng với ngày xưa cười nhạt, khoe môi chỉ là hơi cong lên một cái độ cung, cũng hoặc là giống ở bọn họ phá hủy thần tế sống sót sau hai nạn may mắn nhấp môi cười. Lúc này đây nàng là thật sự từ hắn tươi cười cảm nhận được vui vẻ, là từ khoe mắt đuôi lông mày toát ra sung sướng. Nguyên lai like bùi tê hàn cũng là một cái sẽ vui vẻ người. Hắn cười rộ lên là như vậy mà đẹp, hứa du du ở hắn y cười cảm giác được hạnh phúc hạnh phúc làm người giơ lên khoe miệng có mặt mày hai người đối diện tầm mắt dán ở một khối gắn bó kéo sơn hứa du du bỗng nhiên có chút mặt nhiệt nhìn hắn không tự giác kiểu thanh lẩm bẩm ta lại không có nói tiếp vui đùa lời nói nàng nói được đều là thật sự đều là thiệt tình lời nói sẽ không làm bộ hảo hứa du du ân một tiếng hơi hiện nghi hoặc bùi tê hàn nhìn chăm chú vào nàng trịnh trọng nói ta sẽ vĩnh viễn nhớ rõ ngươi đối ta hứa hẹn hứa du du tán thành gật gật đầu Lần nữa cùng hắn sóng vai đi tới đi trước. Sư Minh, ngươi cười rộ lên thật là đẹp mắt. Nàng tự đáy lòng tán thưởng. Ta tưởng trên thế giới này về sau còn sẽ có càng nhiều có thể làm ngươi cười một cái sự tình hứa du du khắc khao. Đến lúc đó ngươi liền sẽ phát hiện thế giới này là cỡ nào mỹ diệu, cỡ nào mà thần kỳ, cỡ nào mà thú vị. Bùi tê hàn yên lặng mà nghe, không tỏ ý kiến. Có lẽ nàng lời nói là đúng, nhưng hắn sẽ chỉ ở nàng trước mặt mới có một chút ý cười. Nàng là duy nhất một cái chỉ có nàng đáng giá chỉ có ở bên người nàng hắn trong lòng mới sẽ không như vậy hận có thể thở dốc hưởng thụ kia một chút được đến không dễ loang vui sướng hai người tầm mắt lơ đãng lại sắt ở một khối đối tượng bùi tê hàn thâm trầm đôi mắt nàng bị hắn xem đến có chút ngượng ngủng sư minh ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì từ từ hóa linh bí cảnh trung ra tới lúc sau bùi tê hàn thường xuyên sẽ đem hứa du du xem đến mặt nhiệt ở hắn trong mắt nàng cảm nhận được khác càng vì khắc sâu cùng dày nặng đồ vật Nàng kinh hồn tăng đảm, tưởng tiếp được rồi lại sợ thở không nổi. Thứ này khiến nàng khó có thể cùng bùi tê hàn lâu dài đối diện. Giống như xem một cái liền sẽ luân hãm dường như. Hứa du du không chịu ngồi yên, đầy đường chạy loạn, không một hồi liền ở trên phố lại mua hai cái tiểu đồ chơi làm bằng đường, nàng một cái bùi tê hàn một cái. Nàng cho chính mình mua một con thỏ, cấp bùi tê hàn mua một con lá hổ. Kỳ thật hứa du du là tưởng cho hắn mua một con lang nàng cảm thấy bùi tê hàn càng như là cánh đồng tuyết trung thoát ly quần thể một con cô lang nàng mới vừa gặp được hắn thời điểm này lang vết thương chồng chất còn sẽ cắn người vẻ mặt hung ác tướng nhưng là hiện tại tuyết lang nói cho con thỏ nói hắn sẽ bảo hộ nàng hứa du du cắn tiếp theo con thỏ lỗ thai trong miệng nồng đậm ngọt ngào tới rồi đáy lòng. hắn sẽ bảo hộ nàng nàng hãy còn cười nhẹ khẽ meo meo mà trộm ngắm bùi tê hàn liếc mắt một cái nàng cảm thấy vui vẻ hạnh phúc lần có cảm giác an toàn Sư Minh. Hứa Du Du mắt nhìn phía trước, đột ngột mà hô Bùi Tê Hàn một tiếng. Nàng thanh âm có chút tiểu. "Ân." Bùi Tê Hàn hơi hơi cúi người, đáp lời, hắn thanh âm đồng dạng nhu. Hứa Du Du liếm liếm miệng mình, trên mặt có chút không được tự nhiên, con thỏ đường bị nàng cắn rớt hai chỉ lỗ thay, "Nga, không có việc gì, ta liền kêu ngươi một tiếng." Bùi Tê Hàn tiếp tục đi phía trước đi, Hứa Du Du nhìn chằm chằm hắn trong tay láo hổ đường xem, nàng sư huynh cũng không có muốn ăn luôn ý tứ nàng nhìn lão hổ đường thượng hai chỉ manh manh đắt lô thai nghĩ thẩm chính mình nếu có thể cắn dứt một con hắn đường thượng lô thai như vậy nàng liền có thể cho hắn sướng nhạc thiếu nhi hai chỉ lão hổ hai chỉ lão hổ chạy trốn mau hứa du du xấu hổ hà ấu trĩ nga nàng tưởng cái gì đâu quái không đứng đắn một lát sau nàng lại động kinh tưởi hỏi bùi tê hàn ta không có việc gì thời điểm không thể kêu ngươi sao nàng thực nghiêm túc đang hỏi hắn bùi tê hàn cũng đồng dạng nghiêm túc mà trả lời nàng có thể Hứa Du Du mỉm cười. Lúc này đây nàng lại cắn rứt con thỏ đường ngắn nhỏ cái đuôi. Sát thật, liền tính không thể, kia nàng cũng ở không có việc gì thời điểm cũng hô qua Bùi Tê Hàn nhiều trở về. Mà hắn tổng hội ứng nàng. Này đường quái ngọt. Hứa Du Du liếm liếm chính mình hàm răng. Có lẽ nàng ngày mai nên răng đau. Chương sáu mươi Còn lại mấy ngày, Bùi Tê Hàn tìm một chỗ yên lặng địa phương giáo Hứa Du Du ngự kiếm chi thuật. Học tập triệu kiếm miễn miễn cưỡng cưỡng có thể, ngự kiếm đó là thật sự không được cực kỳ hao phí tâm lực cùng thần trí, hơi thêm thất thần liền muốn kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ, luyện không một hồi nàng liền mệt đến dựa ngồi ở mà, không chịu lại học, quá chết náo tế bảo. Vừa đến giang ấp này phồn hoa đoạn đường tới, nàng chơi tâm lớn không ít, lại là không chịu một lòng đều nhào vào ngự kiếm thượng, thêm nhiều ngày luyện tập không có sở trường tiến, hứa du du thiệt tình cảm thấy chính mình liền không phải tu tiên này khối liêu. Bùi tê hàn không biết là làm an ủi vẫn là làm khuyên đủ, nóng vội thì không thành công. Chính là ta chính là mệt mỏi sao. Hứa du du rất là ai hoán mà nhìn về phía hắn, nàng tâm đã sớm bay, nơi nào còn có thể khắc khổ đâu. Sư huynh, ta không nghĩ học nàng nói thẳng, này ngự kiếm chỉ có kim đàn kỳ tu sĩ mới có thể học được, nhưng ta tu vi mới đến luyện khí bảy cảnh, vô luận như thế nào đều là học không được. Không nghĩ học kiếm muốn đi làm cái gì? Bùi tê hắn hỏi. Hứa du du mặt giãn ra cao rộng, nghĩ ra đi chơi. Lại nói, ta còn có sư huynh ngươi a. Ngươi đã nói sẽ bảo hộ ta. Hứa Du Du ánh mắt sáng ngời mà nhìn hắn. Bởi vì có Bùi Tê Hàn hứa hẹn, Hứa Du Du cảm thấy chính mình có thể cá mặn nằm yên, liền tính không ngã thân đều được. Ở trong mắt nàng, Bùi Tê Hàn thật là trên thế giới này người lợi hại nhất, không gì sánh nổi. Cùng hắn ở bên nhau cái gì gian nan hiểm trở đều không cần sợ hãi, cái gì cửa ải khó khăn bọn họ cũng có thể cùng nhau sống qua tới, sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh nàng cũng không sợ. Nhưng nàng nghĩ lại tưởng tượng nếu là nàng tu vi lại cao một chút có phải hay không liền có thể lại nhiều giúp hắn một chút đâu hứa du du thoại đem mới vừa rồi tùy ý ném ở chính mình bên chân rách nát ngoạn ý một lần nữa nhặt lên nàng hít sâu một hơi thay đổi chủ ý sư minh ta lại muốn học kiếm như thế nào lại muốn học hứa du du chính sắp nói ta đột nhiên phát hiện người đều là phải có theo đuổi ta tưởng ta có lẽ tìm được rồi chính mình theo đuổi bùi tê hàn gật đầu ánh mắt hàm chứa một chút tán thưởng lập tức liền từ đầu bắt đầu dụng tâm mà giáo tập nàng kiếm thuật cùng với ngự kiếm chi đạo học đến một nửa hứa du du tới hưng thú đột nhiên hỏi hắn sư minh ngươi theo đuổi là cái gì nha bùi tê hàn vì nàng chính kiếm tay dừng lại không có lập tức mở miệng hứa du du tự hỏi luôn mãi thử nói là báo thù sao nếu bùi tê hàn suốt đời theo đuổi chính là báo thù nói kia này nhưng không tốt lắm làm này cũng liền ý nghĩa hắn chú định sẽ đi lên cái kia giết chóc huyết tình con đường có lẽ là bùi tê hàn trong mắt lộ ra một chút mê võng có lẽ không phải ta cũng không biết phụ thù sinh hận hồ đồ hai mươi năm nhân sinh hắn không có một khắc là sống được minh bạch theo đuổi sao còn không phải là chính mình muốn nhất nhất khát vọng mà hiện tại lại không có có được sự vật sao hứa du du nói sư huynh như vậy lợi hại về sau nghĩ muốn cái gì đều sẽ không quá khó bùi tê hàn cười khổ một tiếng đúng không đương nhiên hứa du du đến gần lần đầu đem tay đáp ở bùi tê hàn trên vai Hắn mới vừa rồi quá mức buồn bã, sư minh, ngươi không cần chán ngán thất vọng, Người sống một đời còn không phải là muốn theo đuổi chính mình muốn đồ vật sao, như vậy tồn tại có ý nghĩa. Người khác gia tăng với trên người của ngươi, sẽ xử ngươi thống khổ đồ vật, chúng ta đều hẳn là tránh cho hoặc là vứt bỏ. Có lẽ kia căn bản là không phải ngươi muốn, chúng ta đến vì chính mình mà sống. Nàng nghiêm mặt nói, ngươi nơi nào được đến này đó. Ngươi biện, bùi tê hàng tựa hồ là bất đắc dĩ. Đối nàng lời nói sen vào nghiêm túc nghe nhận đồng cùng chỉ là nghe một chút thôi không lo thật chi gian. Hứa du du hừ nhẹ một tiếng, nơi nào ai? Ta nói chính là thực chính xác có được không? Có lẽ có chút thời điểm, chúng ta ly chính mình muốn nhất đồ vật chỉ là kém dũng khí kê bước. Nàng cảm khái, ngưng tụ nảy lòng tham nghiệm, ra lệnh một tiếng, nằm ngã xuống đất rách nát ngoạn ý vững chắc mà phiêu phủ ở giữa không trung Hứa du du mừng rỡ như điên, từ tới giang ấp lúc sau, nàng kiếm liền không lại bị triệu lên quá. Bùi Tê Hàn tự đáy lòng vì nàng cảm thấy cao hứng, xem nàng nhìn đến xuất thần. Nàng thật là cái tràn ngập kỳ tích cùng hy vọng cô nương. Hứa Du Du bị hắn nhìn chằm chằm đến không biết làm sao, ra tiếng kêu, sư minh. Hôm nay liền luyện đến nơi này bãi. Bùi Tê Hàn nói. ân. Lâm thâm, sơn sắc xanh ngắt, hứa Du Du nhìn thấy một hình bóng quen thuộc. Nàng bước nhanh sông lên đi bắt lấy hạ sinh góc áo, chất vấn nói, uy, hạ sinh, ngươi mấy ngày này chết chạy đi đâu. Suốt năm ngày, ta liền ngươi quỷ ảnh tử đều không có thấy. Ta thiếu chút nữa cho rằng ngươi bị đắc tội cái nào kẻ thù hạ chết. Thiểu sư muội, ngươi làm cái gì như vậy sinh khí? Hạ Sinh nói, ta mấy ngày nay không ở, đó là cho ngươi đi tìm hiểu tin tức đi. Hứa Du Du, cái gì tin tức? Hạ Sinh một buông tay, Hứa Du Du liền biết hắn muốn làm gì. Ai, ngươi này cũng quá không nói đạo nghĩa đi, tốt xấu cũng là ta đem ngươi mang ra tới, ngươi giội tay liền tìm ta đòi tiền. Hứa du du phồng lên quai hàm cả giận. Hạ sinh sâu kín mà nói, không có ngươi, ta cũng có thể từ đồng lâm sơn ra tới. Hứa du du từ túi tiền nội móc ra một phen ngân phiếu, nhét vào trong tay hắn nói, này đó tổng đủ rồi đi, ngươi mau nói. Ở du thần sau khi chấm dứt, ở giám bảo hội bắt đầu đêm trước, giang ấp chợ đen sẽ có một lần ngầm giao dịch, ngươi ở nơi đó đi nói không chừng có thể đảo đến thứ tốt. Hạ sinh lực chú ý vẫn luôn đều ở nàng kia đem rách nát ngoạn ý thượng, chợ đen thượng nghe nói sẽ có huyền tinh xuất hiện vừa lúc ngươi có thể đem ngươi này đem phá kiếm cấp tu một tu tăng lên ngươi này phá kiếm phẩm cấp lúc sau nói không chừng tiểu sư mọi ngươi liền có thể ngự kiếm trời cao lạp nay đem phá kiếm hứa du du chính mình ghét bỏ có thể người khác không được nàng thanh kiếm ôm vào trong ngực chân thành mà nói tiểu bùi mới không phải phá kiếm nó là ta bảo bối lời này tựa hồ là có nghĩa khác nàng sinh ra chút bảy cong tám vòng hà tư bên thai đỏ lên bùi tê hàn vi lăng dịch mở mắt sớm nói phải cho thanh kiếm này sửa cái tên Đến bây giờ nàng còn kéo dài không có sửa tên. Hạ sinh không phục hỏi, từ trước là ai nói thanh kiếm này là cái pha kiếm. Người này cũng không phải là ta. Hứa du du đúng lý hợp tình nói, kia cũng chỉ có thể ta nói, ngươi không thể. Hành hành hành, ta không nói. Hạ sinh có lệ. Đoàn người đi phía trước đi, hứa du du đi ngang qua một mảnh lùm cây, đột nhiên từ dò ra một bàn tay chặt chẽ mà nắm lấy nàng mắt cá chân, giang ấp mùa hạ nóng bức. Nàng sớm đổi sinh thấu lạnh khinh bạc váy lụa cũng không chịu lại xuyên giày nặng giày, mà là dẫm lên một đôi giày sang đan chạy tới chạy lui, làm để tránh thử. Nàng hoảng sợ, người này trên tay còn dính một chút máu đen, loang lổ mà lộng ở nàng xinh đẹp trên váy. Bùi tê hàn cơ hồ là nháy mắt mặt chầm xuống, gấp đôi cảnh giới, thấy hứa Du Du làm bộ muốn đi đẩy ra bụi cỏ, bùi tê hàn liếc nàng cổ chân chỗ kia chỉ trướng mắt huyết tay, lắc đầu, nguy hiểm. Chính là nàng do dự mà vạn nhất đây là có người ở hướng bọn họ cầu cứu làm sao bây giờ đâu cổ chân chỗ kia cổ niết lực biến mất hứa du du thấy kia tay vô lực vông góc trên mặt đất người nọ như là ngất xỉu sư minh không có quan hệ ta nhìn xem nàng ngồi xổm xuống thân đẩy ra bụi cỏ bên trong nằm cái sinh mệnh đe dọa thanh niên trên mặt bị bụi cây gai nhọn vẽ ra vài đạo miệng nhỏ đôi mắt nhắm chặt hô hấp mỏng manh đột nhiên nhìn thấy hắn mặt hứa du du trái tim không chịu ước chế mà mánh nhảy một chút sao lại thế này Rõ ràng là một trường xa lạ mặt, nàng như thế nào sẽ cảm thấy này đó quen thuộc, thậm chí không thành thật mà cảm nhận được thân thiết. Nàng nhìn về phía bùi tê hắn nói, sư minh, làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không đem hắn cứu trở về đi. Hạ sinh dẫn đầu nói, dám bảo hội sắp tới, tu chân dưới các lộ hào kiệt đều tụ tập ở giang ấp, ngư long hôn tạp, như thế nào phân rõ tốt xấu. Ngươi hiện tại cứu hắn trở về, hắn có phải hay không một cái phiền toái cũng không cũng biết. Thấy chết mà không cứu. Ta buổi tối ngủ không yên. Hứa Du Du buồn rầu nói: "Hạ Sinh khuyên bảo, tiểu sư muội, chúng ta này không gọi thấy chết mà không cứu, chúng ta cái này kêu bo bo giữ mình, mấu chốt thời kỳ, bất lo chuyện người mới là chúng ta sinh tồn chi đạo, chúng ta là tới đoạt Hỗn Nguyên Châu mà không phải tới làm việc thiện, sinh tử có mệnh, sư muội đã thấy ra điểm. Trên người của ngươi mang theo thủy cùng lương khô sao? Chúng ta cho hắn lưu một chút ở chỗ này, dư thừa nhàn sự ta đây liền mặc kệ." Hứa Du Du thở dài, hạ sinh nói không phải không có lý hạ sinh tìm ra điểm nước cùng lương khô giao cho hứa du du tiểu sư muội đừng tự trách ngươi đã làm thực hảo nàng buông thủy cùng lương khô xoay người muốn đi thanh niên không biết khi nào hơi có thanh tỉnh hắn cố sức mà giương mắt khô khốc trên môi hạ khép mở cứu ta thanh niên đôi mắt đã hoàn toàn mở hắn nhìn nàng tựa hồ là tưởng lần nữa lấy tay đi bắt nàng váy áo hắn tiếng thở dốc thực trọng có lẽ là đau đớn gây ra Hứa du du thế nhưng từ hắn trong mắt thấy một tia thủy quang. Hắn bộ dáng thực sự đáng thương, hứa du du để tay lên ngực tự hỏi, nàng làm không được đối hắn làm như không thấy. Hắn thương thực trọng, ta tưởng chúng ta có thể giúp vẫn là giúp một chút đi. Hứa du du thay đổi chủ ý, tổng không thể liền như vậy trơ mắt nhìn người đã chết. Hạ sinh thấy khuyên nhủ không có kết quả, nghiêng đầu dứt khoát không nói lời nào. Hứa du du cầu cứu tựa mà nhìn về phía bùi tê hàn, sư minh, ngươi giúp giúp ta. Bùi tê Hàn cực lực nhịn xuống muốn đem nàng kéo ra ý niệm, bình tĩnh mà nói, hạ sinh nói có đạo lý. Hạ sinh mở miệng, "Tiểu sư muội, loại này thời điểm tiểu tâm gây hỏa thượng thân, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện." "Cứu ta, cứu ta." Hứa Du Du đối thượng trọng thương thanh niên đôi mắt, hắn khát vọng viết ở trên mặt, nàng cẩn thận mà quan sát đến hắn mặt tưởng ở mặt trên nhìn ra viết đến tuột cùng tới, vì cái gì nàng sẽ cảm thấy quen thuộc đâu? Thanh niên cầu cứu thanh một chút một chút gõ ở nàng trong lòng. Nàng trong đầu vội vàng mà phát lên một ý niệm, ta muốn cứu hắn, ta không thể làm hắn chết. Hứa Du Du đều bị ý nghĩ của chính mình hoảng sợ, nàng trong lòng là tổn thiện niệm, nhưng nàng tự mình cho rằng nàng còn không có đạt tới đối một cái người xa lạ muốn phi cứu không thể nông nỗi Nàng như là bị mê hoặc giống nhau, cúi lên hắn nửa che tóc mái, lúc này hắn cả khuôn mặt đều rơi vào Hứa Du Du trong mắt. Chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua a? Nàng mở miệng hỏi. Bùi Tê Hàn mặt chấm xuống, hạ sinh ở một bên trêu ghẹo nói ta nói tiểu sư muội ngươi như vậy tưởng cứu hắn nên không phải là coi trọng nhân ra đi hắn một câu vui đùa lời nói dẫn tới bùi tê hàn ghé mắt hạ sinh lập tức phong môi không nói hắn đảo đã quên nơi này còn có một cái bùi tê hàn đâu cho nên hứa du du cùng còn lại nam tử vui đùa lời nói là không thể tùy ý khai chúng ta nhận thức sao hứa du du chưa từ bỏ ý định hỏi hắn nàng không có khối này nguyên sinh từ trước ký ức vạn nhất hắn là này nguyên sinh thân nhân bằng hưu Thanh niên lắc đầu, hắn mấy phen trở về thu tay lần nữa tưởng đi phía trước đụng vào, lúc này đây hắn cuối cùng là đem hứa du du một góc váy áo gắt gao mà niết ở trong tay, "Cô nương, cứu ta." "Hảo." Nàng qua nửa ngày mới ứng. Hạ sinh nghe vậy rậm chân nói, "Tiểu sư muội, ta lại nhắc nhở ngươi một câu, hắn lai lịch không rõ." Nói, hắn thấy chính mình vô pháp thay đổi hứa du du ý tưởng, thở dài nói, "Người này ngươi hái cứu cứu, dù sao ta chính là mặc kệ." Nàng giận dỗi nói, vậy các ngươi đi trước đi ta chính mình đem hắn mang về chương sáu mươi lăm hạ sinh bất đắc dĩ tiểu sư muội ngươi như thế nào chính là như vậy cố chấp trọng thương thanh niên ngất qua đi hứa du du không nói hai lời liền phải đem người nọ từ trên mặt đất nâng dậy nàng hơi cong lưng tóc dài rũ trên vai sườn vừa mới chuẩn bị đem người giá khởi mang đi bỗng nhiên cảm thấy chính mình bên cạnh người một nhẹ liền thấy bùi tê hàn nắm thanh niên vai sườn thuận tay triệu ra kinh nê kiếm đem người đặt trên thân kiếm đi thôi Hắn mi nhíu lại. Nhìn ra được tới, bùi tê hàn rất là miễn cưỡng. Hắn có thói ở sạch, hắn không thích người khác chạm vào đồ vật của hắn. Cảm ơn sư minh. Hứa Du Du đi ở hắn bên cạnh người. Sư minh, ngươi nếu là thật sự là cảm thấy miễn cưỡng, ta có thể chính mình đem hắn lộng trở về. Bùi tê hàn hỏi lại nàng, ngươi muốn như thế nào đem người lộng trở về? Có thể là bối trở về hoặc là khiêng trở về đi. Nàng suy nghĩ sau đáp. Bùi tê hàn liền nói ngay, không miễn cưỡng nhưng hắn gương mặt kia nơi nào là không miễn cưỡng bộ dáng. Sư Minh, ngươi không cần vì ta như vậy. Ta hiện tại rất là cường tráng, liền như vậy điểm lộ, bối một người trở về hoàn toàn không thành vấn đề. Hứa Du Du nói sợ Bùi Tê Hàn không tin, nàng còn vô vô chính mình cánh tay, chương hiển chính mình thân thể vô cùng đồng. Không miễn cưỡng. Bùi Tê Hàn kiên trì nói, trên mặt hắn đã có rõ ràng không vui. Chính là, Bùi Tê Hàn quay đầu tới xem nàng, ẩn ẩn có chút bất đắc dĩ nhìn một hồi lâu mới mềm nhẹ mà nói, cơm miệng, nga, Hứa Du Du ngoan ngoãn mà che lại miệng mình, nàng từ bên chuyên chú mà đi xem Bùi Tê Hàn mặt, tưởng từ hắn kia tinh xảo trên mặt nhìn ra một chút sơ hở tới, cẩn thận, Bùi Tê Hàn giơ tay đem Hứa Du Du sau này mang, nàng dưới chân không song thật phùng giờ phút này hắn nghiêng người, nàng liền không nghiêng không lệch mà đâm vào Bùi Tê Hàn trong lòng ngực, nàng nghe thấy được hắn hữu lực tiếng tim đập, còn tưởng ngốc bao lâu, Bùi Tê Hàn hỏi nàng, ngữ khí hòa hoãn hắn bên cạnh người rũ xuống tay mấy độ thượng nâng nhiều lần lấy buông chấm rước. đa tạ sư huynh hứa du du từ trong lòng ngực hắn ra tới hơi có xấu hổ lúc này nàng mới chú ý tới phía trước bởi vì chính mình nhìn chằm chằm hắn nhìn chằm chằm đến quá chuyên chú cho nên hoàn toàn không có chú ý nàng phía trước có viên thô tráng cổ thụ vì cái gì nàng gần nhất dễ dàng như vậy bị ma quỷ ám ảnh đâu xem lộ bùi tê hàn ra tiếng nhắc nhở ai nha hảo ônu Hứa du du thu hồi chính mình dính ở bụi tê hàn trên người ánh mắt, hạ sinh sớm không biết chạy chạy đi đâu, hắn nhất định là ghét bỏ bọn họ đi được quá chậm, tự mình trước lưu. Nàng đi tới đi tới, bất giác ngây ngô cười ra tiếng, nhớ tới hắn mặt lanh tâm nhiệt đủ loại, nhất thời cảm thán, sư minh, ngươi đối ta thật tốt. Trở lại khách điếm, hứa du du cấp vị này trọng thương người thanh niên an bài một gian phòng cho khách, sai người thế hắn tìm tới đại phu. Hạ sinh sách vở không tán đồng nàng cách làm vì thế chưa từng có tới thấu lần này náo nhiệt bùi tê hàn trở lại chính mình trong phòng lao kiếm bên này hứa du du thấy đại phu hỏi khám xong hỏi hắn thế nào đại phu hắn bị rất nghiêm trọng nội thương yêu cầu tính dưỡng ta khai một ít phương thuốc thoa ngoài ra uống thuốc ngươi cho hắn ăn bảo ngoại thương cần tính dưỡng hơn tháng phía sau nhưng khôi phục hảo nàng đem đại phu đưa ra ngoài cửa hoảng hốt gian nàng thấy trên giường hôn mê thanh niên mở mắt ra nàng hết sức cao hứng ngươi tỉnh Ngươi vừa mới té xỉu ở trong rừng cây, ta đem ngươi cứu trở về." Thanh niên suy yếu mà muốn từ trên giường ngồi dậy, đa tạ cô nương ân cứu mạng. "Không quan hệ, chuyện nhỏ không tốn sức gì." "Đúng rồi, ngươi tên là gì a?" "Là tụng." "Ta kêu Hứa Du Du." "Hứa Du Du?" Hắn đi theo niệm một tiếng, bên môi nổi lên một tia cười khổ. "Hứa Du Du chợt có sở cảm, chúng ta có phải hay không trước kia gặp qua nha?" Bình an khách điếm mà chỗ phồn hoa đoạn đường. Loan thoáng có dưới lầu là lui tới khách thương nói chuyện thanh giống bao trùm một tầng đám xương la tụng nghe vậy bỗng nhiên ngơ ngẩn vạn vật ồn ào náo động chung hắn đầu kết lặng cái này làm cho hứa du du càng thêm kỳ quái hắn chậm rãi ngước mắt ở hứa du du nhìn chăm chú hạ cười nói ta cùng hứa cô nương từ trước chưa bao giờ quen biết bèo nước gặp nhau ân cứu mạng là mộ không có gì báo đáp không có quan hệ ta cứu ngươi cũng không phải ham ngươi báo đáp chính là gặp ngươi thời điểm tổng cảm giác có một loại quen thuộc cảm có thể là ta nhớ lầm Mắt thấy la tụng hai tròng mắt trầm trọng mà khép lại, hứa Du Du nói, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đợi lát nữa lại đến nhìn xem ngươi. Nàng đóng cửa dừng lại bước chân, giữa mày quanh quẩn một chút hoặc sắc cùng la tụng đối diện khi, hắn xem ánh mắt của nàng, một chút cũng không giống như là đang xem người xa lạ. Nhưng nàng vô cùng đích xác tin, chính mình trước nay đều không có gặp qua la tụng này một nhân vật, mà hắn cũng thề thốt phủ nhận, chẳng lẽ đây là nhất kiến như cố. Nàng đôi tay giao điệp ở sau người nghĩ tâm sự căn bản không có chú ý tới bùi tê hàn khi nào đã đứng ở nàng trước người sư sư Minh. nàng hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây bùi tê hàn nhìn chằm chằm nàng cổ chân chậm chạp không có thu hồi chính mình ánh mắt hứa du du theo hắn tầm mắt nhìn lại liền thoáng nhìn chính mình dưới chân kia một mặt đỏ sẫm dơ bẩn ai nha nàng ngượng ngùng mà đem chân sau này rụt rụt hướng bùi tê hàn hàm hậu mà cười hắc hắc đã quên tẩy nàng đang chuẩn bị trở về phòng đổi một thân váy áo bùi tê hàn thuận thế bắt lấy cổ tay của nàng nhìn hắn biểu tình tựa hồ là có chuyện muốn nói, Hứa Du Du nghiêng đầu nhưng chậm chạp không chờ đến hắn mở miệng, sư huynh muốn nói cái gì? Bùi Tê Hàn trầm mặc một hồi, rồi sau đó buông tay, không có gì. Nói xong câu này hắn xoay người trở về phòng, chỉ dư Hứa Du Du một người tại chỗ đầy đầu mở miệng. Ngay kế, Hứa Du Du lại đến xem la tụng thời điểm, trên người hắn đắp dược, nàng đánh tâm nhãn bội phục la tụng, hôm qua còn thương như vậy trọng, hôm nay liền hắn có thể cố nén đau xót dễ rửa đứng dậy. Người như vậy, Hứa Du Du vô cớ nhớ tới buổi Tê Hàn, hắn cũng là như vậy cứng cỏi. Thấy La Tụng đi đến án thư biên cầm lấy giấy bút, Hứa Du Du tò mò hắn tưởng viết cái gì, nàng để sát vào xem, nguyên lai La Tụng là ở viết tên nàng, chỉ là không khéo, hắn không có đem tên nàng viết đối, là Hứa Du Du không phải Hứa Du Du, Hứa Du Du ngay sau đó cầm lấy bút trên giấy sửa đúng. La Tụng liền ở vốn có Du tự phía dưới bỏ thêm một cái tâm tự đế, hắn cười khẽ, lược cảm xin lỗi. Hứa cô nương, là ta sơ sót. Đều là việc nhỏ, ngươi về sau kêu ta du du liền hảo hứa du du nói, hôm qua ta quyên hỏi, ngươi vì cái gì sẽ chịu như vậy trọng thương A. La tụng nói, ta phụng gia tộc chi mệnh tiến đến tham gia giám bảo hội, không nghĩ trên đường lọt vào kẻ thù đổi giết, bọn họ người đông thế mạnh ta không địch lại, mới rơi xuống loại tình trạng này. Đa tạ du du có thể ra tay cứu rút, bằng không hôm nay la tụng sớm đã trở thành một khối thi thể. Cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa có thể làm ta gặp được ngươi cũng là chúng ta chi gian duyên phận ngươi tại đây hảo hảo dưỡng thương chuyện khác đều không cần tưởng quyền cho là ta giao ngươi cái này tân bằng hưu nói lên bằng hưu cái này từ hứa du du đôi mắt sáng chút có thể có du du như vậy trượng nghĩa bằng hưu ta rất là vinh hạnh nói hắn trêu chọc chính mình nói tưởng là đem cuộc đời này vận khí đều dùng hết cũng không có lạp hứa du du bị hắn khen đến có chút ngượng ngủng nàng xua xua tay ta làm điếm tiểu nhị cho ngươi đưa một phần thức ăn tới Hứa du du xoay người đi vào dưới lầu, hạ sinh điểm một bàn đồ ăn thật chuẩn bị ăn, thấy hứa du du xuống lầu liền tiếp đón nàng một đạo, trùng hợp lúc này ở bình an khách điếm ngoại lai một đôi quan binh chính cầm điều tra lệnh cùng bức họa tìm người. Ui, xem ngươi này họa người trên không có. Quan binh hỏi qua một đám người chờ, mọi người đều nói không có. Hứa du du tiến lên cẩn thận đi nhìn nhìn, này bị truy nã người không phải dung thứ sao. Ngươi, thấy quá nảy mặt trên người không có. Hứa du du lắc đầu, nàng nói xin hỏi người này là phạm vào sự tình gì a kia quan binh giọng lớn chút đối với nội đường mọi người nói chư vị các ngươi nghe hảo người này chính là chúng ta giang ấp tội phạm bị truy nã nhiều mà thiếu nữ thất tung án đều cùng hắn có quan hệ trong nhà có cô nương già, gần nhất làm các nàng thiếu ra cửa để tránh ra cái gì ngoài ý muốn chúng ta sẽ tăng lớn lực độ ở giang ấp bài cha nếu là có người có này ác phạm tung tích thỉnh nhanh chóng bao cho kia quan binh dặn dò hứa du du Cô nương ngươi về sau ra cửa cũng chú tiểu tâm chút, nếu là có hắn tin tức phải nhớ đến kịp thời đăng báo. Hứa Du Du gật gật đầu, nàng phụ còn nói thêm, bất quá ta không sợ, ta có ta sư huynh. Mặt khác nữ hải tử khả năng liền thật sự yêu cầu tiểu tâm một chút, rốt cuộc các nàng không có sư huynh, dung thứ hiện tại cư nhiên thành tội phạm bị truy nã, thật đúng là thần kỳ. Hứa Du Du trở lại trên chỗ ngồi, hạ sinh như mày nói, người này còn không phải là nguyên chiếu thành người nọ sao? Hắn cư nhiên cũng đến giang ấp tới. Xem ra này sẽ thượng là có thật bảo bối Phiêu miểu tông, thất thiện môn Còn có tu chân giới các lộ có tên Có họ môn phái đều tại đây tụ tập Hứa du du chế nhạo hắn nói Có hay không thật bảo bối ngươi hỏi thăm không ra Hạ sinh, không nói gạt ngươi Ta mấy ngày nay thật đúng là Lại nghe được một tin tức Nghe nói trừ bỏ hôn nguyên châu ở ngoài Này dám bảo hội thượng có người muốn ra bồ đề giới Bồ đề giới, đây là cái thứ gì Hứa du du hỏi Bồ đề giới chung có 3.000 hạt bồ đề Này 3.000 hạt bồ đề chính là 3.000 cái thế giới, nghe nói có thể người am hiểu tâm ma. Lợi hại như vậy. Hứa Du Du kinh ngạc. Nếu thật sự có thể người am hiểu tâm ma nói, nàng tưởng thứ này lại thích hợp đùi tê hàn bất quá, nàng nói cái gì cũng đến đêm này bảo bối làm tới tay. Dáng bảo hội thượng, hết thể trông thấy rốt cuộc. Hạ sinh hỏi, người cứu trở về tới người kia thế nào? So hôm qua khá hơn nhiều. Hạ sinh đối lai lịch không rõ người luôn co phòng bị, truy vấn hứa Du Du kia hắn ra thế đâu, ngươi hỏi rõ ràng không có. Hứa du du đem chính mình cùng la tụng đối thoại đối hạ sinh toàn bộ thắt ra. Hạ sinh gật đầu nói, nếu như vậy, kia hắn sau khi thương thế lành, liền làm hắn chạy nhanh rời đi, để tránh thêm vào nhiều sinh sự tình. Hứa du du chỉ phải gật đầu, ân. Buổi tối, nàng ngủ không được, trong phòng có chút oi bức, chỉ có ban đêm hạ phong là mát lạnh, nàng nhảm chán mở cửa sổ xem nguyệt. Chính mình một người một chỗ đợi, đầu óc liền thích suy nghĩ vớ vẩn một chút sự tình. Thí dụ như nàng giờ phút này chân chính tự hỏi, thời tiết quá nhiệt ngủ không yên, nếu nàng có thể ôm bùi tê hàn ngủ đến lời nói, hẳn là thực mát mẻ. Vấn đề tới, hắn sẽ làm nàng ôm sao? Nàng nếu là hiện tại trộm mà lưu tiến bùi tê hàn phòng, tối lửa tắt đèn mà không chừng đến bị hắn coi như kẻ cắp đang đổ tử đánh thành đầu heo. Tính tính, nàng mạo không dậy nổi cái này hiểm. Nhưng nàng lại tưởng, bùi tê hàn vào đông chỉ xuyên một kiện áo đơn liền ngủ, đồng lâm sơn mùa đông như vậy lãnh. Hắn nhất nhất cái sẽ không khắp cả người phát lạnh sao? Vẫn là hai người dựa vào cùng nhau tương đối ấm áp. Nếu là hắn đêm hè có thể làm nàng mát lạnh ngủ yên, kia nàng mùa đông cũng không phải không thể cho hắn ấm áp. Cùng có lợi, chẳng phải là mỹ thay? Hứa Du Du một phách cái chán, tức khắc cảm thấy chính mình ngu ngốc. Nàng tưởng cái gì đâu? Giống nhau quan hệ nam nữ có thể ngủ ở trên một cái giường sao? Liên tính là sư huynh muội cũng không được đi. Nàng thở dài. Ngày mai đó là du thần đại hội. Bùi tê hàn vẫn là sẽ cùng nàng cùng đi xem đi, nghĩ vậy nàng âm thầm mà có chút chờ mong. Đông nhiên bên cửa sổ có một bóng người thổi qua, mờ nhạt ánh đến chiếu sáng lên một mặt hoàn toàn đi vào hắc ám màu đỏ, hứa Du Du liếc mắt một cái liền nhận ra tới, người này tất nhiên là Dung Thứ không thể nghi ngờ. Nàng hô, Dung Thứ. Từ trong bóng đêm chuồn ra một bộ hồng y rỉa, từ cửa sổ bỏ tiến nàng nhà ở. Lần trước thấy hắn vẫn là lưu luyến với bùi hoa trung phiến diệp không dính thân phong lưu công tử. Hiện tại cũng chỉ có thể lén lút mà khuya khoát bò cửa sổ, mấy ngày không thấy hắn hôn đến như vậy kéo. Ngươi như thế nào tại đây? Hứa Du Du vội vàng đem cửa sổ đóng lại, sau đó cảnh giác mà nhìn liếc mắt một cái bốn phía, cũng may hiện tại đêm dài không có gì người. Dung thứ, ngươi bị truy nã. Dung thứ lời nói nghe vào lỗ thai như là không sao cả, hắn đánh ra chung quanh, thấy nơi này hoàn cảnh không tồi tự nhiên mà ngồi ghế thượng, cầm lấy bàn tròn thượng chung trà thong thả ung dung mà vì chính mình thêm trà. Hắn nhấp khẩu trà lạnh giải khác, ta đương nhiên biết. Hứa du du nhỏ giọng đối hắn nói, biết ngươi còn tới, nếu như bị phát hiện, ta chính là chứa chấp tội phạm đồng loá, sẽ bị bắt lại. Chứa chấp tội phạm. Dung thứ cười nhạo một tiếng, ngươi như thế nào không nói ta là tới dụ dâu ngươi đâu. Ta theo dõi ngươi, chính như lời đồn đái theo như lời, ta muốn đem ngươi quải đến núi sâu rừng, giả, huyết, mổ thi luyện tà công. Ngươi không sợ. Hắn rất có hưng thú nói, tiểu tiên chi không phải thông hiểu cổ kim có thể dự tương lai việc sao như thế nào đêm nay kiếp nạn ngươi khó không có tính ra tới hứa du du mới lười đến cùng hắn pha trò nàng ngồi ở hắn đối sườn, ngươi là thiếu tới ta là tiên tri cho nên ta biết ngươi những cái đó thiếu nữ thất tung án cùng ngươi không quan ngươi là bị hoan uổng đúng không nghe vậy dùng thứ vui sướng mà triển lộ miệng cười cuối cùng trên thế giới này còn có một người bình thường bất quá vì cái gì sẽ như vậy xảo ngươi đi nguyên chiếu thành kia đoạn thời gian nơi đó vừa vặn liên tiếp có người lạc đường ngươi biết cái gì khác tin tức sao nàng hỏi dung thứ những mày tựa hồ là trong lòng có khí ngươi hỏi ta ta như thế nào biết ngươi ở nguyên chiếu thành thời gian lâu như vậy vậy ngươi liền không đi quản quản nàng mặt lộ vẻ xá sắc người khác sự tình ta vì sao phải quản dung thứ đương nhiên nói hắn một câu đem hứa du du nghẹn đến á khẩu không trả lời được nàng hồi hắn nói cũng là nói như vậy ngươi cũng là người khác ngươi nhàn sự ta cũng mặc kệ dung công tử mời trở về đi dung thứ mặt dày mày dạn nói ta và ngươi nơi nào tính thượng là người khác tiểu tiên tri chúng ta chính là có quá mệnh giao tình hứa du du minh bạch hắn cái gọi là loại này quá mệnh giao tình chính là từ trên cao trung đem nàng từ hắn trên thân kiếm ném xuống thật là một chút đường sống cũng chưa cho nàng sợ nàng quăng không chết nàng mắt trợn trắng ta không ngã chết thật là lấy ngài đại phúc kia sắc thật dung thứ nói hứa du du nói đi ngươi tới làm gì chỉ là muốn cho ngươi giúp ta một cái vội Dung thứ nói giúp ngươi vì cái gì muốn giúp ngươi hứa du du nói giúp ngươi ta có chỗ tốt gì Dung thứ mặt mày yêu tả thượng chọn trong miệng hắn nói lấy lòng nói nhưng nàng lại chưa từ hắn trong mắt nhìn ra lấy lòng chi ý hắn người như vậy mười mấy năm trước nửa đời phí thời gian cơ hồ là bị vận mệnh ấn ở trên mặt đất cọ sát nửa đời sau đăng cao bờ bãi dùng huyết nhiễm ra tới cuồn vọng sẽ không trước bất kỳ ai cúi đầu trừ bỏ hắn sư tỷ hắn cả đời này khinh thường với lấy lòng bất luận kẻ nào ngươi không phải người mỹ thiện tâm tiểu tiên chi sao hôm qua còn cứu một cái gần chết người trở về như thế nào hôm nay liền không thể giúp ta dung thứ khinh phiêu phiêu mà nói hứa du du kiên cường nói ngươi làm sao có thể cùng nhân ra so sánh với hắn nhưng không có đem ta từ bầu trời ngã xuống nàng bỗng nhiên cảnh giác ngươi cứ nhiên theo dõi ta ai theo dõi ngươi ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua dung thứ tâm biếng nhắc ý lời nói được rồi được rồi về sau đổi thường ngươi hứa du du đứng dậy từ án thư sơn cầm lấy giấy bút muốn cùng hắn ký tên ấn dấu tay nói miệng không bằng chứng ngươi đến cho ta viết chứng tử dung thứ sắc bén ánh mắt dừng ở trên người nàng không có nửa phần ác ý có lẽ là đơn thuần kinh ngạc với nàng xuất kỳ bất ý này nhất chiêu thấy hứa du du cố chấp hắn bất đắc dĩ để bút ký xuống giống bay phượng múa mà bừa bãi chữ thảo in lại giấy trắng ngươi nghĩ muốn cái gì Nàng đơn kêu hắn ký tên ấn dấu tay lại không có nói nguyện vọng của chính mình là cái gì, nhưng hắn vẫn là đặt bút ký xuống chính mình tên họ. Hứa Du Du vắt hết góc mà tưởng, đáng tiếc không nghĩ ra được, ta đây trước thiếu được chưa? Dung thứ treo đùa, không được, ngươi hiện tại cần thiết viết, vạn nhất ngày sau ngươi cho phép cái ta đạt không thành nguyện vọng, ta đây chẳng phải là phải bị ngươi hố chết, ta dung thứ nhưng không làm lỗ vốn mua bán. Sẽ không, ta nhàn tới không có việc gì hấu ngươi làm cái gì. Ta lại không phải chán sống, ngươi yên tâm. Ta có thể dùng ta nhân phẩm đảm bảo. Hứa du du bốn chỉ thể. Nàng nghiêm túc bộ dáng đem Dung Thứ làm cho tức cười. Hắn gật đầu đáp, hảo, ta liền tin tiểu tiên chi một hồi. Đồ vật ta đã viết, ngươi cùng ta đi cái địa phương. Hứa du du đơn giản thu thập một chút đồ vật, chuẩn bị từ cửa chính đi ra ngoài, bị Dung Thứ gọi lại. Hứa du du quay đầu lại đi xem hắn, làm sao vậy? Dung Thứ nói, phiên cửa sổ đi. Hứa du du vẻ mặt khó xử mà nhìn hắn, đại ca đây chính là lầu bốn ngươi công phu là cao có thể phiên cửa sổ nhưng nàng chỉ là một cái phế xài a liền ngự kiếm đều không có học được dung thứ đánh giá nàng nghĩ tới ngươi không biết võ công có phải hay không nay khinh miệt ngữ khí này kiêu ngạo biểu tình hứa du du thật muốn cho hắn một quyền dung thứ đề nghị nói ngươi từ trên cửa sổ nhảy tới hạ ta ngự kiếm ta mang ngươi đi ra ngoài hứa du du hầu nghi mà nhìn hắn người này thật sự có thể tin sao đừng lại giống ngày ấy như vậy làm nàng rơi cái chó ăn cức Dung thứ liệt thiên kiếm đã ở ngoài cửa sổ dâng lên, bên ngoài đen như mực một đoàn, liệt thiên kiếm thân có màu đỏ sậm hoa văn, nàng nhưng thật ra có thể thấy rõ, chỉ là nàng này vạn nhất chính xác không hảo. Lầu bốn độ cao. Ngươi là tưởng chức nhảy xuống đi, vẫn là muốn cho ta ở trên thân kiếm tiếp được ngươi. Dung thứ vui cười nói, vẫn là muốn cho ta nắm ngươi nai an toàn ngươi, tuyển một cái đi. Hứa Du Du nhìn hắn gương mặt kia thượng quỷ dị tươi cười, dung thứ ở đại sự người trên phẩm đạo đức nàng có thể tin tưởng nhưng loại này việc nhỏ chưa chừng hắn sẽ có cái gì khác thú vị nàng không tin được hắn liên thanh cự tuyệt như thế nào có thể làm phiền ngài lao động thủ ta chính mình này ừ hai người vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài ngoài cửa vang lên bùi tê hàn thanh âm dung thư ý bảo hứa du du đừng lên tiếng người làm sao vậy bùi tê hàn trong tay nắm kinh nghe hứa du du nàng trong phòng có khác người tu vi rất cao hứa du du giải thích nói không có việc gì ta chỉ là ngủ không được Sư Minh có chuyện gì sao? Ngươi ra tới cùng ta nói chuyện. Bùi tê hàn cơ hồ là không dung cự tuyệt nói. Hứa Du Du cùng dung thứ nhìn nhau, nàng mở cửa đi ra ngoài. Sư Minh, có chuyện gì sao? Bùi tê hàn thấy nàng hoàn hảo không tổn hao gì, đem người kéo đến chính mình phía sau, chỉ khai một phiến người gác cổng đống nhiên đại sưởng, hắn trong mắt ảnh ngược một đoàn tươi đẹp hồng. Đã lâu không thấy. Dung thứ thong rong về phía hắn chào hỏi. Bùi tê hàn nhìn hứa Du Du, hắn như thế nào tại đây? Vẫn là ở đêm dài hết sức, ở nàng khuê phòng bên trong Hắn hứa du du nghẹn lời Bùi tê hàn lạnh mặt, nhìn có chút sinh khí Nàng đi phía trước một bức kề tại bùi tê hàn vai sườn Đem cái này nan để ném cấp dung thứ Nói năng có khí phách nói Ngươi như thế nào ở chỗ này Dung thứ Tiểu tiên tri, không phải ngươi cho ta khai đến cửa sổ làm ta vào nhà sao Còn nói khóc lóc thảm thiết mà nói ngươi tin tưởng ta Cảm thấy ta không phải người xấu Lì lợm la liếm mà muốn giúp ta vội Lời thề son sắt mà nói muốn ta một cái trong sạch, giấy trắng mực đen thượng chính là viết đến dành mạch, mới vừa rồi còn cầu ta ký tên ấn dấu tay, nhanh như vậy liền đã quên. Dung thứ thêm mắm thêm muối mà một phen tự thuật, khiến cho Bùi Tê mặt càng thêm âm trầm. Hứa Du Du cảo cảo chính mình tóc mái, đem quyền lên tiếng giao cho Dung thứ thật là cái sai đến không thể lại sai lựa chọn. Được rồi, ngươi đừng nói bừa. Hứa Du Du hướng Bùi Tê Hàn giải thích một phen, hắn lập tức yêu cầu, ta cùng ngươi cùng đi. Không được. Nói tốt tiểu tiên chi chỉ có thể cùng ta đơn độc đi trước. Hắn vừa dứt lời, Dung Thứ chen vào nói nói. Bùi tê hàn im miệng không nói, hai người tầm mắt ở không trung chạm vào nhau. Hứa du du nhìn xem nhà mình sư huynh lại nhìn một cái Dung Thứ, bất thình lình thế như nước với lửa, sóng ngầm mánh liệt làm cho nàng hảo sinh kỳ quái. Dung Thứ! Nàng ra tiếng. Dung Thứ nháy mắt thu phóng tự nhiên, cười hì hì hướng về phía Hứa Du Du nói, kia tiểu tiên chi tới tuyển đi, bất quá ta chỉ cùng ngươi cùng nhau đi ngươi nếu là không đáp ứng ta nói ta đêm nay đã có thể ăn vạ ngươi hắn mặt mày hiển lộ ra một cổ lười biếng trêu ghẹo mà nhìn ngoài phòng hai người hứa du du tay dừng ở cánh tay hắn thượng chân thành tha thiết mà nói sư huynh không có quan hệ dung thứ hắn kỳ thật cũng không giống trong lời đồn như vậy hư ta tưởng ta sẽ không có nguy hiểm sư huynh đại có thể yên tâm chúng ta đi một hồi liền trở về ngươi thật muốn như thế Bùi tê hàn ô thâm trong mắt cất dấu phức tạp cảm xúc hứa du du không kịp hiểu thấu đáo nàng gật đầu hẳn là bằng hữu gặp nạn dù sao cũng phải giúp đỡ một chút bằng hữu hắn lặp lại nhấm nuốt này hai chữ mắt không biết từ trong đó phẩm tới rồi cái gì hắn cười nhạt một tiếng đem trong tay kinh nghe kiếm thu hồi rũ xuống mắt tùy ngươi hắn ném xuống lánh đạm một câu xoay người rời đi hứa du du nhìn hắn dứt khoát rời đi thân ảnh xuất thần bùi tê hàn thay đổi thất thường trở mặt so phiên thư còn nhanh này đó nàng sớm biết rằng đã từng nàng chán ghét cực kỳ hắn này khuyết điểm nhưng là hôm nay hắn là ghen tị sao thường không rõ bất quá quái đáng yêu tiểu tiên tri ngươi còn có đi hay không Dung thứ cười hỏi chờ hứa du du đến gần hắn lại ngậm một khang tiện hề hề mà ngự khí cùng nàng giảng không nghĩ tới hắn còn rất quan tâm ngươi hắn nhớ rõ đã từng ở thương cốc hắn chính là đối nàng chết sống làm như không thấy kia đương nhiên ta chính là hắn duy nhất tiểu sư muội nàng trọng thanh cường điệu thân hành hành hành Biết ngươi là hắn thân thân tiểu sư muội Dung Thứ Lôi kéo hứa Du Du tay áo, đem người đưa tới cửa sổ biên, chỉ vào liệt thiên kiếm đối nàng nói: "Nhảy đi, nhanh lên xong việc ngươi cũng thật sớm chút trở về ngủ ngon." Hứa Du Du hỏi ra chính mình nghi vấn: "Ngươi có thể thân phận mẫn cảm muốn nhảy cửa sổ, nhưng ta vì cái gì không thể đi cửa chính đâu?" Nhảy cửa sổ nhiều kích thích phong cách, ngươi nói đúng đi. Có đạo lý. Hứa Du Du bò lên trên cửa sổ từ thượng nhảy xuống, vững chắc mà dừng ở liệt thiên kiếm thượng, quả nhiên kích thích. Hồng y thì tung bay, Dung Thứ đạp phong dây lát đi vào hứa du du trước người. Ta có thể đi nào? Tới rồi ngươi sẽ biết. Hứa du du từ liệt thiên kiếm trên giới tới, trước mắt là một tòa đại trạch môn, mái thượng treo hai cái đỏ thâm đèn lồng, cửa lập uy vũ khí phách thạch sư, phủ trên cửa bảng hiệu thượng là hai cái đoan chính chữ to, Khương Phủ. Khương Phủ, là tổ chức giám bảo hội cái kia Khương Phủ sao? Dung Thứ mang nàng tới này làm gì? Thấy hắn muốn bảo đi, thấu đi lên hỏi, Dung Thứ. Ngươi là muốn quang minh chính đại mà đi vào trộm đồ vật sao? Dung thứ bước chân dừng lại, nhìn nàng gật đầu. Vân Đạm Phong khinh nói, đúng vậy, chính là trộm đồ vật. Ta mang ngươi tới trộm hôn nguyên châu. Thấy Hứa Du Du môi giật mình mà trương đại, hắn sang sảng mà cười ra tiếng, nói chuyện vẫn là không đổi được kia phó tiện hề hề duy ngã độc tôn tư thế, tưởng cái gì đâu. Ta nếu là thật trộm đồ vật, như thế nào gặp mang ngươi cái này kéo chân sau? Hứa Du Du hừ một tiếng, mới không tin hắn nói, nàng muốn thật sẽ thắt hắn chân sau dung thứ sớm ly nàng cách xa vạn dạm xa nàng đi theo dung thứ tiến vào trong phủ nội bộ bức tường thượng múa bút vẩy mực mà họa tiên nữ phi thiên mãnh liệt sóng gió sóng biển không đếm được mà kỳ chân dị bảo toàn bộ khương phủ tu sửa đất rộng sức hào khí khó trách là dám bảo các gánh vác phương này phong cách rất là nhất trí chính sảnh càng vì kim bích huy hoàng thính ngoại thủ hai gã thị nữ khai bọn họ đã đến vội đem bọn họ hướng trong đón chào xem ngồi nàng ánh mắt chú ý tới đường thượng chủ vị liền ngồi nữ nhân ung dung hoa quý Đầy đầu châu thoa, búi tóc gian đường một đóa đỏ tươi đố đan, nàng phẩm trà thấy bọn họ đã đến cũng phảng phất giống như thật là không thèm để ý bộ dáng. Nữ nhân Mạc Cước là hơn 30 tuổi, năm tháng ở nàng mặt mày lưu lại dấu vết, quanh thân thượng vị giả uy nghiêm trấn hiện, nếu nàng đoán không tội, vị này hẳn là Khương phủ chủ mẫu, Dung Kiến lín Du. Có thị nữ lại đây cho các nàng thêm trà, Tinh xảo Ly, trà hương bốn phía, nàng dương mắt đánh giá vị này cho nàng thêm trà tỉ tỉ, nàng bộ dáng tinh xảo, cách nói năng có lễ. Trên người vật liệu may mặc càng là giá trị xa xỉ. Quả nhiên là Khương phủ, hảo có tiền. Phu nhân, thêm xong trà sau, thị nữ hơi hơi một hành lễ, đứng thẳng ở dung kiến du bên cạnh hầu hạ. Hạ sinh trước đó không lâu cho nàng giảng quá Khương phủ bát quái, nói này Khương phủ chủ mẫu nguyên bản xuất thân thấp hèn, không biết nàng là người ở nơi nào, dù sao là một đường lang bạt kỳ hồ tới rồi giang ốc. Khi đó, nàng vẫn là một cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử, bị người sở kiếp coi như nô lệ bán đi đó là khi đó hắn bị khương phủ đại thiếu gia khương anh mua năm xưa khương phủ xa không bằng hiện tại như vậy phồn thịnh khương anh là cái chơi bời lêu lồng ăn chơi chắc táng ăn nhậu chơi gái cờ bạc mọi thứ đều dính tiêu xài vô độ phụ thân hắn thân thể không tốt rất sớm liền chết bệnh khương anh coi như là cái thật đánh thật bại gia tử khương phủ dừng ở trong tay hắn nguy ngập nguy cơ sau lại này khương đại thiếu gia không biết là hồi tâm vẫn là thật sự đầu óc có bệnh hắn cưới lúc ấy vẫn là nhà mình nô lệ dung kiến du làm chính thê Mười mấy năm qua không một chắc hết. Có thể nói, toàn bộ Khương Phủ chính là ở Dung Kiến Du trong tay Phát Dương Quang Đại, nàng trừ bỏ không tin Khương ở ngoài, Khương Phủ hết thể nguyên do sự việc đều bị Dung Kiến Du chặt chẽ nắm giữ. Nghe xong sự tích của nàng lúc sau hứa Du Du rất là bội phục cái này cứu lại lâu đài sắp sụp nữ cường nhân, nàng từng bước một trăm lo việc nước đem Khương Phủ làm được hiện tại cái này địa vị. Mà Khương Phủ chân chính chủ nhân Khương Anh nhiều năm như vậy tới như cũ là không hề tiến bộ, dứt khoát đương cái buông tay trường quầy. Bởi vậy ngoại giới cũng truyền lưu rất nhiều nói bậy nói bạn, đối bọn họ phu thê hai người quan hệ suy đoán đông đảo. Có người nói Khương Anh là bị Dung Kiến Du không phải sử dược chính là sự yêu thuật, mê hoặc tâm trí mới có thể đem Khương Phủ người cầm quyền vị trí này nhường cho Dung Kiến Du. Còn có người nói Khương Anh đã tỉnh ngộ hắn hiện tại giả ngây giả dại, ngày ngày uống rượu đánh cuộc tất cả đều là làm cấp Dung Kiến Du xem đến, Khương Phủ chính quy chủ nhân một ngày nào đó sẽ đem quyền lợi từ nàng cái này họ khác nhân thủ chung thu hồi. Có người cái quan định luận đương nhiên là có người cầm tương. Phản ý kiến, cảm thấy bọn họ phu thê ân ái hài hòa. Đây cũng là giang ấp quần chúng đại đa số người cái nhìn. Còn biết trở về. Dung kiến du liếc liếc mắt một cái dung thứ, không nhẹ không nặng mà quát lớn. Dung kiến du. Dung thứ. Hứa du du phản ứng lại đây. Hai người bọn họ nên không phải là tỷ đệ đi. Khó trách mấy ngày này giang ấp nha dịch đều tìm không thấy người. Dung thứ nguyên lai like là bị dung kiến du bị khương phủ bao che. Nguyên tắc chung về dung thứ ra thế không như thế nào đề cập, chỉ biết hắn bị người vứt bỏ, là từ văn tị đại sư đem người đưa tới phiêu miểu tông. Cái này văn tị đại sư nói đến đáng tiếc, văn tị đại sư thanh danh bên ngoài, trung niên khi vì chính mình bạc tính quá một quẻ, dự triệu biểu hiện hắn sẽ nhân một trĩ đồng mà chết. Sau lại tiên đoán ứng nghiệm, nay trĩ đồng đó là nửa đường nhặt về dung thứ, văn tị đại sư vì cứu hắn mà chết, lâm trung trước hắn phó thác chính mình trí giao hảo hữu cũng chính là phiêu miểu tông tông chủ hảo sinh chiếu cố đứa nhỏ này. Phiêu miểu tông tông chủ đứng chịu, đem Dung Thư mang về, bởi vì trên người hắn lưng đeo hại chết văn tỷ đại sư đều danh, cho nên ở phiêu miểu tông tông môn nội vẫn luôn bị chịu khinh nhục cùng cười nhạo. Chỉ có một người đãi hảo, người này chính là hắn sư tỷ đỗ Hoài vi. Tỷ, ta đều đem chứng nhân mang về tới, ngươi liền không cần như vậy sinh khí đi. Dung Thư nói, ngươi còn biết ta là ngươi tỷ, ngươi cũng bất tài nhớ tới ta là ngươi đệ sao. Chúng ta tám lạng nửa cân. Dung Thư thảnh tơi nói. Bọn họ thoạt nhìn quan hệ còn không tốt lắm bộ dáng. Mùi thuốc súng mười phần, hứa du du đành phải nhấp khẩu trà giải khát. Dung kiến du ánh mắt chuyển hướng hứa du du, ngươi chính là nàng nói chứng nhân. Nếu là tùy tay tìm tới lửa dối ta, hứa du du cảm giác được một cổ tử sắc khí. Như thế nào sẽ, ta muốn thật tùy tay tìm một cái, như thế nào có thể giấu đến quá đôi mắt của ngươi. Dung thư nói, ta cùng nàng thật sự là ở nguyên chiếu thành nhận thức. Ngươi nói một chút. Ngươi cùng tiểu tử này ở Nguyên Chiếu Thành đều làm chút cái gì? Dung Kiến Du hỏi nàng. Nguyên lai like Dung Thứ tới tìm nàng là bởi vì cái này, nàng hồi ước nói, Dung Thứ ở Nguyên Chiếu Thành trừ bỏ giả thần giả quỷ, tìm thái Tuế ở ngoài cũng không có lại đã làm chuyện khác, phát sinh thiếu nữ thất tung án cùng hắn thật sự không có gì quan hệ, hắn nếu là có tội. Hứa Du Du một đốn, hướng tới Dung Thứ hung tận nói, cũng là thấy chết mà không cứu, thúc thủ bảng quan chi tội dung thứ đối với hứa du du này hai cái không thế nào tốt hình dung cũng không cảm thấy ấy náy hắn tại đây trên đời duy nhất để ý này sinh tử người chỉ có đỗ hoài vi những người khác chờ hắn đều nhưng làm làm như không thấy huống hồ ở nguyên chiếu thành hắn là biết liên tiếp không ngừng mà có thiếu nữ mất tích hơn nữa thực không có đạo đức lợi dụng chuyện này vì hắn tìm kiếm thái tuế nhiều thêm một phen hỏa hắn không có gì nhưng ấy náy chỉ vì hắn sinh ra chính là người như vậy đáng giá nhắc tới chính là hắn cũng không có thấy quá hành hung người càng không có ở nguyên chiếu thành nội gặp qua Đỗ Kiều, phiêu miểu tông người vu ham hắn Đỗ Kiều là hắn làm hại, chỉ do ý dâm. Bất quá hắn tưởng, liền tính là hắn tận mắt nhìn thấy Đỗ Kiều bị người bắt cóc, hắn cũng sẽ không thi lấy viện thủ. Như nhau hiện tại, nếu là không có bất thình lình bôi nhỏ, hắn ở Giang ấp hành động sẽ không chịu trở, hắn cũng sẽ không hướng dung kiến du chịu thua, gọi nàng một tiếng tỷ. Ta đã làm sự tình một mực đều nhận, giả dối hư ảo sự tình một mực không nhận, ngươi ngày mai liền làm quan phủ đem kia lệnh truy nã cấp triển. Dung Thứ nói, cuối cùng hắn triền triền miên miên mà kêu một tiếng tỉ. Quái gì, hứa du, du nổi lên một thân nổi da gà. Ngươi cũng liền loại này thời điểm chịu gọi ta một tiếng tỉ. Dung Thứ cười không nói gì. Ngươi nếu là tưởng ở giang ấp lại đái đi xuống cũng đừng lại cho ta chọc phiền thoái. Dung Kiến Du nói. Đã biết. Hai người chi gian đang nói chuyện, bỗng nhiên từ ngoài phòng vào được một cái mùi rượu hơn thiên con ma men. Hắn dưới chân không vững chắc vào nhà sau liền nghiêng ngả lảo đảo mà khắp nơi loạn đâm không biết là dẫm tới rồi cái gì cấp vướng chân nhất thời hình chưa ít mà té ngã trên mặt đất dung kiến du không vui cau mày từ trên chỗ ngồi xuống dưới người này trên người một cổ đặc biệt nồng hậu cây thuốc lá khí vị nay vài cổ khí vị nhũ tạp ở bên nhau đặc biệt khó nghe nghĩ đến hắn liền hẳn là mọi người trong miệng theo như lời cả ngày ăn không ngồi rồi khương anh dung kiến du đem khương anh kéo đến trên chỗ ngồi ngạnh xinh xinh cho hắn rót một trung tỉnh rượu trà khó trách có người đồn đãi bọn họ hai vợ chồng bất hòa Dung Kiến Du cho hắn rót canh giải rượu động tác vô cùng thành thạo, nhưng ngươi lại không cách nào từ nàng trên người động tác nhìn ra một chút nhu tình mật ý tới, thậm chí còn có thể coi như là thô bạo. Ở giám bảo hội sắp tổ chức quan trọng thời khắc, Khương Anh cư nhiên cũng thực uống thành như vậy say như chết, thật sự tâm đại. Khương Anh mông mủ con ngươi mở, thấy là Dung Kiến Du liền thân mật mà hướng trên người nàng dựa, sau đó từ trong lòng sột sột soạt soạt mà móc ra một cái giấy dầu túi. Dưới ánh đèn... Hứa Du Du thấy cái kia túi thượng dính đầy cây thuốc lá cho bụi còn có bùn đất. Khương Anh quần áo thượng dơ bẩn bất ham, Thái Dương có một chỗ ứ thanh, say rượu ở chính mình ra đều có thể quăng ngã, ở bên ngoài trong đêm đen cái này con ma men sợ là một đường quăng ngã trở về. Chỉ thấy Khương Anh mở ra giấy dầu, bên trong là một cái đồng dạng dính đầy cho bụi bánh bao. Như vậy một cái tự quỷ, lỗ mạng hấp tấp về nhà, trên người tất cả đều là bụi đất, trong lòng ngực đồ vật lại nơi nào sẽ sạch sẽ đâu khương anh trên mặt treo cười lấy lòng giường như hướng dung kiến du trên người thấu phu nhân ta cho ngươi mang theo bánh bao tiểu quỷ cho nàng mang về tới bánh bao hứa du du vốn tưởng rằng dung kiến du một thân đẹp đẽ quý giá thật là không vui mà nhìn khương anh nàng đối cái này trên danh nghĩa khương phủ chủ nhân thái độ hảo không đến chạy đi đâu sẽ tránh đi khương anh tới gần nhưng nàng không có nàng chặt chẽ mà bắt được khương anh cánh tay không lại làm hắn sau này ngã xuống phu nhân vẫn là nóng hổi tiểu quỷ say khước nói Ta một đường cho ngươi tre về nhà, ngươi ăn một ngụm. Dung Kiến Du ghét bỏ mà liếc liếc mắt một cái, lập tức phân phó thủ hạ tỷ nữ đem Khương Anh cấp dẫn đi. Dung Thứ xong xuôi sự, mang theo Hứa Du Du rời đi khương phủ. Nàng cảm khái nói, ngươi tỷ phu tuy rằng nhìn không thế nào đáng tin cậy, nhưng hắn là chân ái tỷ tỷ ngươi. Dung Thứ khinh thường nói, ái có ích lợi gì? Dung Kiến Du nhưng không thích ái. Kia nàng thích cái gì? Hứa Du Du hỏi. Dung Thứ cười mà không nói, tách ra đề tài, tiểu tiên tri. Cảm tạ ngươi hôm nay giúp ta một cái đại ân, đi, mang ngươi đi ăn bữa tiệc lớn. Hảo A, ta đây khẳng định muốn đem ngươi ăn nghèo. Hai người đi ra khương phủ thời điểm, hứa du du tổng cảm giác sau lưng một trận phát mau, nói đến cũng quái, nàng tựa hồ là như có như không cảm nhận được một đạo khắc tầm mắt. Nàng liên tiếp quay đầu lại xem, tại đây đại viện chung quanh lại một người đều không có thấy. Như thế nào? Dung thư phát hiện nàng quái giống hỏi. Có phải hay không có người ở đi theo chúng ta nha? Hứa Du Du hỏi. Nàng đến gần, thân hồ hồ mà phóng nhẹ thanh âm nhỏ giọng đối Dung Thứ nói, tỉ tỉ ngươi có phải hay không phải người theo dõi hai ta? Yên tâm, theo dõi ta người nhiều, không phải nàng phải tới. Dung Thứ đánh lên văng chỉ, một đạo ánh lửa liền từ trong tay của hắn bay lên, xuyên qua vài đạo xoát hồng sơn của đá, bay đến một cái tiểu nữ hài trước mặt. Tiểu hài tử. Hứa Du Du cảm thấy kỳ quái. Nàng mới vừa đi qua đi, kia tiểu nữ hài như là rất sợ người sống giống nhau, dơ chân liền chạy. Làm nàng truy đều đuổi không kịp. Nàng là ai? Khương Phủ dưỡng một cái ách nữ, đi thôi, này tiểu nữ hải cứ như vậy. Dung Thư nói. Hứa Du Du lên tiếng, hơi gật gật đầu, bởi vì này một cái tiểu nữ hải, nàng đối Khương Phủ ấn tượng từ có tiền, tới rồi có tiền chung mang theo một kia mà quỷ dị. Trở về thời điểm nàng còn cấp đuổi tê hàn mang theo điểm ăn, sau lại phản ứng lại đây đêm đã khuya trọng, nàng sư huynh phòng trừng ngủ sớm. Nàng đẩy ra khách điếm môn liền thấy bùi tê hàn ngồi ngay ngắn ở khách điếm trong đại đường, hắn trên bàn cái gì thức ăn cũng không có, chỉ có một chản trà xanh, trong tay nắm chung trà cũng không uống, tựa hồ là đang đợi người. Thấy cửa phòng kéo kẹt tiếng vang, hắn ngước mắt. Sư Minh! Hứa Du Du âm thầm có chút giật mình, bùi tê hàn hắn là đang đợi chính mình sao? Sư Minh! Đã trễ thế này ngươi như thế nào không nghỉ ngơi? Nàng hỏi, Sư Minh là ở lo lắng ta sao?